Vân Lam muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói cái gì nữa đứng dậy đi ra ngoài. Mà Tô Ly Thương liền như vậy trận tròn mắt, vẫn không nhúc nhích phản phất đã chết giống nhau. Hắn ra, lại đã không có phải không. Tuy rằng Linh Lung Sơn Trang vô tình cắt trước nay đều chỉ có hắn một người, nhưng là đó là hắn trên thế giới này duy nhất ra, hiện giờ lại mất đi. Tô Ly Thương đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, còn ở ngoài cửa Vân Lam nghe một trận kinh hãi. Tô Ly Thương cảm thấy chính mình tồn tại chính là cái thiên đại chê cười. Trời cao an bài hắn đi vào trên thế giới này, lại làm hắn cha đã chết, nương chạy, không có người thích hắn, không có người đối hắn hảo. Thúc phụ, Tô Ly Thương là sẽ không đi rồi, chính là Long Viêm Hoa làm sao bây giờ. Vân Lam không có quên nàng cùng Tiểu Thanh một tháng tri ước, hiện giờ liền dư lại hơn 10 ngày, nếu đến lúc đó nàng lấy không ra Long Viêm Hoa, Tiểu Thanh đem giải dược cho Tô Ly Thương, cho dù có phong mạch đan phong Tô Ly Thương nội lực, Tô Ly Thương một khi có năng lực thời điểm, vẫn là sẽ đối nàng ra tay, Vân Lam biết. Yên tâm, thúc phụ đều có biện pháp. Tận trời trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị quang mang nói. Không có người biết, thậm chí ngay cả hắn thân huynh trưởng Vân Vô cũng không biết, hắn từ một quyển trong lúc vô ý được đến tàn phá thư tịch trung học tới rồi một cái thần kỳ thuật pháp, hiện tại lại đến có tác dụng thời điểm. Là đêm, tô ly thương như cũ như ban ngày Vân Lam rời đi thời điểm như vậy, nằm ở trên giường vẫn không núp ních, ngay cả tận trời vào hắn phòng, đều không có khiến cho hắn bất luận cái gì phản ứng. Tận trời nhìn tô ly thương muốn chết không sống bộ dáng. Vừa lòng mà gợi lên khóe môi, từ trong tay háo lấy ra một cây cực tế cái ống, đặt ở bên miệng thổi một chút. Một sợi khói nhẹ phất qua Tô Ly Thương khuôn mặt, hắn ánh mắt thực mau trở nên mê ly lên. Tận trời đến gần, ngồi ở Tô Ly Thương mép giường, nhìn hắn phảng phất hạ mệnh lệnh giống nhau nói, "Ngồi dậy, đối với ta." Tô Ly Thương phảng phất một cái rối gỗ giật dây giống nhau, chống hai tay ngồi dậy, dựa theo tận trời phân phó, thẳng thắn sống lưng, đối với hắn ngồi, một đôi hẹp dài trong mắt không có chút nào thần thái. Tận trời khỏe môi hơi cầu, nhìn tô ly thương hỏi, nói cho ta, Long viêm hoa ở nơi nào? Tô ly thương máy móc giống nhau hộp ra bốn chữ, linh lung sơn trang. Linh lung sơn trang nơi nào? Tận trời hỏi tiếp. Vô tình các. Tô ly thương ngữ điệu không có bất luận cái gì phập phồng mà nói. Vô tình các nơi nào? Tận trời hỏi tiếp. Bảo Đình Trung. Tô ly thương trả lời. Quả nhiên thực sẽ tảng, thế nhưng đặt ở nóc nhà thượng. Tận trời được đến một cái thập phần cụ thể tin tức. Vừa lòng mà nhìn Tô Ly Thương nói, nằm trở về, nhắm mắt lại. Tô Ly Thương nằm xuống, khép lại hai mắt lúc sau, lập tức hôn mê qua đi. Tận trời được đến Long Viêm Hoa tin tức, không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp phân phó thần y y cốc 10 cái cao thủ suốt đêm đi hướng vệ quốc đại hương thành linh lùng sơn trang nơi địa phương, đem hắn muốn đổ vật cấp thu hồi tới. Mà đương Tô Ly Thương ngày hôm sau tỉnh lại, đối tối hôm qua phát sinh sự tỉnh sẽ không có bất luận cái gì ký ức. Cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn tình nguyện ngày ngày gặp rắc tình chi khổ cũng không muốn giao ra đi long viêm hoa, này nơi chỗ đã bị tận trời biết được rõ ràng. Tận trời trong lúc vô ý được đến kia quyển sách sớm đã bị hắn tiêu hủy, mà thuật pháp này, ở kia quyển sách chung gọi là không giáp tâm. Tận trời sử dụng kia căn cái ống, là hắn căn cứ thư trùng phối phương sở chế, tuy rằng tài liệu khó được, người bình thường, cơ hồ đều làm không được, nhưng đối có độc tiên chi xương hắn tới nói cũng không khó khăn. Mà hắn lúc trước ôm nửa tin nửa ngờ thái độ tùy tiện tìm hai người thí nghiệm hai lần lúc sau, quả thực là vui mừng quá đỗi. Đây là hắn vũ khí bí mật, ở nào đó thời điểm, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Thúc Phụ, thế nào? Ngày hôm sau sáng sớm, Vân Lam liền tới đây tìm tận trời, bởi vì tận trời hôm qua định liệu trước mà nói có thể thực mau biết được Long Viêm Hoa Nơi, nhưng là cũng không có nói cho Vân Lam hắn phải dùng cái gì thủ đoạn. Lam Nhi yên tâm, Thúc Phụ đã phái người đi lấy. Tận trời khỏe môi hơi câu nói, thật tốt quá, thúc phụ thật là lợi hại. Vân Lam kéo tận trời cánh tay cao hứng mà nói, tô ly thương đã phiên không dậy nổi cái gì sóng gió, chờ bắt được rắc tình giải dược hủy diệt lúc sau, khiến cho hắn ở rể thần y lý đương Lam nhi hôn phu đi. Tận trời nhìn Vân Lam sủng nịch mà nói, không cần. Ai ngờ Vân Lam thế nhưng không chút do dự cự tuyệt, tô ly thương là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, ta không cần hắn ở rể thần y lý cốc, ta muốn mang theo thần y lý hết thể gả cho hắn. Vân Lam đời này lớn nhất mộng tưởng chính là gả cho tô ly thương, làm hắn bên người nữ nhân duy nhất. Nàng không nghĩ làm tô ly thương ở rể thần y dìa cốc, bởi vì này sẽ bị người trong thiên hạ nhạ báng. Nàng muốn, không phải một cái ở bên người nàng yêu cầu dựa vào nàng mới có thể sinh tồn nam nhân, nàng muốn tô ly thương ở mất đi linh lung sơn trang lúc sau, như cũ có thể ở nàng chợ giúp dưới một lần nữa được đến không thua kém với nguyên lai thân phận cùng địa vị. Hảo, đều y dìa ngươi. Tận trời tin tưởng có hắn ở Vân Lam bên người hộ giá hộ tống, Tô Ly thương sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Mà này đối thúc cháu hai tuổi hồ đều không hẹn mà cùng mà quên mất, thần y dị cốc hiện tại chủ nhân không phải tận trời, cũng không phải Vân Lam, mà là đang ở bế quan quốc chủ Vân Vô. Vân Lam có thể không cần nghĩ ngợi mà nói ra nàng muốn mang theo thần y Di cốc gả cho Tô Ly thương nói, kỳ thật đã đủ có thể thấy Vân Lam ở Vân Vô trong lòng địa vị. Tô Ly thương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Chứ bỏ cảm thấy có chút mỏi mệt ở ngoài, thân thể cũng không có dị dạng cảm giác, cũng hoàn toàn không biết đêm qua tận trời đã tới, còn từ hắn trong miệng biết được long viêm hoa rơi xuống. Tô Ly thương không có nhắc lại phải về Linh Lung Sơn Trang sự tình, bởi vì Linh Lung Sơn Trang đã không còn nữa tồn tại. Qua hai ngày lúc sau, hắn phảng phất đã tiếp nhận rồi hiện thực, bình tĩnh mà ở thần y cốc trung ở xuống dưới, nhìn thấy Vân Lam thời điểm tuy rằng trước sau mặt vô biểu tình, nhưng là cũng không còn có đối với Vân Lam nộ mục tương đối. Vân Lam nói với hắn cái gì hắn liền nghe, giống nhau sẽ không đáp lại, nhưng là cứ như vậy Vân Lam đã cảm thấy mỹ mãn. Liên ở Vân Lam cùng Tiểu Thanh ước định một tháng chi kỳ còn kém 5 ngày thời điểm, tận trời tính hắn phái đi đại hương thành cao thủ nên đắc thủ đã trở lại. Vân Lam cũng ở lòng tràn đầy chờ mong bắt được dắt tình đan giải dược sau đó lập tức hủy diệt, nàng liền có thể yên tâm cùng tô ly thương thành thân. Chính là tận trời phái 10 cái cao thủ tiến đến, cuối cùng trở về lại chỉ có hai người, hơn nữa trong tay trống trơn. Không có bất luận cái gì thu hoạch. Sao lại thế này? Tận trời ánh mắt âm lánh mà nhìn kia hai cái trở về thuộc hạ. Mười cái người chỉ đã trở lại hai cái, mặt khác tám hiện giờ hẳn là đều đã chết, điểm này tận trời tự nhiên rất rõ ràng. Chính là hắn không rõ tại sao lại như vậy. Không giáp tâm tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì sai lầm, điểm này tận trời rất rõ ràng, bởi vì hắn phía trước đã dùng quá không ngừng một lần. Mà linh lung sơn trang sớm đã bị cướp sạch không còn, trong sơn trang hiện tại hẳn là không có một bóng người. Hắn phái 10 cái cao thủ qua đi, âm thầm lẹn vào bắt được Long Viêm Hoa hẳn là thực dễ dàng mới là, vì cái gì còn sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Trường Lao, thuộc hạ vốn dĩ đã đắc thủ, chính là đột nhiên có 3 cái mang quỷ mặt nạ người xuất hiện, không chỉ có đoạt đi rồi trường Lao muốn đổ vợ, còn giết người khác, chỉ có chúng ta hai người trốn thoát. Một cái thuộc hạ trầm giọng nói, chính như tận trời sờ liệu, Linh Lung Sơn Trang ở Bình Liệt mang binh càn quét qua đi, thật là không có một bóng người. Ngay cả nguyên lai những cái đó cường đạo cũng đều không hề đi, bởi vì ngay cả một thỏi bạc đều tìm không thấy. Thân y dịp quốc 10 cái cao thủ hành sự cẩn thận mà lựa chọn ở một cái ban đêm hành động, thức thuận lợi mà tiến vào linh lung sân trang, dựa theo tận trời chỉ thị, đánh nát vô tình các phía trên bảo đỉnh, từ bên trong bắt được một cái nho nhỏ gỗ. Chính là chính đám chìm ở nhiệm vụ thành công vui sướng bên trong 10 cái người, thực mau liền đã trải qua một hồi ác mộng. Liên ở bọn họ vừa mới đắc thủ thời điểm. Bọn họ phía sau phảng phất quỷ mị giống nhau xuất hiện ba cái mang quỷ mặt nạ hắc y địa nhân. Tuy rằng này 10 cái người ở thần y Di cốc đều coi như là cao thủ, nhưng là đối thượng ba người kia, quả thực chính là không có bất luận cái gì sức chống cự mà bị đơn phương hành hạ đến chết. Bất quá một lát công phu, tám người liền bỏ mạng, chưa từng tỉnh các bảo đỉnh trung bắt được cái kia hộp cũng rơi xuống một cái quỷ diện nhân trong tay. Mà trở về hai người kia kỳ thật rất rõ ràng, bọn họ bị giết cũng bất quá chính là một lát sự tình bởi vì ba người kia thật sự quá hung tàn. Chính là cuối cùng bọn họ thế nhưng không để ý đến bọn họ hai người, cầm cái kia đồ vật trực tiếp biến mất không thấy. Tìm được đường sống trong chỗ chết hai người mã bất đỉnh để mà trở về hướng tận trời bẩm báo nhiệm vụ thất bại, tuy rằng bọn họ căn bản là không biết tận trời làm cho bọn họ đi linh lung sơn trang lấy đồ vật là cái gì, nhưng là tất nhiên thập phần quan trọng, bởi vì tận trời nói qua, nếu 10 ngày trong vòng bọn họ không thể gấp trở về, cũng chỉ có một cái kết cục đó chính là chết. Mà nhiệm vụ thất bại hai người sở dĩ còn dám trở về gặp tận trời, không phải bởi vì bọn họ không sợ chết, mà là bởi vì đào tẩu là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tận trời ở bọn họ xuất phát phía trước đã làm cho bọn họ một người ăn vào một quả độc hoàn, nửa tháng trong vòng không có giải dược liền sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Trường lao tha mạng. Thuộc hạ vô năng, nhưng ba người kia thật sự quá lợi hại, thuộc hạ cũng là bất lực a. Nhìn đến tận trời trong mắt trần chùi sắc ý. Tìm được đường sống trong chỗ chết hai người quỷ trên mặt đất đau khổ cầu xin đến. Vô năng người không cần phải tiếp tục tồn tại. Tận trời âm lành ánh mắt nhìn kia hai người, ngay sau đó, lưỡng đạo phiếm Ú Lam màu sắc độc châm bắn vào hai người giữa mày, hai người cơ hồ nháy mắt mất mạng. Thúc phụ. Vân Lam vừa vào cửa liền nhìn đến tận trời ra tay giết hai cái nam nhân tình cảnh, nàng thần sắc thất vọng mà nhìn tận trời hỏi, bọn họ có phải hay không thất bại? Tận trời nói qua hôm nay Long Viêm Hoa hẳn là liền có thể tới tay Vân Lam lòng tràn đầy vui mừng mà lại đây tìm hắn, ai ngờ lại thấy được tình huống như vậy, nhiều ngày tới chờ đợi rơi vào khoảng không, Vân Lam trong lòng thất vọng có thể nghĩ. Lam Nhi đừng nội, thúc phụ lại tưởng biện pháp khác. Tận trời nhìn Vân Lam an ủi nói, kia ba cái hỏng rồi chuyện của hắn quỷ diện nhân là ai người tận trời có thể nghĩ đến, mạc hoa xanh, tiểu thanh, quả nhiên đủ tàn nhẫn. Tận trời tưởng không sai, kia ba cái quỷ diện nhân thật là mạc hoa xanh cùng tiểu thanh người. Lúc ấy Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh rời đi Đại Hưng Thành, nhưng lại ám tam ám năm cùng ám bảy cũng không có đi. Tuy rằng Mạc Hoa Xanh thành công hủy diệt Linh Lung Sơn Trang, nhưng là lại không có như nguyện tìm được Long Viêm Hoa. Mà hắn ba cái thuộc hạm nhận được bọn họ lâu chủ phu nhân một cái tân mệnh lệnh, ở Linh Lung Sơn Trang chung ôm cây lợi thỏ. Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh đều cho rằng Long Viêm Hoa tất nhiên còn ở Linh Lung Sơn Trang bên trong nơi nào đó, chẳng qua bọn họ tìm không thấy thôi. Bọn họ tìm không thấy không có quan hệ Kiều Thanh còn có cùng Vân Lam một tháng trước, ước, mà Kiều Thanh tuy rằng lúc ấy đối Vân Lam nói thực chờ mong lại lần nữa nhìn thấy nàng, nhưng là thiệt tình không có tính toán lại cùng Vân Lam gặp mặt. Kiều Thanh có thể chờ Vân Lam đắc thủ lúc sau cùng nàng trao đổi, nhưng là này trong đó là có nguy hiểm. Thân y dị cốc là địa phương nào Kiều Thanh rất rõ ràng, đặc biệt là Vân Lam bên người vẫn luôn đi theo một cái độc vật tù nùn không dứt độc tiên tận trời. Cho nên tiểu Thanh không cho phép Long Viêm Hoa rừng ở tận trời cùng Vân Lam trong tay lúc sau lại chuyển giao cho nàng. Bởi vì kia hai người nếu muốn chơi xấu, đối Long Viêm Hoa làm điểm cái gì lại dễ dàng bất quá Kiều Thanh sẽ không mạo hiểm như vậy, bởi vì này có thể là trên đời này cuối cùng một đóa Long Viêm Hoa, cũng là mạc hoa sinh mệnh. Cho nên Kiều Thanh mệnh ám tam ám năm cùng ám bảy này, ba cái cao thủ trực tiếp thâm thẩm trụ vào không có một bóng người linh lung sân trang. Ngày đêm canh giữ ở vô tình cắt chung, chờ chính là Vân Lam cùng tận trời được đến Long Viêm Hoa xác thực nơi lúc sau phái người tới lấy. Sau lại phát sinh hết thảy đều không có ra ngoài kiểu thanh đoán trước. Tận trời sẽ không giáp tâm tiểu thanh tự nhiên không thể tưởng được, nhưng là nàng tin tưởng thần y, y cốc độc tiên có biện pháp từ tô ly thương trong miệng được đến long viêm hoa đích sắc thiên nơi. Sự tình từng bước một dựa theo kiểu thanh thiết tưởng ở phát triển, ám tam ám năm cùng ám bảy ẩn nút ở vô tình các trung vài ngày sau, rốt cuộc chờ tới rồi Linh Lung Sơn trang khách nhân, cũng rốt cuộc chờ tới rồi bọn họ chủ tử muốn đổ vật. Tô ly thương đem long viêm hoa giấu ở vô tình các phía trên bảo đỉnh trung có thể nói là một cái tuyệt diệu tàng bảo nơi. Linh lung sơn trang cơ hồ sở hữu đỉnh đài lầu các phía trên đều có một cái giống nhau như lúc bảo đỉnh, đây là mỗi cái kiến trúc mặt trên nhất thấy được rồi lại dễ dàng nhất bị xem nhẹ địa phương, ai đều sẽ không nghĩ đến tô ly thương sẽ đem bảo vật trực tiếp giấu ở vô tình các đỉnh điểm, cùng toàn bộ kiến trúc hòa hợp nhất thể. Bởi vì nơi đó không phải cái ám cách, cũng không có cơ quan, tô ly thương trực tiếp đem trang long viêm hoa hộp phong vào cái kia bảo đỉnh bên trong chỉ có đem bảo đỉnh phá hủy lúc sau mới có thể nhìn đến. Ám Tam Ám Năm cùng Ám Bảy được đến Long Viêm Hoa lúc sau liền lập tức rời đi Đại Hưng Thành. Đến tận đây, Linh Lung Sơn Trang chân chính không có một bóng người. Mặc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh mang theo Diệp Thanh Thư cùng Mạc Bắc Nguyệt đi được cũng không mau. bọn họ còn không có trở lại Hàn Nguyệt Sơn Trang thời điểm. Tốc độ cực nhanh Ám Tam Ám Năm cùng Ám Bảy đã mang theo Long Viêm Hoa chạy tới. Phu nhân, may mắn không làm được mệnh. Mặc Hoa Xanh cũng ở, Ám Tam trực tiếp cung kính mà đem cái kia hộp đưa tới kiểu Thanh trước mặt bởi vì bọn họ là phụng tiểu thanh mệnh lệnh mới được đến cái này tiểu thanh trong lòng vui vẻ duỗi tay tiếp nhận cái kia hộp mở ra lúc sau phảng phất một đoàn nóng cháy ngọn lửa giống nhau long viêm hoa xuất hiện ở nàng trước mặt tiểu thanh nhìn long viêm hoa lộ ra một nụ cười rạng rỡ thật cẩn thận mà phủng cái kia hộp đối mạc hoa xanh nói hoa xanh ta bắt được nhìn đến tiểu thanh tuyệt mỹ tươi cười mạc hoa xanh giờ phút này tâm tình quả thực không thể miêu tả ở hắn cầm lòng không đậu mà đứng dậy đem tiểu thanh ôm vào trong lòng ngực thời điểm. Phi thường có ánh mắt ám tam ám năm cùng ám bảy sớm đã yên lặng mà bỏ chạy. Mặc Hoa Xanh đem Tiểu Thanh trong tay Long Viêm Hoa phóng tới một bên, gắt gao mà ôm Tiểu Thanh, nóng cháy hôn đã hạ xuống. Mặc Hoa Xanh cũng không có lập tức dùng Long Viêm Hoa, chuẩn bị chờ trở, trở lại Hàn Nguyệt Sơn Trang lúc sau lại nói, bởi vì còn cần xác nhận này đóa Long Viêm Hoa không có vấn đề, hơn nữa như thế nào dùng bọn họ cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nói vậy Hàn Sương có điều hiểu biết. Ai? Diệp Đại Ca. Ngươi có hay không cảm thấy An Vương huynh cùng An Vương tẩu hôm nay tâm tình tựa hồ đặc biệt hảo a? Ngày hôm sau lên đường thời điểm, ngồi ở trong xe ngựa Mạc Bắc Nguyệt hỏi Diệp Thanh Thư, sáng sớm nhìn thấy Mạc Hoa xanh thời điểm, Mạc Hoa xanh thế nhưng đối với hắn cười cười chủ động chào hỏi, Mạc Bắc Nguyệt thiệt tình có một loại thái dương đánh phía tây nhi ra tới cảm giác. Tuy rằng nói nhà hắn An Vương huynh An Vương tẩu đối hắn kỳ thật thực không tồi, bất quá tính tình có chút ác liệt An Vương huynh đối hắn một chút đều bất hòa ái dễ thân. Giống hôm nay loại tình huống này tuyệt đối là phá lệ lần đầu tiên. Ân Hoa xanh cùng đệ muội hôm nay thoạt nhìn đích xác tâm tình không tồi. Mạc Bác Nguyệt nói Diệp Thanh Thư cũng cảm giác được, bất quá cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là có thể làm Mạc Hoa xanh cùng tiểu thanh đều như vậy cao hứng sự tình, tuyệt đối là chuyện tốt, vẫn là rất tốt sự. 161 nam liêu hủy diệt. Mạc Hoa xanh cùng tiểu thanh lại lần nữa trở lại Hàn Nguyệt sơn trang, đã không cần bất luận kẻ nào dẫn đường. Diệp Thanh Thư cùng Mạc Bác Nguyệt là trực tiếp ngồi trên xe ngựa đi, Mạc Bác Nguyệt ngay từ đầu nhưng thật ra hưng thú bừng bừng mà nói muốn muốn nhìn Hàn Nguyệt Sơn trang trận pháp có bao nhiêu kỳ diệu, sau đó bị Mạc Hoa Xanh cấp quả quyết cự tuyệt. Mạc Bác Nguyệt tỏ vẻ liền tính Mạc Hoa Xanh buổi sáng đối hắn cười một chút, như cũng là cái kia tính tình ác liệt an vương hình. Diệp Thanh Thư trở về, làm Diệp gia người đều thật cao hứng. Mà hắn cũng rốt cuộc gặp được chính mình cô mẫu, Mạc Hoa Xanh mẫu thần Diệp anh. Đến nỗi Diệp Thanh giao vị hôn phu Cố gió mạnh Cố công tử Tự nhiên là bị tương lai đại cứu tử Diệp Thanh Thư hảo hảo suy tính một phen, suy tính kết quả là, hai người nhất kiến như cố. Tiêu Thanh gọi tới Hàn Sương, còn gọi Thượng Hàn Lẫm cùng Long Thiên Giạc, muốn cho bọn họ đều nhìn xem Long Viêm Hoa có hay không cái gì vấn đề. Tuy rằng Tiêu Thanh không có làm Long Viêm Hoa trải qua tận trời cùng Vân Lam Tay, nhưng là rốt cuộc phía trước ở vệ tương quân trong tay nhiều năm, sau lại lại rơi xuống tô ly thương trong tay, không thể không phòng. Thiếu chủ, thuộc hạ không thấy ra có cái gì vấn đề. Hàn Sương cầm long viêm hoa tinh tế mà xem xét đã lâu lúc sau mở miệng đối kiểu thanh nói. Làm Lão phu nhìn xem. Làm đang ngồi tư lịch giả nhất một người, long thiên dạ lịch duyệt cùng rất nhiều phương diện kinh nghiệm đều không phải người trẻ tuổi có thể so, thậm chí ngay cả hàn lẫm đều hổ thẹn không bằng. Long thiên dạ lấy quá long viêm hoa, cũng không có giống hàn Sương như vậy một chút một chút tinh tế mà xem, mà là trực tiếp để sát vào nghe nghe, sau đó đối kiểu thành cùng mạc hoa xanh nói, không có vấn đề. Sư phụ có gì cao kiến? Mạc Hoa Xanh cảm thấy Long Thiên Dạ tựa hồ đối Long Viêm Hoa có một ít bọn họ đều không rõ ràng lắm hiểu biết. Giống Long Viêm Hoa như vậy cực phẩm thiên tài địa bảo, kỳ thật giống nhau độc vật căn bản là vô dụng. Long Thiên Dạ mở miệng nói, nghe các ngươi nói này, đóa Long Viêm Hoa nguyên lai ở vệ tương quân cùng tô ly thương trong tay, bọn họ là tuyệt đối không có năng lực đối nó làm cái gì tay chân. Trên đời này nếu nói còn có người có thể đủ ở Long Viêm Hoa mặt trên gian lận, Đại Khái cũng liền thần y Lý Cốc kia hai huynh đệ còn có bách hội. Long Thiên Dạ sở dĩ như vậy chắc chắn đương nhiên là có nguyên nhân. Long Viêm Hoa là phệ tâm tán duy nhất giải dược, đồng thời cũng là một loại có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần dược, liền tính ở tiền triều cũng là thập phần hiếm thấy tồn tại. Loại này thiên tài địa bảo trung cực phẩm chi vật, giống nhau độc vật căn bản là ăn mòn không được, liền tính hướng Long Viêm Hoa thượng rắc lên một đống đủ để trí người khoảnh khắc mất mạng độc dược, cũng sẽ bị Long Viêm Hoa lập tức hấp thu phân giải rớt. Vệ tương quân cầm Long Viêm Hoa lâu như vậy, còn đem Long Viêm Hoa nơi nói cho Tô Ly thường tự nhiên cũng là làm hai tay chuẩn bị. Nàng cho rằng liền tính cuối cùng mạc hoa xanh được đến long viêm hoa cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì nàng sắc hướng long viêm hoa mặt trên thả mặt khắc kịch độc. Nhưng là vệ tương quân cũng không có long thiên Dạ như vậy kiến thức, cho nên sẽ không biết nàng lại hạ cái loại này độc sớm đã không tồn tại, mà tô ly thương căn bản là không tính toán động này đóa long viêm hoa. Người bình thường đối long viêm hoa loại đồ vật này làm không được tay chân, nhưng vẫn là có người có thể, chính như long thiên giả lời nói. Trên đời này có thể thành công đối long viêm hoa hạ độc đại khái chính là thần thông quảng đại bách hội, cùng với y tiên vân vô cùng độc tiên tận trời. Long thiên dạ sở dĩ nghe nghe là bởi vì long viêm hoa bản thân vô hương, mà rất nhiều độc vật đều là có hương khí. Tuy rằng này không phải tuyệt đối, nhưng là chỉ cần xác nhận long viêm hoa không có trải qua thần y Lý cốc kia hai huynh đệ tay, cơ bản liền sẽ không có cái gì vấn đề, bởi vì bách hội căn bản là sẽ không để ý tới loại chuyện này. Thanh Nhi không làm Long Viêm Hoa tiến thần Y Dĩ Cốc thật là thực sáng suốt cách làm. Đã đại khái hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối Hàn Lẫm nhìn kiểu thanh khen ngợi mà nói. Nhà các ngươi nhà đầu này đích xác thực thông minh. Long Thiên Dạ cũng tán thưởng một câu. Hắn cùng Hàn Lẫm đều cùng thần Y Dĩ Cốc kia hai huynh đệ đánh quá giao tế, không thể không nói, đối mặt kia hai người, liền tính võ công lại cao cường, cũng có khả năng sẽ tài, bởi vì vân vô đối người thân thể cấu tạo hiểu biết đã tới rồi đang phong tạo cực trình độ mà tận trời ở độc thuật một đường thật là thiên phú dị bẩm. Đó là Mạc Hoa xanh rất là đắc ý mà nói, tiểu thất thông minh nhất. Kia phó khoe khoang bộ dáng quả thực không nỡ nhìn thẳng. Tiêu Thanh tỏ vẻ sự tình quan Mạc Hoa xanh thánh mạng, lại cẩn thận đều không quá. Mà ở tương lai một ngày nào đó, Tiêu Thanh cũng thập phần may mắn nàng lần này cẩn thận, bởi vì nếu như Long Viêm hoa rơi xuống tận trời trong tay, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Trong sách ghi lại, an vào Long Viêm hoa lúc sau sẽ lâm vào hôn mê. Ba tháng lúc sau phệ tâm tán mới có thể hoàn toàn giải trừ. Hàn xương đối Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh nói. Long viêm hoa thực bá đạo, phệ tâm tán cũng thực bá đạo, sẽ không xuất hiện ăn long viêm hoa nháy mắt liền giải độc tình hình, đặc biệt là Mạc Hoa Xanh đã trúng độc nhiều năm như vậy. Không sai. Long thiên dạ gật gật đầu tỏ vẻ hắn biết nói cùng Hàn xương giống nhau. Muốn ngủ ba tháng. Mạc Hoa Xanh như mày. Ở những người khác đều đi rồi lúc sau, Tiểu Thanh nhìn Mạc Hoa Xanh nói, hiện tại liền ăn đi. Hàn Sương nói long viêm hoa dùng không có gì đặc biệt, nuốt vào là được. Mà ngày mai lại là 15, Tiểu Thanh không nghĩ Mạc Hoa Xanh lại trải qua một lần đột phát. Tiểu Thanh thật vất vả tìm tới giải dược, Mạc Hoa Xanh đương nhiên biết Kiều Thanh muốn hắn tức khắc liền ăn tâm tình, bất quá tưởng tượng đến kế tiếp 3 tháng đều không thể bồi ở Tiêu Thanh bên người, Mạc Hoa Xanh liền cảm thấy có chút không vui. Ngày mai đi, Mạc Hoa Xanh nghĩ nghĩ nói, hắn còn có rất nhiều lời nói muốn công đạo Tiểu Thanh, còn tưởng lại hảo hảo ôm một cái Tiểu Thanh. Rốt cuộc kế tiếp ba tháng đều không thấy được, ít nhất hắn là không thấy được Tiểu Thanh. Cũng hảo. Đều đã cầm trong tay giải dược, cũng không kém nảy một buổi tối. Tiểu Thanh nghĩ Mạc Hoa Xanh ngày mai cùng Diệp Anh cùng bọn nhỏ đều lên tiếng kêu gọi cũng khá tốt. Cha. Mậu thân. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiểu Dục hứng thú hừng hực mà nắm đệ đệ muội muội lại đây. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh một người bế lên một cái tiểu nhân. Tiểu Dục chính mình ngồi xuống hai người trung gian, nhìn Mạc Hoa Xanh cười tủm tỉm mà nói, cha. Người phía trước nói ta có thể đi tìm lanh Lảnh đệ đệ cùng Nguyên Nguyên đệ đệ chơi, nhưng là ta muốn cùng cha cùng mẫu thân cùng đi, còn muốn mang theo hòn đá nhỏ cùng tiểu muội. Lần trước Mạc Hoa xanh rời đi thời điểm đích xác nói qua Kiều Dục muốn đi thịnh dương thành chơi nói khiến cho hắn đi, nhưng là Kiều Dục sau lại cũng không có đi, bởi vì hắn nhớ ký tiểu thanh nói bọn họ thực mau trở về tới, mà hắn muốn cùng cha mẹ cùng đệ đệ muội muội một khối đi ra cửa chơi. Mạc Hoa xanh cùng tiểu thanh liếc nhau, khiến Kiều Dục thất vọng rồi. Bởi vì mạc hoa xanh kế tiếp không thể ra cửa. Tiểu thất, ngươi mang theo bọn họ đi thôi. Mạc hoa xanh nghĩ nghĩ nói. Chờ hắn ăn long viêm hoa, liền sẽ liền ngủ 3 tháng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn cũng không muốn cho kiểu thanh ở kế tiếp 3 tháng. Cái gì đều không làm canh giữ ở hắn bên người. Hắn hy vọng tiểu thanh có thể vui vui vẻ vẻ mà cùng bọn nhỏ ở bên nhau. Chờ hắn tỉnh lúc sau, bọn họ người một nhà sẽ không bao giờ nữa dùng tách ra. Cha lại muốn ra cửa sao? Tiểu dục nhân lại tiểu mày nói. Không có mạc hoa xanh mỉm cười sờ sờ kiểu dục đầu nói, cha muốn ở nhà luyện công, quá chút thời gian lại bồi dục nhi cùng nhau chơi. Nga. Tiểu Dục cái hiểu cái không gật gật đầu, ông ngoại nói qua, có đôi khi luyện công yêu cầu một người đãi đã lâu mới được, giống như gọi là bế quan, sau đó liền sẽ trở nên lợi hại hơn, đây là chuyện tốt. Nhìn đến Tiểu Dục mắt trông mong mà nhìn lại đây, Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nói, nương quá hai ngày mang các ngươi đi thịnh dương thành xem ông ngoại. Cái này ông ngoại, nói tự nhiên chính là Tiểu Trấn Hiên. Coi như Mạc Hoa Xanh kế tiếp 3 tháng bế quan tu luyện đi, Hàn Nguyệt Sơn trang thử can toàn, Mạc Hoa Xanh đêm qua còn triệu ám dạ 18 sát lại đây, Tiểu Thanh cũng không lo lắng. Quá tốt rồi. Tiểu Dục tươi cười sán lạn mà nói, chiều hôm buông xuống thời điểm, cũng tới rồi Mạc Hoa Xanh dùng Long Viêm Hoa Lục, bởi vì lại qua một lát, hắn phệ tâm tán chi độc lại muốn phát tác. Mạc Hoa Xanh gắt gao mà ôm Tiểu Thanh ôm đã lâu, Tiểu Thanh chủ động ở Mạc Hoa Xanh bên môi hôn một chút nói, ngươi nên ngủ. Ngươi nên ngủ. Mạc Hoa Xanh cảm thấy Tiểu Thanh Hảo đang yêu, lại thật sâu mà hôn Tiểu Thanh một lần lúc sau, nhìn Tiểu Thanh nói một câu, Tiểu Thất, ta ngủ, ngươi hảo hảo chờ ta tỉnh lại. Rốt cuộc cầm lấy kia đóa ngọn lửa giống nhau long viêm hoa bỏ vào trong miệng. Tiểu Thanh nhìn Mạc Hoa Xanh nháy mắt sắc mặt đỏ lên, mạch máu trung phẳng phất chảy xuôi ngọn lửa, mà bất quá ngay lập tức tri gian, màu đỏ mất đi, Mạc Hoa Xanh ở sắc mặt khôi phục bình thường thời điểm nhắm mắt lại hôn mê qua đi. Tiểu Thanh ôm Mạc Hoa Xanh phóng tới trên giường, cho hắn rút đi áo ngoài cùng giày. Chính mình cũng nằm ở hắn bên người, ôm hắn ấm áp bàn tay to nghĩ, bất quá chính là ngủ một giấc, ngủ đến thời gian trường một chút mà thôi. Mạc hoa xanh đối diệp ra người ta nói đều là hắn muốn bế quan tu luyện ba tháng, bọn họ cũng không có hoài nghi, thế giới này cao thủ bế quan một hai năm cũng chưa cái gì kỳ quái. tiểu thanh chính mình tỉnh lại lúc sau, ở mạc hoa xanh gương mặt nhẹ nhàng một hôn, cứ theo lẽ thường rời giường ăn cơm, làm chính mình sự tỉnh, không có việc gì thời điểm liền ở trong phòng đợi. An tính mà điều khắc điểm đồ vật hoặc là viết chữ nổi, mặc hoa xanh liền hô hấp đều đều mà nằm ở cách đó không xa, Tiểu Thanh ngẫu nhiên sẽ liếc hắn một cái, tâm tình bình thản mà an bình. Lại qua hai ngày lúc sau, Tiểu Thanh chuẩn bị thực hiện đối bảo bối nhi tử hứa hẹn, mang theo bọn nhỏ đi Thịnh Dương Thành vấn an chính mình lao cha Kiều Trấn Hiên. Thịnh Dương Thành khoảng cách Hàn Nguyệt Sơn cũng không xa, cùng ngày liền có thể đến, liền tính nhìn cha đại ca nhị ca cùng với các vị tỷ tỷ lại trở về, cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Tiêu Thanh cự tuyệt Hàn Tuyết chủ động đưa ra muốn đi theo đi ra ngoài hầu hạ thỉnh cầu, nghĩ chờ trở, trở về cũng nên cùng Hàn lẫm đề một chút, đem Hàn Tuyết cùng Phong Dương việc hôn nhân cấp làm, rốt cuộc bọn họ đều không nhỏ. Tiêu Thanh mang lên Hàn băng Hàn xương cùng Hàn Vũ ba người, ba cái hài tử mặt sau đi theo ba cái lớn lên giống nhau như lúc cao lớn hộ vệ, thuật nhìn vẫn là thực phong cách, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn giống như nay càng thêm thích ở bên ngoài nên ngang mà hành tẩu Long Thiên Dạ lão nhân, hắn tỏ vẻ ba cái tiểu đồ tôn muốn ra cửa. Hắn cái này sư công cần thiết đến đi theo. Kỳ thật Kiều Thanh cảm thấy Long Thiên Dạ chính là ra rồi nhàn đến không có việc gì làm, cũng rút đi tuổi trẻ thời điểm lang bạt thiên hạ tình cảm mấy liệt, muốn cùng Hàn Lâm giống nhau quá thượng ngậm kéo đùa cháu nhật tử, bất quá hắn không tôn tử, cũng chỉ có tiểu đồ tôn tăng cái. Tới Hàn Nguyệt Sơn Trang làm hai ngày khách mạc Bắc Nguyệt lần này cũng đi theo Kiều Thanh cùng nhau đi rồi, bởi vì hắn xác thật nên về nhà đi. Hàn Lâm không có cùng đi, bởi vì Kiều Thanh là đi thịnh Dương Thành bên trong có quyền thế người đều là nàng thân nhân bằng hữu, huống hổ còn có long thiên dạ đi theo, tuyệt đối không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Mà ở mấy ngày phía trước, tần phi dương xuất lĩnh tần gia quân đã tấn công tới rồi nam Nghiêu đô thành minh nguyệt thành ở ngoài, nam Nghiêu lãnh binh chấn quốc công tần viễn phong đã gầy ốm thật lớn một vòng nhi, tần phi dương đứa con trai này thực xuất sắc, chính là này đối tần viễn phong tới nói cũng không phải chuyện tốt, bởi vì bọn họ đã sớm trở thành địch nhân. Tần viễn phong thực bất đắc dĩ, bởi vì thủ hạ binh thật sự quá yếu. Chỉ bằng hắn một cái đại tướng cũng không thay đổi được cái gì kết quả, cũng căn bản là không có luyện binh thời gian. Tới rồi hiện tại, nguyên bản 30 vạn đại quân người thì chết người thì bị thương, còn có không ít trực tiếp tức vũ khí đầu hàng, vốn dĩ canh dự ở Giang Nam thành 10 vạn đại quân cũng đã sớm lại đây chi viện bên này, chính là cũng không có cái gì dùng. bắc Nhiêu đại quân đã nguy cấp, mà toàn bộ Nam liêu chỉ còn lại có 10 vạn binh lực, còn có không ít không thể trở lên chiến trường thương binh. Giang Bắc Thành bên kia tùy thời đều khả năng vượt qua Tùng Giang đánh lại đây, bên này Tần Phi Dương xuất quân lại từng bước ép sát, Tần Viễn Phong sớm đã không còn nữa ngay từ đầu khí phách hăng hái, cả người đã hoàn toàn tinh thần xa suốt đi xuống, bởi vì hắn không thể không thừa nhận, Nam Nghiêu thật là vận số đã hết. Minh Nguyệt trong thành không khí rất là khẩn trương, đặc biệt là Minh Nguyệt thành Hoàng Cung bên trong. Liên ở mạc ngự Trần Hạ lệnh lại chém hai cái chuẩn bị trốn chạy đến Bắc Nghiêu quan viên lúc sau, trong chiều đỉnh quả thực là mỗi người cảm thấy bất an Nơi này đại bộ phận quan viên đều là nguyên bản Bắc Nhiêu địa phương quan, lúc trước bởi vì Mạc Ngự Trần hứa hẹn quan to lộc hậu vinh hoa phú quý, mà lựa chọn phản bội Bắc Nhiêu, chính là hiện giờ cơ hội không có một cái không hối hận, bởi vì hiện tại thế cục ngay cả bình thường dân chúng đều có thể xem đến rõ ràng. Chờ Minh Nguyệt Thanh Phá, bọn họ này đó đã từng phản bội đảng liền tính đầu hàng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, điểm này bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Mà hiện tại muốn đào tẩu nói, bất quá là bị chết càng mau thôi. Bởi vì một khi bị phát hiện, Mạc Ngự Trần sẽ lập tức giết bọn họ. Mạc Ngự Trần sắc mặt nặng nề mà ngồi ở trên long ủy, phía dưới phía trước nhất còn đứng con hắn thành vương Mạc Thành Mân. Mạc Thành Mân rất rõ ràng vệ tương quân là chết ở ai trong tay, cũng đã sớm tiếp nhận rồi vệ tương quân đã chết sự thật này, ngay cả hắn đã từng những cái đó không biết lượng sức gia tâm, cũng theo thời gian trôi qua chậm rãi biến mất. Nếu liền Mạc Ngự Trần đều bại, hắn lại có thể làm cái gì? Mà từ đầu đến cuối... Mạc Ngự Trần cũng không có hạ lệnh hủy bỏ đã từng sách phong mạc hoa xanh thái tử chi vị, cũng không phải đối mạc hoa xanh đứa con trai này còn có cái gì chờ mong, mà là liền tính hủy bỏ mạc hoa xanh lại lập mạc thành mân vì thái tử, cũng cũng không có cái gì ý nghĩa. Nam Nghiêu đều phải không còn nữa tồn tại, thái tử là ai còn có cái gì vội vàng. Mạc Ngự Trần mấy ngày nay đem hắn cả đời này trải qua từ đầu tới đôi hồi ước một lần, hắn hận nhất người như cũng là vệ tương quân, tuy rằng vệ tương quân đã chết ở hắn trong tay. Hắn hận ý như cũng không có bất luận cái gì tiêu giảm. Chính là trở về không được, trời cao sẽ không lại cho hắn lại tới một lần cơ hội, mà hắn võ công lại cao cường lại như thế nào đâu. Một người lực lượng là ngăn cản không được thiên quân văn mã, mà thành nghiệp lớn cũng trước nay liền không phải một cao thủ có thể xoay chuyển cục diện sự tình. Chính là dựa vào cái gì, vốn dĩ ngồi ở thịnh dương thành cái kia trên long ỷ cao cao tại thượng nên là hắn, dựa vào cái gì hắn muốn nhận thua dựa vào cái gì hắn một cái danh chính luôn thuận mặc thị hoàng tộc người thừa kế không thể lấy về bổn ứng thuộc về chính mình hết thảy mặc ngự trần nhìn thoáng qua trên triều đỉnh túi đầu một chúng quan viên trực tiếp đứng dậy đi nhanh rời đi ngày thứ hai cơ hồ không có bất luận cái gì trì hoãn mà minh nguyệt thành phá bắc liêu chấn quốc tướng quân tần phi dương thân thủ bắt nam liêu thống xoáy tần viễn phong nam liêu binh lính cùng bá tánh kể hết đầu hàng nam liêu những cái đó tưởng đầu thảo giống nhau quan viên đều bị đương trường chém đầu thị chúng Giang Nam Thành cùng Minh Nguyệt Thành chi gian những cái đó thành trì, dân chúng đều mở rộng ra cửa thành tỏ vẻ trở về chân chính Liêu Quốc. Vương ra, ngài đi nhanh đi. Một cái thái giám lòng nóng như lửa đốt mà đối Mạc Thành Mân nói, Bắc Liêu Đại quân đã sát tiến Nam Liêu Hoàng Cung, chính là Mạc Thành Mân như cũ đại ở chính mình trong cung điện cũng chưa hề đụng tới. Ta phụ hoàng đâu? Mạc Thành Mân thần sắc bình tĩnh hỏi. Bác Liêu người đã tới cửa, chính là Nam Liêu Hoàng đế Mạc Ngự Trần lại trước sau không có xuất hiện. Hoàng thượng Thái giám thần sắc có chút trần chờ mà nói, hôm nay sáng sớm đã không thấy tâm hơi. Mạc Thành Mân thần sắc có trong nháy mắt ngạc nhiên, đột nhiên không biết chính mình hiện tại là nên khóc hay nên cười. Mạc Ngự trần thế nhưng vô thành vô tức mà chạy thoát, liền hắn cái này thần sinh nhi tử đều không có đánh một tiếng tiễn đón. Đúng vậy, sinh tử trước mặt, phụ tử lại tính cái gì? Vương ra, Thái giám còn muốn nói cái gì, lại bị Mạc Thành Mân đánh gãy, các người đều đi thôi, ta không đi. Hắn còn có thể đi nơi nào đâu. Vệ quốc sớm đã trở về không được, Nhiêu quốc cũng không có hắn dung thân nơi, hắn tồn tại, vốn gì chính là cái chê cười. Tần Phi Dương không có giết Tần Viễn Phong, bởi vì Mạc Ngự Phong hạ lệnh hắn muốn đích thân xử trí. Mà Tần Viễn Phong cái kia Tần Phu Nhân, ở Minh Nguyệt Thành phá trước một ngày chuẩn bị mang theo nhi tử đào tẩu thời điểm bị Tần Phi Dương cấp bắt vừa vặn. Cái kia còn ở trong tã lót hải tử bị Tần Phi Dương phái người xa xa mà đưa cho một hộ vô tử ba cánh nhân ra, cũng không có lộ ra thân phận của hắn, đến nỗi nữ nhân kia. Tần Phi Dương làm người trói lại, cùng Tần Viễn Phong đặt ở cùng nhau. Nếu đã không phải Tần ra người, bọn họ liền có nạn cùng chịu đi. Thượng quân, không có phát hiện Mạc Ngự Trần. Tần Phi Dương mang binh vào Nam Liêu Hoàng Cung, các nơi đều không có tìm được Mạc Ngự Trần tồn tại. Ra mệnh lệnh đi, làm bức họa cả nước truy nã. Tần Phi Dương lạnh giọng nói, Mạc Ngự Trần võ công cao cường hắn biết, mà tới rồi hiện giờ như vậy thời điểm, đào tẩu Mạc Ngự Trần không đường có thể đi thời điểm thực dễ dàng bí quá hóa liều làm chút cái gì. Mà một cái tránh ở chỗ tối cao thủ có thể làm sự tình thật sự không ít. Đúng vậy thuộc hạ cung kính mà nói, người này muốn xử trí như thế nào. Tần Phi Dương nhìn thoáng qua bị người trói gô mang lại đây mặt thành mân, mặt vô biểu tình mà nói, mang đi. Đến nỗi Nam Nhiêu hậu cung này đó nữ nhân, thuần một sắc đều là những cái đó phản bội quan gia quyến, cũng không có gì hảo đồng tình, lưu chưa nói không chừng sẽ trở thành tai họa. Tần Phi Dương trực tiếp hạ lệnh đều xử tử. Đến tận đây, Nam Nhiêu ngắn ngủi thọ mệnh đi tới cuối. Nhiều quốc phân liệt cục diện bất quá mấy tháng chi gian liền biến mất, lại lần nữa trở về thống nhất. Tần Phi Dương cùng tần dịch an bài hảo các nơi sự vụ lúc sau, bị Mạc Ngự phong hạ chỉ mang theo tù binh hồi thịnh Dương Thành đi phục mệnh. Mà ở Minh Nguyệt Thành Phá phía trước cũng đã đào tẩu Mạc Ngự Trần, đương nhiên không cam lòng từ đây mai danh nhận tích làm một cái bình thường dân chúng. Nếu thất bại, vậy buông tay một bắt đi. Cái thứ nhất tao ương là đã mau bị Nhiều quốc người sở quên đi trước thái tử Mạc Lưu Vân. Mạc Lưu Vân lúc trước bị mạc ngự phong phong vương xung quân tới rồi đất phong, nhật tử quá thật sự là an nhàn, giã tâm cũng chậm rãi tiêu ma, cảm thấy cả đời đương một cái tiêu giao tự tại vương gia cũng rất là không tồi. Ngay cả lần này Nghiêu Quốc nội loạn, Mạc Lưu Vân đất phong bởi vì khoảng cách nam Nghiêu khá xa cũng không có bị lan đến gần. Chính là liền ở ngày nọ ban đêm, Mạc Lưu Vân đang ở ngủ say thời điểm, đột nhiên đã bị người lau cổ. Đương vương phủ người ngày hôm sau phát hiện thời điểm, thi thể đã lạnh băng. Giết mạc ngự phong một cái nhi tử mạc ngự trần, thực mau liền biến mất không thấy. Thịnh dương thành liêu quốc hoàng cung. Mạc ngự phong thần sắc bình tĩnh mà nhìn gương đồng trung chính mình hai tấn hoa dâm đầu tóc, thu thập hảo lúc sau, như nhau thường lui tới đúng hạn đi thượng triều. Khởi bẩm hoàng thượng, mạc ngự trần như cũ không có tin tức. Nghe thấy cái này bẩm báo, mạc ngự phong cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế, từ nam liêu bị giết lúc sau, mỗi ngày đều sẽ thu được như vậy bẩm báo. Mạc Ngự Phong cũng hoàn toàn không cảm thấy Mạc Ngự Trần sẽ vẫn luôn mai danh ẩn tích đi xuống, bọn họ huynh đệ hai người sớm hay muộn sẽ lại lần nữa chạm mặt. Mà không bao lâu, thu được một cái khắc bẩm báo làm cho cả triều đình người sắc mặt đều thay đổi. Mạc Lưu Vân đã chết. Phía trước vừa mới biết được võ công cao cường Mạc Ngự Trần như cũ không biết tung tích, không bao lâu liền nghe được Mạc Lưu Vân bị giết tin tức, cơ hồ mọi người đệ nhất ý tưởng chính là Mạc Ngự Trần giết Mạc Lưu Vân. Mạc Ngự Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, Đem gì thể vận hồi thịnh dương thành an táng đi. Mà Mạc Lưu Vân tri tử cũng không có làm liêu quốc hiện giờ thái tử Mạc Lưu cảnh có bất luận cái gì cao hứng, bởi vì hắn cũng cho rằng Mạc Lưu Vân chính là Mạc Ngự Trần giết, mà Mạc Ngự Trần mục tiêu kế tiếp chỉ sợ cũng là hắn. Mạc Ngự Phong trừ bỏ ở ngay từ đầu hạ lệnh cả nước truy nã Mạc Ngự Trần ở ngoài, không có nhắc lại cái gì, thậm chí ở Mạc Lưu Vân đã chết lúc sau, cũng không có hạ lệnh tăng mạnh hoàng cung đề phòng. Nam Liêu bị giết hắn không có gì cao hứng mà Mạc Ngự Trần còn sống tránh ở chỗ tối hắn cũng không có gì sợ hãi, hắn cứ như vậy tâm tình bình tĩnh vô bi vô hỉ mà làm cho hoàng đế, làm chính mình chuyện nên làm. Tiều Thanh mang theo bọn nhỏ tới rồi Thịnh Dương Thành, trực tiếp trở về Kiều Quốc Công Phủ, mà Mạc Bắc Nguyệt tiến Thịnh Dương Thành liền theo chân bọn họ tách ra hồi đoàn vương phủ đi. Ông ngoại, nghe được quản gia bẩm báo Kiều Thanh cùng bọn nhỏ đã trở lại, tiểu Trấn Hiên vẻ mặt kinh hỉ mà bước nhanh đi ra, không bao lâu liền thấy được tiểu dục nắm đệ đệ muội ba cái đáng yêu hải tử kêu ông ngoại chạy tới tiêu chấn hiên lộ ra một nụ cười dạng dỡ tiến lên sờ sờ tiểu dục đầu sau đó một tay một cái đem hai cái tiểu nhân ôm lên bởi vì tiểu dục thực nghiêm túc mà cùng tiểu chấn hiên nói hắn trưởng thành muốn chính mình đi đường sau đó để đệ, đệ muội muội yêu cầu ôm một cái thanh nhi ngươi đã trở lại tiêu chấn hiên nhìn tiểu thanh vui mừng mà nói ở Kiều thanh rời đi thịnh dương thành thời điểm tiêu chấn hiên biết nàng sớm muộn gì còn sẽ trở về xem hắn cha ta đã trở về. Tiêu Thanh nhìn Tiêu Trấn Hiên mỉm cười nói, "Đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng là có chút cảm tình là sẽ không biến hóa." Tiêu Hoài cẩn cùng Tiêu Hoài mẫn nhìn đến Tiêu Thanh mang theo bọn nhỏ trở về đều thật cao hứng, người một nhà ngồi ở cùng nhau cao hứng mà nói chuyện. "Đại cứu mẫu, để để có phải hay không sắp tới?" Tiêu Dục tiểu bao tử giúp vào tần anh bên cạnh, nhìn nàng bụng to vui sướng mà nói, "Ha ha." Dục Nhi nói được không sai. Một lòng hy vọng ôm tôn tử Kiều Trấn Hiên nghe được Kiều Dục nói tự nhiên là tâm hoa nộ phóng. Kiều Hoài mẫn phu nhân triệu thị cũng đã có thai, Kiều Trấn Hiên vốn dĩ liền tâm tình rất tốt, nhìn đến Kiều Thanh cùng bọn nhỏ trở về, tâm tình liền càng thêm sung sướng. 162 công đạo hậu sự. Dục nhi, cha người đâu? Kiều Hoài cần ôm Mạc Ly Tiểu Cô Nương hỏi Kiều Dục. Mạc Ly Tiểu Cô Nương cùng hắn trong trí nhớ Tiểu muội Kiều Thanh quả thực là giống nhau như lúc, Kiều Hoài cẩn thập phân tích Bất quá tiểu hoài cẩn tương đối kỳ quái chính là, vẫn luôn đối tiểu thanh như bóng với hình mạc hoa xanh vì cái gì không có cùng nhau trở về. cha ta ở luyện công. Tiểu dục tiểu bao tử thực nghiêm túc mà nói, chờ xuất quan liền sẽ trở nên lợi hại hơn. Bế quan luyện công. Tiểu hoài cẩn bất quá là thuận miệng vừa hỏi, nếu mạc hoa xanh bế quan luyện công, tiểu hoài cẩn cũng liền không khách khí, nhìn tiểu thanh nói, kia thất mội liền ở nhà nhiều trụ chút thời gian đi. Khó được mạc hoa xanh không ở. Hảo. Tiêu Thanh hơi hơi mỉm cười. Khó được trở về một chuyến, nhiều ở vài ngày cũng là có thể, dù sao mạc hoa xanh đang ngủ, một chốc đều vẫn chưa tỉnh lại. Tiêu Thanh mang theo bọn nhỏ trở lại kiểu quốc công phủ thanh lan viện ở xuống dưới, nơi này cùng nàng xuất giá phía trước không có gì hai dạng, tuy rằng rời đi hồi lâu, như cũ thập phần sạch sẽ ngăn nắp. Long thiên Dạ thân phận tuy rằng tiểu ra người cũng không biết, nhưng là nghe Tiểu dục kêu hắn sư công, lại xem trên người hắn lệnh nhân sinh sợ khí thế, cũng có thể đại khái đoán được. Sát thủ đầu lĩnh trụ đến chính mình trong nhà tới là một loại cái gì thể nghiệm. Tiêu Chấn Hiên tỏ vẻ, hắn con rể Mạc Hoa Xanh hiện giờ cũng là cái sát thủ đầu lĩnh, loại cảm giác này kỳ thật cũng không tệ lắm. Ngày hôm sau Kiều Thanh mang theo bọn nhỏ đi Đoan Vương phủ làm khách, bởi vì Mạc Bắc Nguyệt ngày hôm qua theo chân bọn họ tách ra thời điểm luôn mãi nói làm cho bọn họ nhất định phải đi, hơn nữa chạm vạng thời điểm Đoan Vương phi lại phái người chuyên môn đưa thiệp lại đây. Long Thiên Dạ tỏ vẻ hắn liền không đi, chuẩn bị ở Kiều quốc công phủ lợi. Bởi vì hắn đời này vẫn là lần đầu tiên trở thành một cái quan lớn quý tộc nhà tòa thượng tân, loại cảm giác này kỳ thật thực không tồi. Tiều ra người đều đoán được thân phận của hắn, nhưng là xem hắn ánh mắt không có bất luận cái gì khác thường, đối đãi thái độ của hắn giống như là một cái tiến đến làm khách trưởng bối giống nhau. Tam Thỉ Khi cách mấy tháng lại lần nữa nhìn thấy Tiều Hưng Yên, Tiều Thanh có chút ngạc nhiên mà nhìn đến nàng bụng đã lại hơi hơi cổ lên, nhìn dáng vẻ ít nhất có 4-5 tháng. Thất muội bọn nhỏ đều ở đoan vương cùng đoan vương phi nơi đó tiểu hân nghiên đỡ bụng tiếp đón Kiều thanh ngồi xuống thần sắc như nhau từ trước bình yên bình thản còn có nhìn thấy Kiều thanh vui sướng hai người hàn huyên một ít việc nhà tiểu hân nghiên không có hỏi tới Kiều thanh sau này tính toán tiểu thanh cũng không nhắc tới về mạc ngự trần vệ tương quân linh tinh người các nàng chỉ là tâm sự hải tử tâm sự hiện tại sinh hoạt thất muội không tính toán tái sinh sao tiểu hân nghiên mỉm cười hỏi tiểu thanh tuy rằng tiểu thanh hiện giờ là ba cái hải tử nương Nhưng trên thực tế chỉ sinh quá một thai mà thôi. Đối với Kiều Hân Nghiên chính mình tới nói, hiện tại liền một cái nhi tử, đoan vương phủ lại không có nạp thiếp quý củ, đoan vương vợ chồng tự nhiên là muốn cho nàng nhiều sinh mấy cái mới hảo, nàng chính mình cũng cảm thấy chỉ có một hài tử quá cô đơn. Hơn nữa nàng cùng Mạc Đông Dương cảm tình thực hảo, lại lần nữa mang thai cũng là chuyện sớm hay muộn. Ta! Tiều Thanh nhìn thoáng qua Kiều Hân Nghiên bụng lần đầu tiên nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, nghĩ nghĩ vẫn là lắc lắc đầu nói, ta còn là từ bỏ. Ba cái đã không ít, hơn nữa nhìn nữ song toàn đều, sinh như vậy nhiều hài tử làm cái gì. Kiều Hân Nhiên hơi hơi mỉm cười nói, ngũ muội cùng lục muội trước hai ngày cùng nhau lại đây còn nói khởi ngươi đâu, hiện giờ chúng ta đều ở Thịnh Dương Thành, chỉ có thất muội rời đi. Đã chết kiểu ra tứ tiểu thư Kiều Hân Nhiên sớm bị đại gia lựa chọn tính mà quên đi, mà Kiều ra huynh đệ tỉ muội, trừ bỏ Kiều Thanh ở ngoài, đều ở Thịnh Dương trong thành, lẫn nhau chi gian lui tới cũng không ít. Tuy rằng hiện giờ người trong thiên hạ đều biết Kiều Thanh không phải Kiều Gia nữ nhi, nhưng là này cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình. Ta hôm nào đi xem ngũ tỷ cùng lục tỷ. Kiều Thanh mỉm cười nói. Ngắm lại nàng xuyên qua đến thế giới này cũng bất quá là ba năm trước đây sự tình. Lúc ấy Kiều Gia công tử Tiểu Thư đều còn không có thành thân, chính là phản phất chỉ trước mắt, đều đã vì người cha mẹ, thời gian thật sự qua thật sự nhanh. Tiêu Dục tiểu bao tử còn vẫn luôn nhắc mãi muốn đi tìm Ngũ Di gia Văn tiểu đệ cùng sáu gì ra lanh lảnh đệ đệ chơi đâu. Nguyên Nguyên đệ đệ, cái này tặng cho ngươi. Tiêu Dục cầm chuyên môn cấp Mạc Nguyên Hạo tiểu bao tử tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đưa tới hắn trong tay. Hàn Nguyên Sơn trang xuất phẩm, tự nhiên không phải vật phàm. Mạc Nguyên Hạo tiểu bao tử cầm cái kia lễ vật yêu thích không buông tay, ôm lấy Tiêu Dục thân mật mà nói một câu, cảm ơn Dục ca ca. Tiêu Dục cảm thấy Nguyên Nguyên đệ đệ thật là quá ngoan ngoãn quá đáng yêu a. Tuy rằng hắn thực yêu hắn ra hòn đá nhỏ đệ đệ, nhưng là thiệt tình cảm thấy hòn đá nhỏ có điểm không an. Đoan Vương ôm Mạc Tiều An tiểu bao tử, Đoan Vương phi ôm Mạc Ly tiểu cô nương, nhìn thân mật tiến đến cùng nhau chơi tiểu dục cùng Mạc Nguyên Hạo, đều là cao hứng mà không khép miệng được. Mà Mạc Bắc Nguyệt cùng Mạc Thu Linh hưng thú bừng bừng mà tiến đến tiểu dục cùng Mạc Nguyên Hạo trước mặt, muốn đi theo bọn họ cùng nhau chơi ấu trí trò chơi nhỏ, làm Đoan Vương cùng Đoan Vương phi dở khóc dở cười. Phu vương vốn dĩ không ở trong phủ Mạc Đông Dương đột nhiên sắc mặt ngưng trọng mà đi đến. Đoan Vương mỉm cười đem Mạc tiểu An tiểu bao tử phóng tới Tiểu Dục bên người, làm cho bọn họ cùng nhau chơi, sau đó đối Mạc Đông Dương nháy mắt ra dấu, hai cha con cùng đi ra ngoài. "Phụ vương, thái tử qua đời." Tới rồi bên ngoài, Mạc Đông Dương thanh âm trầm thấp mà đối Đoan Vương nói. Đoan Vương nháy mắt thần sắc đại biến, quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng giúp vào cùng nhau Tiểu Dục cùng Mạc Nguyên Hạo tiểu huynh đệ hai, chính chính thần sắc đối Mạc Đông Dương nói: Tùy vi phụ tiên cung. Cùng Nghiêu Quốc trước thái tử Mạc Lưu Vân giống nhau, đương nhiệm thái tử Mạc Lưu Cảnh cũng trong lúc ngủ mơ bị người lao cổ. Ở Mạc Lưu Vân ly kỳ tử vong lúc sau, Mạc Lưu Cảnh vẫn luôn cảm thấy trong lòng rất là bất an, thái tử phủ hộ vệ đều tăng mạnh không ít, chính là cũng không có thể tránh thoát cùng Mạc Lưu Vân đồng dạng vận rủi. Ở Đoan Vương biết được Mạc Lưu Cảnh gặp nạn tin dữ lúc sau, cái thứ nhất nghĩ đến người như cũng là hiện giờ không biết tung tích Mạc Ngự Trần. Mạc Ngự Trần võ công cao cường, Hiện tại rất có thể liền tránh ở Thịnh Dương trong thành cái nào âm u trong một góc, trước sau giết Mạc Lưu Vân cùng Mạc Lưu Cảnh lúc sau, mục tiêu kế tiếp sẽ là ai, cơ hội là không thể nghi ngờ. Mạc Lưu Cảnh là tối hôm qua ngộ hại, hiện tại tin tức đều còn không có ở Thịnh Dương thành truyền khai, nhưng là Liêu quốc trong hoàng cung đã là mỗi người cảm thấy bất an. Đoan Vương mang theo Mạc Đông Dương vào cung, tới rồi Ngự Thư phòng cửa cầu kiến Liêu hoàng Mạc Ngự Phong, nhưng là Mạc Ngự Phong chỉ tuyên Đoan Vương một người đi vào, Mạc Đông Dương thần sắc ngưng trọng mà đứng ở Ngự Thư phòng ngoài cửa. Đoan Vương vào cửa liền nhìn đến Kiều Trấn Hiên cùng tần lao ra tử đều đã ngồi ở bên trong, mà ngồi ở thượng vị Mạc Ngự Phong, như cũng cùng mấy ngày nay tới giờ biểu tình không có gì hay dạ, vô bi vô hỉ mà nhìn hắn một cái nói, hoàng đệ tới, ngồi đi. Đoàn Vương hành quá lễ lúc sau, ở Kiều Trấn Hiên bên cạnh ngồi xuống. Ngự thư phòng chung chỉ có này bốn người, ngồi ở phía dưới ba người thần sắc đều thực ngưng trọng, Mạc Ngự Phong nhìn bọn họ mở miệng, thái tử qua đời, các ngươi hẳn là đều đã biết. Kế Mạc Lưu Vân lúc sau. Mạc Lưu Cảnh cũng nộ hại, này đối Nghiêu Quốc tới nói đả kích không thể nói không lớn. Mạc Ngự Phong tuổi đã không nhỏ, nhi tử cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 3 cái. Trừ bỏ Mạc Lưu Vân cùng Mạc Lưu Cảnh ở ngoài, Lục hoàng tử Mạc Lưu Minh từ sinh ra bắt đầu chính là cái ấm sát thuốc, vẫn luôn là thái y y viện, thái y tự cấp hắn điếu mệnh, không biết có thể hay không sống đến thành niên. Mà hai cái thành niên hoàng tử Mạc Lưu Vân cùng Mạc Lưu Cảnh lại ở mấy ngày trong vòng lần lượt lộ hại, chữa vị không người nhưng kế a. Đúng vậy, Tần lao ra tử sắc mặt trầm trọng mà mở miệng, hoàng thượng, dịch nhi cùng phi dương hôm nay là có thể đến thịnh dương, Lão phu thỉnh cầu hoàng thượng cho phép bọn họ huynh đệ tùy hộ tà hữu Tần dịch cùng tần phi dương hai anh em võ công có lẽ so ra kém mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh như vậy cao thủ, nhưng là ở thịnh dương thành cũng là số một số hai. Hiện giờ nam Liêu hủy diệt, nhưng là nghiêu quốc lại lâm vào như vậy hoàn cảnh, bọn họ cũng đều biết, mạc ngự trần sớm hay muộn sẽ tìm đến mạc ngự phong, đến lúc đó. không cần. Mạc Ngự Phong thần sắc bình tĩnh mà mở miệng cự tuyệt. Nên tới Tổng hội tới, hắn biết rõ, hơn nữa sớm đã làm tốt chuẩn bị. Hắn chờ Mạc Ngự Trần lại đây thấy hắn, mà ở này phía trước, hắn muốn đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Hoàng thượng Tần lão Gia Tử còn tưởng lại quên, chính là Mạc Ngự Phong tâm ý đã quyết, bọn họ cũng vô pháp lại mở miệng. Hôm nay triệu các ngươi lại đây, là cho các ngươi cho chấm làm một cái chứng kiến. Mạc Ngự Phong nhìn ba người nói. Ba người nhìn đến Mạc Ngự Phong trong tay đột nhiên xuất hiện cái kia minh hoàng sắc quyển trục, trong lòng đều là cả kinh. Mà Mạc Ngự Phong thần sắc bình tĩnh mà đem cái kia quyển trục đưa cho cách hắn gần nhất Đoan Vương, "Hoàng đệ, các ngươi đều nhìn xem đi." Đoan Vương đứng dậy nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua, đôi tay đồng thời run lên, thần sắc nháy mắt thay đổi. Hắn nhanh chóng xem xong đưa cho Kiều Trấn Hiền, Kiều Trấn Hiền thần sắc so Đoan Vương cũng không hảo đi nơi nào. Mà Dương Tần lão gia tử sau khi xem xong, Mạc Ngự Phong không chờ bọn họ nói cái gì, liên mở miệng nói đây là châm truyền ngôi di chiếu trẫm tâm ý đã quyết các ngươi không cần nhiều lời truyền ngôi di chiếu tần lao ra tử nắm trong tay cái kia chiếu thư trong lòng ngũ vị tạp trần mạc ngự phong chính trực trắng niên anh minh cơ trí chí, chính là có thể kế vị hoàng tử đều đã chết Chữ vị không thể bỏ không nhưng mạc thị hoàng tộc hiện giờ tồn tại nam nhân ít ỏi không có mấy trừ bỏ mạc ngự phong cùng hắn cái kia bệnh hưởng ngưỡng, ngưỡng tiểu nhi tử ở ngoài cũng chỉ có đoan vương cùng mạc đông dương mạc bắc nguyệt ba người Còn có Mạc Ngự Trần cùng nghe nói hiện tại ở Hàn Nguyệt Sơn trang Mạc Hoa Xanh. Dựa theo đạo lý tới nói, Mạc Ngự Trần cùng Mạc Ngự Phong huynh đệ là Mạc thị hoàng tộc dòng chính, nếu Mạc Ngự Phong không có nhi tử có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, như vậy chữ vị đệ nhất nhân tuyển chính là hắn thân cháu trai Mạc Hoa Xanh, rốt cuộc Mạc Hoa Xanh là Liêu Quốc Tiên Hoàng đích trưởng tôn. Đoan Vương là con vợ lẽ hoàng tử, Mạc Đông Dương cùng Mạc Bắc Nguyệt so với Mạc Hoa Xanh thân phận đều phải thiếu chút nữa. Chính là Mạc Hoa Xanh cố tình là Mạc Ngự Trần nhi tử. Mà Mạc Ngự Trần đầu tiên là khởi binh ngữ phản, hiện giờ lại liên tiếp giết hai vị hoàng tử. Về tình về lý, Mạc Ngự Phong ở suy xét chữa vị thời điểm đều không nên lại suy xét Mạc Hoa Xanh. Nhưng là Mạc Ngự Phong hiện tại lấy ra truyền ngôi chiếu thư mặt trên, rõ ràng mà viết nếu hắn đã chết, từ Mạc Hoa Xanh kế thừa ngôi vị hoàng đế. Này không phải lập chữ, mà là truyền ngôi. Ý tứ chính là Mạc Ngự Phong không tính toán chiêu cáo thiên hạ đem hắn hướng vào Mạc Hoa Xanh lập vì thái tử mà là phải đợi hắn đã chết làm mạc hoa xanh trực tiếp đương nhiều quốc hoàng đế. Ở ngôi ba người đối mạc hoa xanh đều không có cái gì bất mãn, mạc ngự phong có thể ở mạc ngự trần giết hắn hai cái nhi tử dưới tình huống, đối mạc hoa xanh thái độ như cũ không có bất luận cái gì thay đổi, đã là cực kỳ khó được. Bao gồm đoan vương, trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ cùng ngôi vị hoàng đế có quan hệ gì, không chỉ là chính hắn, còn có hắn hai cái nhi tử. Liên tính hôm nay biết được mạc lưu cảnh đã chết, Đoan vương cũng không nghĩ tới Đoan vương phủ sẽ cao hơn một tầng khả năng tính. Cho nên mạc ngự phong tuyển mạc hoa xanh, cái này mặt ngoài xem ra không có vấn đề. Nhưng hiện tại vấn đề liền ở chỗ, mạc ngự phong rõ ràng chính là một bộ muốn công đạo hậu sự bộ dáng. Đầu tiên là cự tuyệt tần lao ra tử đưa ra làm tần dịch cùng tần phi dương hai anh em tùy hộ tả hưu thỉnh cầu, lúc sau lại trực tiếp lấy ra đã sớm viết tốt truyền ngôi di chiếu, nói là muốn cho bọn họ ba người làm một cái chứng kiến. Tuy rằng có chút đại bất kính. Nhưng là ba người vẫn là đều nghĩ tới, Mạc Ngự Phong rõ ràng là đã ý thức được Mạc Ngự trần sớm hay muộn sẽ tìm đến hắn, mà hắn, căn bản là không tính toán chống cự. Hoàng huynh trẻ trung khỏe mạnh, này Di Chiếu, có phải hay không quá sớm? Đoan Vương nhìn Mạc Ngự Phong muốn nói lại thôi mà nói, không có cái nào hoàng đế sẽ ở đang lúc tráng niên thời điểm trực tiếp đem Di Chiếu đều viết hảo. Không sao, sớm muộn gì sự tình. Mạc Ngự Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, Di Chiếu từ Đoan Vương đệ bảo quản. Hôm nay liền mang già cung đi thôi. Ngọc Tỷ liền tạm thời giao cho tần lão bảo quản, hôm nay cũng mang ra cung đi. Đại chấm sau khi chết, các người nâng đỡ hoa xanh đăng cơ, bảo nghiêu quốc kiến ổn. Hoàng thượng. Ba người thần sắc đại biến, đồng loạt đứng dậy ở mạc ngự phong trước mặt quỳ xuống. Hoàng thượng thỉnh Tam Tư A. Tình huống xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, mạc ngự phong này rõ ràng chính là đã ôm chịu chết tâm A. Hoàng thượng, mạc ngự trần hiện giờ bất quá là cái bỏ mạng đồ đệ Hoàng thượng thật cũng không cần như thế bi quan. Tần lão gia tử nhìn Mạc Ngự Phong trầm giọng nói: "Bình tĩnh mà xem xét, Mạc Ngự Phong thật là cái hảo hoàng đế. Mà Nghiêu quốc trong hoàng cung trọng binh đề phòng, lại an bài hảo cao thủ bảo hộ, Mạc Ngự Trần liền tính võ công lại cao, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đắc thủ." "Đúng vậy hoàng huynh." Đoan Vương cũng cực lực ở khuyên Mạc Ngự Phong. "Hiện tại vấn đề căn bản là không phải có thể hay không ngăn cản được trụ Mạc Ngự Trần, mà là Mạc Ngự Phong rõ ràng chính là không muốn sống nữa." Hoàng thượng Thanh Nhi hôm qua mang theo bọn nhỏ hồi thịnh dương, Vi thần có thể thỉnh nàng an bài cao thủ bảo hộ hoàng thượng, định có thể chém giết mạc ngự trần. Tiêu Trấn Hiên mở miệng nói. Hắn không nghĩ mạc ngự phong chết, cũng không muốn làm kiểu thanh nhung tay, thậm chí đều không muốn làm mạc hoa xanh đương cái gì hoàng đế. Chính là này không phải hắn có thể quyết định, mà một khi mạc ngự phong đã chết, chuyến ngôi chiếu thư ban bố, cái này hoàng đế chi vị, mạc hoa xanh liền không thể không ngồi. Tiêu Thanh đã trở lại sao? Mạc ngự phong thần sắc nhích chấm muốn gặp dục nhi này ba người cũng không biết mạc ngự phong vì sao ở ngay lúc này đột nhiên nhắc tới kiều dục đoan vương mở miệng nói dục nhi đang ở thần đệ trong phủ nếu hoàng huynh muốn thấy hắn nói thần đệ hiện tại làm đông dương đi tiếp hắn lại đây hảo mạc ngự phong xem ra là thật sự rất muốn thấy kiều dục nghe được đoan vương nói trực tiếp gật đầu hơn nữa tự mình phân phó đang ở ngự thư phòng ngoài cửa mạc đông dương hiện tại liền đi đem kiều dục cấp tiếp tiến cung tới hoàng huynh đoan vương còn tưởng lại khuyên nhưng là bị Mạc Ngự Phong đánh gãy, hắn nhìn ba người thần sắc nghiêm khắc mà nói, các ngươi không cần nhiều lời, chấm biết chính mình đang làm cái gì. Dựa theo chấm ý chỉ đi hành sự, ở chấm chết phía trước, chuyện này không cho phép nói cho bất luận cái gì những người khác, bao gồm hoa xanh cùng Tiểu Thanh, đây là chấm ý chỉ, nghe hiểu chưa? Mạc Ngự Phong cuối cùng là nhìn Tiểu Trấn Hiên nói, Tiểu Trấn Hiên trong lòng trầm xuống, ba người cùng kêu lên trả lời, tuân chỉ, Mạc Ngự Phong công đạo sau khi xong, liền phân phó bọn họ lui xuống mà rời đi ngự thư phòng thời điểm tần lao ra tử trong lòng ngược suy nghiêu quốc truyền quốc ngọc tỷ đoan vương mang theo mạc ngự phong cấp truyền ngôi di chiếu ba người nhìn nhau không nói gì cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng từng người trở về nhà bởi vì bọn họ đều có thể rõ ràng mà nhìn ra tới mạc ngự phong là thật sự sống không còn gì lớn tiếp không muốn sống đi xuống liền tính có thể ngăn cản được trụ mạc ngự trần chính là nếu mạc ngự phong chính mình bản thân liền không muốn sống nữa bọn họ lại có thể làm cái gì đâu ở đoan vương trở về phía trước. Mạc Đông Dương mang theo mạc ngự phong khẩu dụ trước một bước trở về đoàn vương phủ. Tiêu Thanh Như cũng ở bồi kiều hân nghiên nói chuyện. Tiêu Dục còn ở cùng hắn nguyên nguyên đệ đệ vui sướng mà chơi đùa. Nhìn đến Mạc Đông Dương lại đây, Tiêu Dục cao hứng mà chạy qua đi. Đông Dương thúc thúc. Mạc Đông Dương đem Tiêu Dục ôm lên, đối đoàn vương phi nói: Mẫu phi, hoàng bá phụ nghe nói Dục Nhi đã trở lại, muốn trông thấy hắn. Nay đoàn vương phi do dự một chút nói: Thanh Nhi ở hân nghiên nơi đó, ngươi đi hỏi hỏi nàng đi. Hảo. Mạc Đông Dương bế lên tiểu Dục đi tìm tiểu thanh, đích xác hẳn là trước trưng cầu một chút kiểu thanh ý kiến. Là Hoàng gia gia muốn gặp ta sao? Kiểu Dục ôm Mạc Đông Dương cổ cười tủng tìm hỏi, nhìn đến Mạc Đông Dương gật đầu, cao hứng mà nói, ta cũng đã lâu không có nhìn thấy Hoàng gia gia đâu. Tiểu hai tử thế giới thực đơn thuần, rất nhiều đại nhân sự tình hắn cũng không biết, nhưng là vẫn luôn đều nhớ rõ Mạc Ngự Phong đối hắn thực hảo, Tiểu Lam vẫn là Mạc Ngự Phong đưa cho hắn. Gặp được tiểu thanh, Mạc Đông Dương đem Mạc Ngự Phong hiện tại muốn gặp Tiểu Dục sự tình nói, Tiểu Thanh đảo thật sự có chút do dự, bởi vì phía trước đã xảy ra rất nhiều sự, bọn họ một nhà cùng Mạc Ngự Phong quan hệ thật là một lời khó nói hết, tuy rằng Mạc Ngự Phong đối Tiểu Dục thực hảo, nhưng là Tiêu Thanh nguyên bản cũng không tính toán lại cùng hắn lui tới. Chính là Tiểu Dục chủ động mở miệng, mẫu thân, ta tưởng tiến cùng đi gặp Hoàng Gia Gia. Vậy đi thôi. Tiểu Thanh mỉm cười đối Tiểu Dục nói, hai tử con nhỏ, đại nhân sự tình cùng hắn không có quan hệ. Mạc Ngự Phong trừ bỏ đối diệp anh làm như vậy quá mức sự tình ở ngoài, mặt khác thời điểm thật sự không thể bắt bẻ. Ta thấy hoàng gia ra lúc sau thực mau trở về tới Nga, mẫu thân phải chờ ta cùng nhau hồi ông ngoại gia. Tiểu dục bị Mạc Đông Dương ôm đi thời điểm còn không quên cùng Kiều Thanh nói làm Kiều Thanh chờ hắn. Kiều Thanh mỉm cười gật đầu, phân phó hàn băng cùng Tiêu Dục hộ vệ Yến Tây cùng nhau đi theo Mạc Đông Dương tiến cung đi. Tiến đi đoan vương ba người Mạc Ngự Phong, ở ngự thư phòng trung ngơ ngẩn mà ngồi trong chốc lát sau đó rôi tay từ long án dưới ám cách chung lấy ra mặt khác một quả ngọc tỷ, thoạt nhìn cùng tần lao ra từ phía trước vừa mới mang đi kia cái giống nhau như lúc, đem ngọc tỷ phóng hảo, mặc ngự phong ánh mắt lại rơi xuống mấy ngày nay vẫn luôn ở hắn trong tầm tay phóng một quyển kinh thư mặt trên, mặc ngự phong ôm kia bổn kinh thư, đặt ở ly chính mình ngực gần nhất vị trí, hơi hơi nhắm hai mắt lại, tâm tình bình tĩnh mà an bình, hoàng gia gia, nghe được một tiếng cũng không xa lạ hài tử thanh âm, mặc ngự phong đỗi nhiên mở to mắt. Buông kia buồn kinh thư, trên mặt khi cách mấy tháng rốt cuộc xuất hiện một tia vui mừng. Mạc Đông Dương hơi hơi có chút kinh ngạc mà nhìn đến Mạc Ngự Phong tự mình lại đây mở ra ngự thư phòng môn, lúc sau thực mau liền đem Tiểu Dục tiếp nhận đi ôm ở chính mình trong lòng ngực, sau đó đối với Mạc Đông Dương nói, Đông Dương ở bên ngoài chờ, sau đó đưa Dục Nhi trở về. "Đúng vậy." Mạc Đông Dương cung kính mà nói. Hàn Băng cùng Yến Tây vốn dĩ có chút không yên tâm, nhưng là Tiểu Dục mở miệng phân phó bọn họ cũng ở bên ngoài chờ. Ngự thư phòng môn lại lần nữa đóng lại, Mạc Ngự Phong ôm Tiểu Dục, lập tức đi qua đi ngồi ở trên long ỷ mặt, Tiểu Dục ngửa đầu nhìn Mạc Ngự Phong gầy ốm gương mặt cùng hoa dâm đầu tóc, hơi hơi nhíu nhíu mày nói, "Hoàng gia gia, ngươi sinh bệnh sao?" "Không có, chỉ là gần nhất quá mệt mỏi." Mạc Ngự Phong tử ái mà sờ sờ Tiểu Dục tiểu bao tử gương mặt nói, "Hai tử trong mắt quan tâm như vậy chân thành, làm hắn lạnh băng hồi lâu tâm hơi hơi có chút một ít ấm áp." "Kia hoàng gia gia phải hảo hảo nghỉ ngơi nga." Tiểu Dục Tiểu Bao Tử nhìn Mạc Ngự Phong nghiêm túc mà nói: "Hảo." Mạc Ngự Phong mỉm cười gật đầu, "Dục Nhi là từ Hàn Nguyệt Sơn trang tới, ngươi tổ mẫu tốt không?" Rốt cuộc hỏi ra vấn đề này, Mạc Ngự Phong trong lòng khẩn trương lại chờ mong. Diệp Anh rời đi mấy ngày nay, hắn khát vọng biết nàng tin tức, rồi lại sợ hãi biết nàng tin tức. Biết được Tiểu Thanh mang theo bọn nhỏ tới Thịnh Dương thành, Mạc Ngự Phong kìm nén không được chính mình tâm, lập tức làm Mạc Đông Dương đi kêu kiểu Dục lại đây. Vì bất quá là có thể từ hài tử trong miệng nghe được về Diệp Anh đôi câu vài lời. Hoàng gia gia cũng nhận thức ta tổ mẫu sao. tiêu dục cười tủm tỉm mà nói, ta tổ mẫu đặc biệt đặc biệt Mỹ đúng hay không? Đúng vậy. Mạc ngự phong thực nghiêm túc gật đầu, Diệp Anh là hắn trong lòng Mỹ lệ nhất nữ nhân. Tổ mẫu ở nhà đâu, ta muốn cho nàng cùng chúng ta cùng nhau ra tới chơi, chính là tổ mẫu nói nàng không thích ra cửa. Tiểu dục ngoan ngoắn mà nói, không phải không thích ra cửa, mà là không thể ra cửa. Mạc Ngự Phong trong lòng đau xót, Diệp Anh tại thế nhân trong mắt đều là đã chết người, chỉ sợ đời này đều không thể lại quang minh chính đại mà xuất hiện ở bên ngoài, mà hết thể này, đều là hắn một tay tạo thành. Nếu không phải năm đó hắn nghĩ sai thì hóng hết, cũng sẽ không làm hắn yêu nhất người qua như vậy nhiều năm thống khổ sinh hoạt. Hoàng gia gia người làm sao vậy? Tiêu dục nhìn Mạc Ngự Phong tò mò hỏi, vì cái gì cảm giác Hoàng gia gia thực thương tâm bộ dáng đâu? Không có việc gì Mạc Ngự Phong xả ra một cái tươi cười nói. Hoàng gia gia cùng ngươi tổ mẫu là bạn tốt, nhưng là đã lâu không có gặp được, ngươi có thể hay không cùng hoàng gia gia nói một chút ngươi tổ mẫu sự tình. Nàng mỗi ngày đều làm chút cái gì? Hoàng gia gia cùng tổ mẫu là bạn tốt. Tổ mẫu là cha nương, hoàng gia gia là cha thúc thúc. Nói như vậy, tổ mẫu hình như là hoàng gia gia tẩu tẩu. Tiêu dục thật vất vả trải vớt lại Diệp Anh cùng Mạc Ngự Phong Chi gian quan hệ, bất quá hắn cảm thấy liền tính là tẩu tẩu, cũng rất có khả năng là bạn tốt, hoàng gia gia là người tốt khẳng định sẽ không lừa hắn. Tiêu dục rúc vào mạc ngự phong bên người cười tủm tỉm mà nói, tổ mẫu nhưng hảo, mỗi ngày đều đổi ta cùng đệ đệ muội muội cùng nhau chơi, trả lại cho chúng ta làm tốt xinh đẹp quần áo dài, trả lại cho chúng ta làm ăn rất ngon điểm tâm. Hoàng gia ra ngươi xem, ta hôm nay xuyên y phục chính là tổ mẫu thân thủ làm. Tiêu dục thập phần tự hào mà lôi kéo chính mình tay háo làm mạc ngự phong xem, cổ tay háo theo một vòng thập phần tinh xảo tiểu ngư, thuật nhìn linh động đáng yêu. Mạc Ngự Phong duỗi tay sờ sờ kiểu dục tiểu bao tử quần áo, mỉm cười nói, "Còn có sao?" "Còn có chính là kiểu dục tiểu bao tử nghĩ nghĩ nói, tổ mẫu mới vừa về nhà thời điểm giống như sinh bệnh, bất quá hiện tại đã đều hảo." Thoạt nhìn so trước kia càng Mỹ. Kiểu dục lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Anh thời điểm, Diệp Anh tái nhợt lại suy nhược, Tiểu Thanh nói cho kiểu dục nàng là sinh bệnh, bất quá này đó hiện tại đều đã không có. Mạc Ngự Phong biết Diệp Anh vì sao sẽ sinh bệnh, bởi vì đây cũng là bái hắn ban tạo. Mạc Ngự Phong đang cười, chính là trong lòng lại từng đợt mà chịu đau. Hắn chấp mê bất nộ hơn 20 năm, cũng thật sâu mà thương tổn Diệp Anh hơn 20 năm, ở Diệp Anh rời khỏi sau, hắn thật sự hối hận. Hối hận đến cảm thấy liền tính chính mình đã chết cũng bồi thường không được Diệp Anh những cái đó năm sở gặp thống khổ. Tiểu Dục nghĩ đến cái gì nói cái gì, rất nhiều đều là thực vụn vặt việc nhỏ, nhưng là Mạc Ngự Phong lẳng lặng mà nghe, khỏe miệng tươi cười vẫn luôn đều không có rơi xuống đi qua. Dục Nhi Có thể đem cái này đưa cho hoàng gia ra sao? Mạc ngự phong chỉ vào kiểu dục bên hông treo một cái phi thường tinh xảo màu đen tiểu túi tiền hỏi, hắn biết, kia cũng là diệp anh thân thủ làm. Tiểu dục do dự một chút, đây là tổ mẫu đưa cho hắn, lại đưa cho người khác có phải hay không không tốt lắm. Chính là nhìn đến mạc ngự phong chờ đợi thân sắc, nghĩ lại mạc ngự phong trước kia đưa cho hắn thật nhiều bảo bối, Tiểu dục vẫn là quyết định muốn thỏa mãn mạc ngự phong cái này thỉnh cầu, chờ trở về lúc sau hảo hảo cùng tổ mẫu nhận sai hảo bắt được tiểu dục cái kia nho nhỏ túi tiền, mạc ngự phong nắm trong tay đối tiểu dục nói, dục nhi, có thể hay không đáp ứng hoàng gia gia một việc. hoàng gia gia nói đi. tiểu dục khẽ gật đầu. hôm nay cùng hoàng gia gia lời nói, không cần nói cho người khác được không? mạc ngự phong đối tiểu dục nói, còn có cái này túi tiền, cũng không cần nói cho người khác là cho ta. chính là như vậy không được. tiểu dục thực nghiêm túc mà nhìn mạc ngự phong nói, mẫu thân nói không thể gạt người, hơn nữa ta túi tiền không thấy. Mậu thân khẳng định sẽ phát hiện. Vậy ngươi trở về lúc sau liền nói cho ngươi nương đi. Mạc Ngự Phong mỉm cười nói. Từ Kiều Dục trong miệng, hắn biết Diệp Anh quá rất há, cũng không nghĩ lại đi quấy rầy nàng bình tĩnh sinh hoạt. Mạc Ngự Phong biết, nếu Kiều Thanh đã biết sự tình hôm nay, cũng sẽ cùng Kiều Dục nói làm hắn không cần nói cho Diệp Anh. Tốt. Kiều Dục gật gật đầu, lại bị Mạc Ngự Phong ôm lên hướng bên ngoài đi đến, không còn sớm, ngươi trở về đi. Mạc Đông Dương ôm lấy Kiều Dục. Tiểu dục còn lưu luyến không rời mà đối mạc ngự phong phất phất tay nói, hoàng gia gia, ta hôm nào mang theo hòn đá nhỏ cùng tiểu mội cùng nhau tới xem người Nga. Hảo! Mạc ngự phong mỉm cười nhìn mạc đông dương mang theo tiểu dục đi xa, lặng lặng mà đứng ở ngự thư phòng cửa hồi lâu đều không có động. Tiểu dục trở lại đoan vương phủ thời điểm tiểu thanh còn ở, mà bọn họ thực mau liền khởi hành hồi tiểu quốc công phủ. Trở về trong xe ngựa, tiểu thanh hỏi tiểu dục vào cung làm cái gì, tiểu dục một năm một mười mà đem cùng mạc ngự Phong nói qua nói. qua Còn có cuối cùng đưa cho Mạc Ngự Phong cái kia túi tiền đều nói cho Kiều Thanh. Kiều Thanh trong lòng than nhỏ, Mạc Ngự Phong đối Diệp Anh si tâm một mảnh, chính là chung quy là tạo hóa trêu người. Diệp Anh hiện giờ sinh hoạt bình tĩnh an bình, Kiều Thanh cũng không hy vọng Mạc Ngự Phong lại đi quấy rầy nàng. Cho nên Kiều Thanh dặn dò Kiều Dục, trở lại Hàn Nguyệt Sơn trang lúc sau, không cần đem nhìn thấy Mạc Ngự Phong sự tình nói cho Diệp Anh. Kiều Dục không quá minh bạch vì cái gì muốn như vậy, bất quá vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, bởi vì trên thế giới này Hắn nhất nghe tiểu Thanh nói. tiểu Thanh cho rằng Mạc Ngự Phong chỉ là nghe nói bọn họ tới Thịnh Dương, muốn biết Diệp Anh tình huống tròn nên mới thấy Kiều Dục, cũng không có nghĩ nhiều khác. Mà trở lại Kiều Quốc công phủ lúc sau, tiểu Thanh cảm giác Kiều Trấn Hiên tựa hồ muốn nói lại thôi rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. 162 huynh đệ tương tàn. Mạc Lưu Cảnh cũng đã chết. tiểu Thanh thực mau thu được tin tức, cũng không tính tại dự kiến ở ngoài. Mạc Ngự Trần Hiện giờ giống như là giấu ở âm thầm tùy thời mà động gián độc. Muốn cắn chết người chính là Mạc Ngự Phong cùng con hắn. Bất quá Kiều Thanh cảm thấy, Mạc Ngự Trần tới rồi hiện tại hoàn cảnh, cũng liền dư lại một thân ngạo nhân võ công, mặt khác các mặt đều so bất quá Mạc Ngự Phong. Mạc Ngự Phong cũng không phải là cái gì thiện tra, Mạc lưu vân xa ở không ai quản đất phong, Mạc Ngự Trần sát thực dễ dàng, Thái tử Phủ cũng không có thể ngăn trở Mạc Ngự Trần, nhưng là Nghiêu Quốc Hoàng Cung cũng không phải là giống nhau địa phương tự mình xông qua liêu quốc hoàng cung tiểu thành tỏ vẻ mạc ngự trần muốn đắc thủ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình huống hồ hiện giờ mạc lưu vân cùng mạc lưu cảnh liên tiếp nộ hại mạc ngự phong lại trì đốn cũng nên ý thức được chính mình an nguy đã chịu nghiêm trọng nguy hiếp, tăng mạnh hoàng cung đề phòng là khẳng định nghe nói hôm nay tần dịch cùng tần phi dương hai anh em cũng nên đến thịnh dương thành đến lúc đó tiến cung bảo hộ mạc ngự phong liền tính không có cái nào người có thể ngăn cản được trụ mạc ngự trần Mạc Ngự Trần chính mình cũng chưa chắc có thể ngăn cản được trụ liêu quốc hoàng cung như vậy nhiều cao thủ cùng tinh binh, cho nên tiểu Thanh cảm thấy Mạc Ngự Trần nếu như đi tìm Mạc Ngự Phong nói, đắc thủ khả năng tính tương đương chi tiểu. Chỉ là lần này Tiêu Thanh tính sai, bởi vì Mạc Ngự Phong căn bản là không tính toán chống cự Mạc Ngự Trần, mà trước tiên biết một ít bí mật tiểu Trấn Hiên muốn nói cho tiểu Thanh, cuối cùng do dự dưới vẫn là không có nói, bởi vì này cũng không phải hắn có thể quyết định sự tình. Mạc Hoa Xanh ở Hàn Nguyệt Sơn trang bế quan luyện công. Truyền Ngôi chiếu thư ở đoàn vương trong tay, Truyền Quốc Ngọc tỷ ở tần Lao gia tử trong tay, hắn liền tính nói cho kiểu Thanh lại có thể thế nào đâu. Liên ở Mạc Lưu cảnh ngộ hại cùng một ngày, Niêu Quốc bao gồm Thịnh Dương thành đại bộ phận người đều còn không biết bọn họ thái tử đã chết thời điểm, Mạc Ngự Trần đã ở lúc nửa đêm vào Niêu Quốc hoàng cung. Mạc Ngự Phong tựa hồ đã sớm đoán được Mạc Ngự Trần hôm nay sẽ đến, căn bản là không có hồi Thiên Thu điện nghỉ ngơi, mà là lẻ loi một mình ngồi ở Ngự thư phòng trung, lẳng lặng mà nhìn trước mặt một quyển kinh thư. Hoàng huynh, người đã đến rồi. Nghe được cửa mở thanh âm, có người đi đến, mà Mạc Ngự Phong không cần ngẩng đầu liền biết người đến là ai. Hắn rồi tay nhẹ nhàng khép lại kia buồn kinh thư, nhìn Mạc Ngự Trần thần sắc bình tĩnh mà mở miệng. Hắn kêu Mạc Ngự Trần hoàng huynh, như nhau hơn 20 năm trước. Mạc Ngự Phong nhìn Mạc Ngự Trần, khi cách hơn 20 năm, cho rằng sớm đã đã chết Mạc Ngự Trần đột nhiên chết mà sống lại, qua mấy tháng lúc sau rốt cuộc xuất hiện ở hắn trước mặt. Mạc Ngự Phong cảm thấy Mạc Ngự Trần một chút đều không có biến như cũ giống hắn đã từng cái kia thái tử huynh trưởng, mặc dù hiện giờ thành bỏ mạng đô đệ, vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, trong mắt cùng giã Tâm cũng một chút đều không có tiêu giảm. Mạc Ngự Trần cũng đang nhìn Mạc Ngự Phong. Bọn họ là thân huynh đệ, cho nên hắn thực hiểu biết Mạc Ngự Phong, hiểu biết Mạc Ngự Phong năm đó thật là không có gì Dã Tâm, đối ngôi vị hoàng đế cũng không có gì, thậm chí ngay cả hắn đoạt đi rồi Mạc Ngự Phong người trong lòng, Mạc Ngự Phong cũng chưa từng có đối hắn đã làm cái gì. Nhưng là thì tính sao đâu? Thương Hải Tăng Điền thế sự biến thiên, Mạc Ngự Phong là không có hại quá Mạc Ngự Trần, nhưng là Mạc Ngự Trần như cũ dung không dưới Mạc Ngự Phong, bởi vì hắn muốn Mạc Ngự Phong dưới thân cái kia vị trí, hắn cho rằng này vốn dĩ chính là hẳn là thuộc về hắn, cho nên, Mạc Ngự Phong cần thiết chết. Hoàng đệ, ra rồi. Mạc Ngự Trần nhìn Mạc Ngự Phong bên mái hoa dâm đầu tóc mở miệng, thanh âm không có chút nào độ ấm. Kỳ thật Mạc Ngự Trần không rõ, Mạc Ngự Phong chính trực tráng niên Chẳng lẽ là bởi vì hai cái nhi tử đều đã chết sao? Hoàng huynh, nếu cho ngươi lại tới một lần cơ hội, ngươi có thể hay không nhớ chúng ta huynh đệ tình cảm, không cần cướp đi dịp anh?" Mạc Ngự Phong nhìn Mạc Ngự Trần hỏi. Nhiều năm như vậy, hắn vô số lần mà nghĩ tới, nếu lúc trước Mạc Ngự Trần không có như vậy cường thế mà cướp đi dịp anh, có thể hay không sở hữu sự tình đều không giống nhau." Mạc Ngự Trần nhìn Mạc Ngự Phong, đột nhiên nở nụ cười, tươi cười tràn đầy trào phúng, hoàng đệ, bất quá một nữ nhân mà thôi. Ngươi một cái làm hoàng đế người, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Đến bây giờ còn đối Diệp Anh nhớ mãi không quên, ta thật đúng là xem trọng ngươi. Mạc Ngự phong sắc mặt cũng rốt cuộc không còn nữa bình tĩnh, hắn lạnh lùng mà nhìn Mạc Ngự Trần nói, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch, Diệp Anh với ta mà nói là không thể thay thế. Hắn cùng Mạc Ngự Trần huynh đệ tình phân sớm tại Mạc Ngự Trần muốn cưới Diệp Anh thời điểm liền không có, hắn biết Mạc Ngự Trần nghĩ muốn cái gì, cũng biết Mạc Ngự Trần là tới giết hắn mà hắn đã sớm cấp Mạc Ngự Trần chuẩn bị một phần đại lễ. Ừ, Thì tính sao? Mạc Ngự Trần nhìn Mạc Ngự Phong lạnh lùng mà nói, năm đó ta là thái tử, ngươi cũng chỉ có thể nhìn Diệp Anh gả cho ta. Lại tới một lần như cũ sẽ không có cái gì thay đổi. Ngươi ngồi không thuộc về ngươi vị trí hơn 20 năm, cũng nên trả lại cho ta. Mạc Ngự Trần đích sắc không rõ, hắn cũng không nghĩ minh bạch, cái gì nam nữ hoan ái huynh đệ tình thâm, ở trong lòng hắn cái gì đều không phải, hắn chỉ nghĩ muốn cao cao tại thượng quân lâm thiên hạ. Như thế nào còn? Mạc ngự phong thần sắc đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, nhìn mạc ngự trần nhàn nhạt mà nói, Hoàng huynh là chuẩn bị buộc ta viết hạ truyền ngôi chiếu thư, sau đó lại đem ta giết, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận mà bước lên ngôi vị hoàng đế phải không? Không sai. Mạc ngự trần nói đã rút kiếm chống lại mạc ngự phong cổ, Hoàng đệ, ngươi luôn luôn là cái người thông minh, hẳn là biết như thế nào làm. Ta viết, Hoàng huynh có thể trước thanh kiếm thu. Mạc ngự phong thần sắc bình tĩnh mà nói. Đã ruôi tay lấy qua một trường chỗ chống minh hoàng sắc quyển trục. Mạc Ngự Trần đứng ở một bên, nhìn Mạc Ngự Phong chấp bút không nhanh không chậm mà ở quyển trục thượng viết xuống ở hắn sau khi chết, đem ngôi vị hoàng đế chuyển với ruột thịt huynh trưởng Mạc Ngự Trần. Mạc Ngự Trần cảm thấy Mạc Ngự Phong qua nhiều năm như vậy, liền lúc này đây làm hắn cảm thấy rất là thứ thời. Bởi vì ở Mạc Ngự Trần xem ra, Mạc Ngự Phong bất luận cái gì dãy rũa đều là vô dụng, hắn nếu tới nơi này, liền có tuyệt đối nắm chắc giết mạc, Ngự Phong. mạc Ngự Phong bút mở ra trong tầm tay một cái gỗ đàn hụt, mạc ngự trần đôi mắt nháy mắt trở nên nóng cháy lên, nhìn mạc ngự phong thân thủ đem truyền quốc ngọc tỷ đại ấn cái ở kia trương truyền ngôi chiếu thư mặt trên, mạc ngự trần thần sắc thập phần vừa lòng mà nhìn mạc ngự phong nói, hoàng đệ, xem ở ngươi như vậy thức thời phần thượng, vi huynh sẽ không làm ngươi chịu khổ. Liên tính mạc ngự phong viết truyền ngôi chiếu thư, mạc ngự trần cũng không tính toán buông tha hắn, mạc ngự phong cần thiết chết, hắn mới có thể đủ không có nỗi lo về sau mà bước lên liêu quốc ngôi vị hoàng đế. Không cần Mạc Ngự Phong thần sắc bình tĩnh mà nhìn Mạc Ngự Trần nói, chúc Hoàng huynh có thể được như ước nguyện. Dứt lời trực tiếp từ trong tay hào rút ra một phen truy thủ, đông nhiên cắm vào chính mình ngực. Bọn họ huynh đệ đi đến hôm nay loại tình trạng này, Mạc Ngự Phong tuyệt không sẽ cho phép chính mình chết ở Mạc Ngự Trần trong tay. Hắn lựa chọn tự mình kết thúc, bởi vì ở diệp anh rời khỏi sau, hắn kiên trì quá, nỗ lực quá, muốn tiếp tục làm một cái hảo hoàng đế, chính là hắn thật sự mệt mỏi quá mệt mỏi quá thật sự không nghĩ một người lẻ loi mà ở trên đời này sống sót. Ở mạc ngự phong ngược vị trí, phóng một cái màu đen tiểu túi tiền, ở bất luận kẻ nào đều nhìn không tới địa phương, túi tiền đã súng nước hắn máu tươi. Hắn chậm dai nhắm hai mắt lại, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn ở hướng về phía trước thiên cầu nguyện, nếu có kiếp sau, hắn cùng Diệp Anh không cần lại bỏ lỡ, cũng không cần lại có bất luận cái gì thương tổn. Mạc ngự trần ngạc nhiên mà nhìn mạc ngự phong đột nhiên chết ở trước mặt hắn. Ánh mắt thực mau liền dừng ở mạc ngự phong trước mặt kia phân tự tay viết viết truyền ngôi chiếu thư cùng với bên cạnh truyền quốc ngọc tỷ mặt trên. Nhìn này hai dạng đồ vật, mạc ngự trần trầm rãi cười, nhiều năm cực khổ cùng ẩn nhẫn đột nhiên đều biến mất, tại đây một khắc, hắn rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, liền tính bỏ lỡ hơn 20 năm, niêu quốc cuối cùng như cũ vẫn là thuộc về hắn mạc ngự trần thiên hạ. Trấn quốc tướng quân phủ, chiếu hôm buông xuống thời điểm mới trở lại trong phủ tần dịch không có thể đi cùng phương đông phi nhạn ngồi dưỡng cảm tình. Tần Phi Dương cũng không có thời gian đi ôm một cái chính mình tiểu tức phụ nhi cùng đại béo nhi tử, vội vội vàng vàng mà đánh cái đối mặt lúc sau, đã bị Tần Lao Gia Tử cấp gọi vào thư phòng. Ra ra, phát sinh sự tình gì? Tần Phi Dương nhìn Tần Lão Gia Tử tâm sự nặng nghề bộ dáng hỏi. Thái tử qua đời. Tần Lao Gia Tử trầm giọng nói. Mạc Ngự phong hạ lệnh phong tỏa tin tức, cho nên đến nay biết đến người chỉ là số rất ít, Tần Dịch cùng Tần Phi Dương vừa mới tiến thịnh Dương Thành, tự nhiên là không biết. Tần Phi Dương thần sắc khẽ biến, tần dịch sắc mặt ngưng trọng mà mở miệng nói, ta hiện tại vào cung đi bảo hộ hoàng thượng. Hán Thanh Sương kiếm trải qua một đoạn thời gian tu luyện đã có chút sở thành, võ công so với qua đi tăng lên một mảng lớn. Mạc Lưu Cảnh đã chết, Mạc Ngự Phong hiện tại rất nguy hiểm. Nhìn đến tần dịch nói đã đứng dậy, tần lao ra tử gọi lại hắn, ngồi xuống. Ra ra, vì cái gì không cho đại ca đi. Tần Phi Dương rất là khó hiểu. Bọn họ tần ra lấy bảo hộ Nghêu Quốc làm nhiệm vụ của mình. Hiện giờ nghiêu quốc ngôi vị Hoàng đế người thừa kế đều đã chết, Hoàng thượng tánh mạng cũng đã chịu uy hiếp, đúng là yêu cầu bọn họ thời điểm. Các ngươi đừng hỏi, nếu tần lao ra tử nói tới đây dừng một chút, hắn nhớ rõ Mạc Ngự Phong cuối cùng cho hắn hạ đạt ý chỉ là tuyệt đối bảo mật, mà hắn hiện tại cũng không thể trực tiếp nói cho tần dịch cùng tần phi dương, nói Mạc Ngự Phong là chính mình không muốn sống nữa, hơn nữa đem hậu sự đều đã công đạo hảo. Các ngươi ngày mai đều theo ta đi thượng chiều, nếu trong chiều phát sinh cái gì biến cố, không cần rối loạn đầu tuyến cần phải giữ được thịnh dương thành yên ổn tần dịch đã ngồi xuống bọn họ hai anh em đều có thể nghe ra tới tần lao gia tử lời nói có ẩn ý chính là tần lao gia tử lại một bộ không thể nói rõ bộ dáng bọn họ liền tính truy vẫn chỉ sợ cũng không có gì dùng đương phong trần mệt mỏi tần dịch rốt cuộc từ tần lao gia tử thư phòng ra tới trở lại chính mình trong viện thời điểm đã là nửa đêm mà hắn phu nhân phương đông phi nhạn đừng nói làm ăn khuya chờ hắn ngay cả một chiếc đèn cũng chưa cho hắn lưu đã sớm gặp chu công đi Tân dịch vào cửa thắp đèn, khởi áo ngoài trầm rãi đi vào nội thất, nhìn Phương Đông Phi nhạn ôm chăn ngủ đến khuôn mặt nhỏ đà hồng bộ dáng, khỏe môi hơi hơi câu lên. Phương Đông Phi nhạn trong lúc ngủ mơ cảm giác thân mình tự hồ bị người hoạt động một chút, bất quá nàng ngủ đến chính thục không co tỉnh lại, cảm thấy ngày xưa ôm chăn hôm nay đột nhiên trở nên càng ấm áp, vô ý thức mà cọ cọ ngủ đến càng chín. Mà tân dịch trận mắt há hốc mùm mà nhìn Phương Đông Phi nhạn tiểu mị khuôn mặt nhỏ ở hắn ngực cọ Lưỡi biếng đáng yêu bộ dáng làm Tần Dịch cổ họng cầm lòng không đậu mà lăn lộn một chút. Nhìn Phương Đông Phi nhạn giống bạch tuộc giống nhau ôm hắn, Tần Dịch cười khổ một tiếng, thừa dịp Phương Đông Phi nhạn ngủ rồi rốt cuộc lấy hết can đảm cùng nàng nằm ở trên một cái giường, chỉ tiếc chỉ sợ lại là một cái gian nan không miên chi dạ. Tần Phi Dương bên kia tình huống đương nhiên là không giống nhau, ngoan ngoãn khả nhân tiểu Hân Du cường chống buồn ngủ cấp Tần Phi Dương làm ấm dạ dày bữa ăn khuya, còn vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh bàn chờ hắn trở về. Tần Phi Dương trong lòng cái kia thoải mái a. Quả thực là không thể miêu tả. Ăn xong bữa ăn khuya lúc sau, lại nhắm vào tú sắc khả san tiểu tức phụ nhi, nói bọn họ tách ra vài tháng, tiểu biệt thắng tân hôn, tự nhiên là hảo một phen ôn tồn. Ngày hôm sau sáng sớm, tần phi dương thần thanh khí sảng mà rời giường, phân phó hạ nhân không cần đánh thức còn ở ngủ say tiểu hân du, chính mình rửa mặt thu thập hảo, đơn giản mà ăn bữa sáng lúc sau liền tới đây tìm tần dịch. Bởi vì tần lao ra tử ngày hôm qua nói qua làm cho bọn họ hai anh em hôm nay đều sớm một chút cùng hắn đi thượng chiều. Mới vừa tiến tần dịch sân, tần phi dương liền nghe được một tiếng thét trói thai. a Tần dịch ngươi cái này lưu manh! Ai làm ngươi thượng ta dường? Tiếp theo chính là bùm bùm hảo một trận tiếng vang. Tần phi dương trận mắt há hốc mồm mà đứng ở tại chỗ, nhìn nhà mình anh minh thần võ đại ca chỉ ăn mặc áo trong bị đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài! Đuổi ra ngoài! Nhìn đến tần dịch trật vật bộ dáng, Tần Phi Dương đột nhiên cảm thấy hảo muốn cười làm sao bây giờ. Sau đó hắn thật sự cười, cười đến hảo không vui. Đưa lưng về phía Tần Phi Dương tần dịch thần sắc cứng đờ, trực tiếp không xoay người mạnh mẽ đẩy ra cửa phòng lại đi vào. "Đừng náo loạn, ta hôm nay có chuyện quan trọng muốn ra cửa, buổi tối trở về nhậm ngươi đánh chửi." Tần dịch vừa vào cửa liền nhìn đến Vương Đông Phi nhạn dơ một cái chổi lông gà hướng tới hắn liền đánh lại đây. Tần dịch duỗi tay đem chổi lông gà đoạt lại đây ném tới một bên. Hơi hơi túi người trực tiếp đem còn ăn mặc áo trong trần chủi chân phương đông phi nhạn cấp chặn ngang ôm lên. Ở phương đông phi nhạn phản ứng lại đây phía trước, đã bị tần dịch cấp phóng tới trên giường cái hào tràn, sau đó nàng ngơ ngác mà nhìn tần dịch mặt vô biểu tình mà đối nàng nói, còn sớm, ngươi ngủ nhiều một lát, về sau không chuẩn trần chủi dưới chân tới, ngươi đánh ta ta cũng sẽ không chạy. Tần dịch nói xong trực tiếp tiêu sái mà xoay người đi rồi, đương tần dịch mặc tốt chiều phục ra cửa thời điểm. Phương Đông Phi nhạn còn sắc mặt đỏ bừng tinh thần không tập trung mà nằm ở trên giường. Làm sao bây giờ? Vừa mới cảm thấy tần dịch cái kia băng sơn nam hảo khí phách hảo xoáy hảo có hình A. Muốn hay không dứt khoát từ hắn được. Hảo đi, Đông Phương cô nương tâm tư tần dịch hôm nay thật không có thời gian đi nghiền ngẫm. Hắn vừa ra khỏi cửa nhìn đến tần phi dương hài hước ánh mắt, hơi có chút mất tự nhiên mà rời đi tầm mắt, đi nhanh như gió mà hướng tới phía trước đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, đi mau, ra ra nên suốt ruột trở. Tần Phi Dương ở tần dịch phía sau lại không tiếng động mà cười hai hạ, mới chính chính thần sắc đuổi kịp tần dịch bước chân. Tần Phi Dương tỏ vẻ hắn đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tần dịch như vậy trật vật khổ bức bộ ráng, bị tức phụ nhi cấp đuổi xuống giường đuổi ra môn, loại này kinh nghiệm tần Phi Dương tỏ vẻ hắn tuyệt đối không có, về sau cũng không có khả năng có, nhà hắn đại tẩu thật là nữ trung hào kỳ ta. Không được, vừa nhớ tới liền muốn cười làm sao bây giờ. Tần dịch khinh phiêu phiêu mà nhìn tần Phi Dương liếc mắt một cái. Tần Phi Dương đã gợi lên khỏe môi nháy mắt cương ở nơi đó. Nhiều Quốc Hoàng Cung Lâm Triều liền sắp bắt đầu rồi, ngày xưa không cần tới Thượng Triều Tần Lao Gia Tử hôm nay tới, còn mang theo hai cái cao lớn uy mánh tôn tử. Rất nhiều quan viên đến bây giờ cũng không biết ngày hôm qua Thái tử Mạc Lưu Cảnh đã chết tin tức, cho nên nhìn đến đứng ở phía trước nhất đoan vương cùng Tần Lao Gia Tử, cùng với Thừa tướng Tiểu Trấn Hiên một cái so một cái ngưng trọng thần sắc, đều có chút không rõ nguyên do. Tới rồi Lâm Triều thời gian. Chính là Mạc Ngự Phong cũng không có đúng hạn xuất hiện. Loại tình huống này ở quá khứ hơn 20 năm đều không có phát sinh quá, liền tính Diệp Anh rời đi ngày hôm sau, Mạc Ngự Phong như cũ kéo thể sắc và tinh thần đều mệt thân thể đúng giờ đi thượng triều. Chính là hôm nay bao gồm về sau, hắn đều không thể tái xuất hiện ở liêu quốc trên triều đình. đoan Vương cùng Tần Lao ra tử cùng với kiều Trấn Hiên ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là cả kinh, bọn họ biết Mạc Ngự Phong đã làm tốt chuẩn bị, chẳng lẽ đêm qua đã? Chưa cho bọn họ càng nhiều phỏng đoán thời gian, một cái minh hoàng sắc thân ảnh xuất hiện, chính thói quen tính mà chuẩn bị quỳ xuống đất hô to vạn tuế đủ loại quan lại đều sững sờ ở nơi đó. Tần Lão ra tử trong lòng trầm xuống, không chờ mạc ngự trần đi lên long ủy, liền nhìn hắn lạnh giọng nói, dịch nhi, phi dương, bắt lấy cái này phản tặc. Tần dịch cùng tần phi dương không kịp quá nhiều tự hỏi đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bị cho phép đeo vũ khí hai huynh đệ ở tần lao ra tử dứt lời thời điểm đã từ đủ loại quan lại đội ngũ bên trong song song rút kiếm dựng lên, hướng tới phía trên mạc ngự trần giết qua đi. Đủ loại quan lại kinh hồn chưa định mà nhìn trước mắt đột nhiên sinh ra biến cố, rất nhiều tuổi trẻ quan viên thậm chí cũng không biết cái kia ăn mặc long bảo xa lạ nam tử đến tuột cùng là ai, tuổi lớn hơn một chút quan viên cũng có không ít nhất thời không có nhận ra mạc ngự trần tới. Mạc ngự phong đi nơi nào? Đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây là cơ hội mọi người trong lòng nghi vấn. Mặc Ngự Trần nhìn Tần dịch cùng Tần Phi Dương ánh mắt lạnh lùng. Bất quá hắn không tính toán ra tay, trực tiếp tay trái giơ một chương Minh Hoàng sắc quyền trụ, tay phải giơ lên truyền quốc ngọc tỷ, lớn tiếng nói: Hoàng đệ đã hoang, đây là truyền ngôi chiếu thư cùng truyền quốc ngọc tỷ, các ngươi còn không mau mau lui ra. Hoàng đệ. Rất nhiều người lúc này mới ý thức được mặt trên nam nhân kia là ai, thế nhưng là phía trước khởi binh nưu phản sự bại lúc sau mất tích Mạc Ngự Trần. Hắn đang nói cái gì? Mạc Ngự Phong đã chết. Hắn ý tứ là Mạc Ngự Phong chết phía trước viết xuống chiếu thư đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, còn có tượng trưng liêu quốc trí cao vô thượng quyền lợi truyền quốc ngọc tỷ cũng cho hắn. Tần dịch cùng Tần Phi Dương đống nhiên thu kiếm, rất nhiều chuyện bọn họ cũng không biết, cho nên cũng không thể xác định Mạc Ngự Trần trong tay kia hai dạng đồ vật có phải hay không thật sự, nếu là thật sự nói, sự tình liền sẽ thực phiền thoái. Tình huống hiện tại là, liền tính tất cả mọi người biết Mạc Ngự Phong chết cùng Mạc Ngự Trần thoát không được căn hệ. Chính là Mạc Ngự Trần chỉ cần cầm Mạc Ngự Phong tự tay viết sở thư truyền ngôi chiếu thư còn có truyền quốc ngọc tỷ hắn là có thể đủ danh chính nôn thuận mà bước lên ngôi vị hoàng đế. Tuy rằng dễ dàng khiến cho lên án, sẽ trở thành Mạc không đi một cái vết nhơ, nhưng là quy củ chính là như vậy. Nguyên bản Mạc Ngự Trần không có từ lúc bắt đầu liền áp dụng như vậy cực đoan thủ đoạn, cũng là không nghĩ trên lưng thí đệ đoạt vị thanh danh, chính là hiện giờ hắn cái gì đều không đệ bụng, cũng cái gì đều đành phải vậy. Hán truyền ngôi chiếu thư cùng truyền quốc Ngọc Tỷ đều là giả. Tần Lao Gia Tử lạnh giọng nói, thật sự chiếu thư cùng Ngọc Tỷ đã bị Hoàng thượng giao cho Lao Phu cùng Đoan vương bảo quản. Tần dịch cùng Tần Phi Dương nghe được Tần Lao Gia Tử nói, không có chút nào do dự lại lần nữa Phi thân dựng lên hướng tới Mạc Ngự Trần công đi lên, mà Mạc Ngự Trần giờ phút này thần sắc quả thực là hắc tới rồi cực điểm. Không có người biết từ Mạc Ngự Phong sau khi chết đến bữa mới, Mạc Ngự Trần trong lòng có bao nhiêu kích động hưng phấn. Mạc ngự phong thi thể bị mạc ngự trần tùy ý mà phóng tới một bên, sau đó hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi mà ngồi trên mạc ngự phong nguyên bản ngồi cái kia vị trí, sau đó một mình một người ngồi ở ngự thư phòng trung, ôm cái kia truyền quốc ngọc tỷ, nhìn trước mắt truyền ngôi chiếu thư, suốt một đêm không nhắm mắt, bởi vì hắn sợ lại lần nữa tỉnh lại này hết thể đều biến thành hư vô. Mạc ngự trần suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, từ qua đi nghĩ đến tương lai. Nghĩ đến ngày hôm sau hắn rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận mà bước lên nghiêu quốc trí cao vô thượng cái kia vị trí, cái kia vốn dị ở hơn 20 năm trước nên thuộc về hắn vị trí, Mạc Ngự Trần trong lòng kích động cùng vui mừng không thể miêu tả. Mạc Ngự Trần nghĩ đến tiếp thu vạn dân kính sợ đủ loại quan lại chiều bái tình hình, nghĩ đến hắn cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh tình cảnh, hắn hảo vui vẻ, rốt cuộc, vòng đi vòng lại, thuộc về hắn, vẫn là hắn. Cùng ngay lượng thời điểm, Mạc Ngự Trần chính mình động thủ. Mặc vào ngự thư phòng trùng treo kia bộ Long Bảo, mà Long Bảo nguyên bản chủ nhân mặc Ngự Phong, thi thể sớm đã lạnh băng. Ở tiến vào đại điện phía trước, mặc Ngự Trần lại nhìn thoáng qua trong tay truyền ngôi chiếu thư cùng truyền quốc Ngọc tỷ nghĩ có này hai dạng đồ vật nơi tay, không còn có người có thể ngăn cản hắn bước chân. Chỉ là mặc Ngự Trần không nghĩ tới, hắn còn không có đi đến Long ỷ bên cạnh, Tần Lao Gia Tử đã hạ lệnh làm Tần Dịch cùng Tần Phi Dương giết qua tới. Bất quá không quan hệ. Mạc Ngự Trần trong lòng một chút đều không sợ mà trực tiếp lấy ra chính mình hiện giờ lớn nhất cậy vào, truyền ngôi chiếu thư cùng truyền quốc ngọc tỷ, hắn chờ mọi người đối hắn túi đầu hạ bái, mặc kệ bọn họ trong lòng có phải hay không thật sự nguyện ý. Chính là sở hữu sự tình chú định sẽ không dựa theo Mạc Ngự Trần mong muốn tới phát triển, bởi vì Tần Lao gia tử lạnh lùng mà nhìn hắn nói một câu, trong tay hắn truyền ngôi chiếu thư cùng truyền quốc ngọc tỷ đều là giả. Sao có thể là giả? Mạc Ngự Trần trong lòng nháy mắt giận không thể áp Này phân chiếu thư là Mạc Ngự Phong chết phía trước tự tay viết viết, căn bản không có khả năng có giả, mà truyền quốc ngọc tỷ là Mạc Ngự Phong lấy ra tới, lại sao có thể sẽ là giả? Mạc Ngự Trần như vậy chắc chắn, chính là trong lòng vẫn là ngay lập tức chi gian liền lại sinh ra khủng hoảng. Truyền ngôi chiếu thư là Mạc Ngự Phong tự tay viết viết tuyệt đối không có sai, nhưng là cái này truyền quốc ngọc tỷ. Mạc Ngự Trần không dám hướng phía dưới tưởng, một khi trong tay hắn cầm truyền quốc ngọc tỷ là giả, kia phân chiếu thư cũng sẽ trở nên không đáng một đồng. Không có cấp mạc ngự trần càng nhiều tự hỏi thời gian, bởi vì tần dịch cùng tần phi dương hai anh em đã thế tới rào rạt mà tới rồi trước mặt người tới bắt lấy phản tặc. tần lão gia tử trong tay giơ lên cao một cái minh hoàng sắc lệnh bài cao giọng nói đủ loại quan lại nhìn đến kia cái tượng trưng cho liêu quốc trí cao vô thượng quyền lợi kim long lệnh vừa mới sinh ra cái gì tâm tư đều không có này cái lệnh bài là hiệu lệnh liêu quốc hoàng cung sở hữu cấm quân vẫn luôn nắm ở mạc ngự phong trong tay mà đương tần lão gia tử rất lời. Toàn bộ cung điện bất quá trong chốc lát đã bị trọng binh vây quanh, mà hiện giờ cấm quân thủ lĩnh nguyên bản chính là Tần Dịch thuộc hạ, gặp nguy không loạn mà nhanh chóng an bài kinh hoàng đủ loại quan lại rời khỏi đại điện ở ngoài, để tránh bị thương cấp, bởi vì Mạc Ngự Trần cùng Tần Gia huynh đệ đối chiến đã càng ngày càng tích liệt, căn bản không phải người bình thường có thể nhung tay. Tuy rằng cấm quân đơn cái võ công so với Mạc Ngự Trần đều thực kém cỏi, nhưng là đại điện ở ngoài mấy ngàn cấm quân mỗi người đã cầm trong tay vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mạc Ngự Trần liền tính có thể từ Tần Dịch cùng Tần Phi Dương thủ hạ đào tẩu, cũng tuyệt đối ra không được Liêu Quốc hoàng cung. Mạc Ngự chuẩn bị Tần Dịch cùng Tần Phi Dương huynh đệ phối hợp ăn ý mà tả hữu giáp công, căn bản là không rảnh bận tâm người khác, mà hắn nguyên bản trong tay nắm chặt truyền ngôi chiếu thư cùng truyền quốc ngọc tỷ, cũng đã sớm bị ném tới Long án mặt trên. Đại điện bên trong cuối cùng dư lại đang ở đối chiến Mạc Ngự Trần cùng Tần Gia huynh đệ ba người, còn lại toàn bộ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch đại nội cấm quân. Mà đủ loại quan lại cũng không có rời đi bị một đội cấm quân vây quanh ở chính giữa, thần sắc đều không thế nào hảo. Mạc Ngự Trần rất rõ ràng tần viễn phong võ công như thế nào, đối tần gia huynh đệ võ công cũng đều có một ít hiểu biết, rốt cuộc đã từng tần dịch truy nhai chính là Mạc Ngự Trần bút tích, mà ở này phía trước Mạc Ngự Trần cùng tần dịch giao thủ không ngừng một lần, căn bản là không đem tần dịch đặt ở trong mắt, càng miễn bản võ công vốn là không bằng tần dịch tần phi dương. Chính là bất quá mấy tháng lúc sau lại lần nữa giao thủ. Mạc Ngự Trần thực mau kinh ngạc phát hiện tần dịch võ công so với đã từng cao không phải cực nhỏ, đã hoàn toàn có thể xứng được với là nhất lưu cao thủ. Mạc Ngự Trần đương nhiên sẽ không biết, tần dịch hoa ba tháng, chơi cờ thắng thần thông quảng đại bách hội, được đến hoàn chỉnh thanh xương kiếm phổ. Đơn luận kiếm thuật tới nói, tần gia thanh xương kiếm đã từng ở trong thiên hạ cũng là uy danh hiển hách, cơ hồ cùng liệt dương kiếm pháp cùng Hàn Nguyệt kiếm pháp tề danh. Chẳng qua bởi vì liệt dương kiếm pháp cùng Hàn Nguyệt kiếm pháp kết hợp uy lực thật lớn, Cho nên thanh xương kiếm thanh danh hơi chút kém cỏi như vậy một chút mà thôi. Mà ở tần phi dương xuất binh tấn công nam Liêu thời điểm, chăm chỉ tần dịch cơ hội là bắt lấy hết thể có thể lợi dụng thời gian ở tu luyện thanh xương kiếm phổ. Tuy rằng đến bây giờ thời gian còn không phải rất dài, nhưng là công lực so với qua đi tuyệt đối đề cao không ngừng một cấp bậc. Tần phi dương trải qua trong khoảng thời gian này ở trên chiến trường rèn luyện, tuy rằng nhìn như võ công cũng không có rõ ràng đề cao, nhưng là tác chiến kỹ xảo cùng phản ứng năng lực đều xưa đâu bằng nay. Cũng tuyệt đối so với qua đi trầm ổn rất nhiều Tần dịch chủ công Tần phi dương ở một bên phối hợp tần dịch Quả thực là thiên ý nghĩa vô phùng Mạc ngự trần võ công rất cao cường Điểm này là sự thật Nhưng là lại cao cường cao thủ cũng không phải không thể chiến thắng Đặc biệt là đối mặt tâm ý tương thông võ công đều không yếu hai huynh đệ Chiến đấu rằng có không ngắn thời gian Như cũng không có phân gia thắng bại Tần dịch cùng tần phi dương không có thể bắt lấy võ công So với bọn hắn đều cao mạc ngự trần Mạc Ngự Trần cũng không có thể thương đến phối hợp an ý hai người. Mà Mạc Ngự Trần giờ phút này tâm tình đã không phải thẹn quá thành giận, mà là phẫn nộ thành cuồng. Mạc Ngự Trần đối với Tần Phi Dương đánh ra một đòn chí mạng, liền ở Tần Dịch duỗi tay kéo qua Tần Phi Dương thời điểm, Mạc Ngự Trần đột nhiên bay nhanh hướng tới đại điện ở ngoài sông ra ngoài. Thượng, Cấm quân thống lĩnh ra lệnh một tiếng, Thượng trăm cấm quân hướng tới Mạc Ngự Trần công qua đi, mà Tần Dịch cùng Tần Phi Dương cũng thực mau đuổi theo đi lên chính là mạc ngự trần phảng phất phát điên giống nhau ra bên ngoài hướng dùng hết chính mình toàn lực, bất quá trong chốc lát liền chạy ra khỏi cấm quân vòng vây tới rồi đại điện ở ngoài. mà đại điện ở ngoài vốn dĩ chính lo lắng để phòng đủ loại quan lại nhìn đến mạc ngự trần đằng đằng sát khí mà hướng tới bọn họ vọt lại đây, một đám sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. mà mạc ngự trần nhắm chuẩn cái thứ nhất mục tiêu chính là đứng ở đủ loại quan lại phía trước nhất tần lao gia tử, hắn hào hận, đương hắn ở lòng tràn đầy chờ mong đủ loại quan lại lễ bái thời điểm. Tần Lao gia tử mở miệng hủy diệt hắn Sở Hưu ngạo tưởng, nếu đương không thành hoàng đế, vậy cùng chết đi, Niêu quốc những người này đều cùng chết đi. Gia gia, Tần Dịch cùng Tần Phi Dương đồng thời kinh hô ra tiếng, nhìn điên cuồng đến cực điểm mạc ngự Trần đã cầm kiếm vọt tới Tần Lao gia tử trước mặt, mà một đường muốn ngăn đón hắn cấm quân toàn bộ bị hắn điên cuồng xuất trưởng đương trưởng đánh chết. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo ngân quang xẹt qua trước mắt, mà xuống một khắc, đã tới rồi Tần Lao gia tử trước mặt trường kiếm lệnh khỏi quỹ đạo nguyên bản phương hướng. Mạc Ngự Trần ánh mắt hiếp lại, nhìn một cái màu lam thân ảnh nhanh nhẹn mà đến, bất quá khoảnh khắc chi gian liền đến cách đó không xa. 163 Hoàng hậu nương nương. Trong đám người Kiều Trấn Hiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nghĩ tới Mạc Ngự Phong sẽ chết, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Mà nhìn đến Mạc Ngự Trần xuất hiện, Kiều Trấn Hiên lập tức âm thầm phân phó bên cạnh một cái thái giám lập tức ra cung đi kiểu quốc công phủ đem tiểu thanh Tiêu lên tới. Gần nhất là sợ trong Hoàng cung người ngăn cản không được Mạc Ngự Trần. Thứ hai Mạc Ngự Phong đã chết, hiện giờ ở Đoan vương trong tay kia nói thật sự chuyển ngôi chiếu thư chỉ sợ không lâu lúc sau liền phải hiện thế, Mạc Hoa Xanh không ở, mà Kiều Trấn Hiên không hy vọng Kiều Thanh biết đến quá muộn. Tất cả mọi người biết cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống nữ tử là ai. Nàng từng có vài cái bất đồng thân phận, Tiêu Quốc công phủ con vợ cả thất tiểu Thư, An Vương Phi, Hàng Nguyệt Sơn Trang Thiếu Chủ, Ám Lâu Lâu Chủ Phu Nhân. Đã từng được đến quá nghiêu quốc bách hoa hiến khôi thủ, ở Tam Quốc hội mình tỏa sáng rực rỡ bước lên thiên hạ thư pháp bách hội bảng tối cao vị cùng với thiên hạ cao thủ bách hội bảng vị thứ hai nữ tử này phảng phất là một cái truyền kỳ giống nhau không ngừng mà chấn động thế nhân chính là nàng lại như vậy điệu thấp phảng phất giống như là một cái bình thường đại gia tiểu thư phục tùng vận mệnh an bài gả chồng sinh con thực lực chắc tuyệt cũng không trương dương ngương ngạnh liền như hàn nguyệt giống nhau thanh thản ngạo nàng cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tuyệt sắc khuôn mặt ngạo nghệ dáng người làm người không dám nhìn thẳng trên thực tế Tiểu Thanh cũng không biết trong cung đã xảy ra cái gì biến cố, chỉ là đột nhiên bị Tiểu Trấn Hiên phái người kêu lại đây, Tiến Cung liền thấy được đang muốn đối tần lao ra tử hạ sát thủ mạc ngự trần. Mọi người cũng đều biết, Tiểu Thanh trượng phu mạc hoa xanh chính là mạc ngự trần thân sinh nhi tử, chính là này cũng không sẽ làm Tiểu Thanh ở đối mạc ngự trần ra tay thời điểm có một chút ít do dự, hơn 20 năm trước đã chết người, vốn là không nên tái xuất hiện trên thế giới này. Cho nên Tiểu Thanh không có cùng mạc ngự trần vô nghĩa tính toán trực tiếp rút kiếm hướng tới mạc ngự trần liền công qua đi, mà mạc ngự trần cũng sẽ không cờ giải cho rằng trên thực tế là hắn con dâu Kiều thanh sẽ đối hắn khách khí. cao thủ so chiêu tốc độ cực nhanh, tiểu thanh hàn nguyệt tâm kinh đã là đại thành, hàn nguyệt kiếm pháp cũng sớm đã lô hỏa thuần thành, phía dưới mọi người thậm chí đều thấy không rõ lắm mạc ngự trần cùng tiểu thanh chiêu thức, chỉ có thể nhìn đến một minh hoàng một thiển lam lưỡng đạo thân ảnh ở trên bầu trời không ngừng biến hóa. an vương phi thật là lợi hại a! thần phi dương nhịn không được tán thưởng một câu. Vừa mới cảm thấy nhà mình đại ca đã phi thường lợi hại, chính mắt nhìn thấy tiểu Thanh ra tay, mới phát hiện bọn họ huynh đệ cùng tiểu Thanh như vậy cao thủ vẫn là có không ít khoảng cách. Dù sao hắn đời này là không hy vọng tới như vậy độ cao, nhà hắn đại ca luyện nữa luyện nói không chừng có hy vọng. ân, Tần dịch cũng trước mắt không chuyển mắt mà nhìn phía trên đối chiến. tiểu Thanh từ lúc bắt đầu liền không có rơi xuống phòng, bất luận là khí thế vẫn là thực lực đều không thể so mạc ngự chân ngược, cho nên Tần dịch cũng không tính toán đi lên hỗ trợ bởi vì có đôi khi liền tính là đồng đội, phối hợp không tốt nói nói không chừng sẽ thu được phản hiệu quả. Người khác có lẽ nhìn không ra tới thế cục, nhưng là tần dịch xem đến rất rõ ràng, tiểu thanh một người đối phó Mạc Ngự Trần đã đủ rồi. Sự thật cũng đích xác như thế. Không đề cập tới Mạc Ngự Trần lúc trước đã bị tần dịch cùng tần phi dương tiêu hao không ít nội lực, cũng không đề cập tới tiểu thanh bản thân võ công liền không thể so Mạc Ngự Trần nhược. Từ bọn họ hiện giờ lập trường cùng tâm thái tới xem, Mạc Ngự Trần đã là phải thua không thể nghi ngờ. Mạc Ngự Phong ở chết phía trước, thật là tặng Mạc Ngự Trần một phần đại lễ. Mạc Ngự Trần đối ngôi vị hoàng đế có bao nhiêu khát vọng, Mạc Ngự Phong lại rõ ràng bất quá. Cho nên Mạc Ngự Phong liền cho Mạc Ngự Trần hắn muốn nhất truyền ngôi chiếu thư, còn có truyền quốc ngọc tỷ. Mạc Ngự Trần đêm qua có bao nhiêu kích động hưng phấn, hiện giờ liền có bao nhiêu thống khổ dày vò. Hắn nhẫn nhục phụ trọng hơn 20 năm, tỉ mỉ chu tính hết thể đều thất bại. Hắn không có từ bỏ, bí quá hóa liệu mà lựa chọn giết Mạc Ngự Phong đoạt vị. Sự tinh tiến hành mà so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi rất nhiều, Mạc Ngự Phong liền như vậy dễ dàng mà đã chết, thậm chí đều không cần Mạc Ngự Trần động thủ, mà Mạc Ngự Trần cũng được như ý nguyện được đến hắn muốn đổ vật. Chính là đương Mạc Ngự Trần khoảng cách Long Ỷ gần nhất thời điểm, chính là hắn từ thiên đường ngã vào địa ngục thời điểm. Giả, hắn đau khổ theo đuổi, hao tổn tâm cơ hao phí sở hữu tâm lực được đến đổ vật thế nhưng là giả. Mạc Ngự Trần đã mất đi lý trí, đời này sở hưu khổ. Sở Hưu không cam lòng tại đây một khắc đều ở kịch liệt mà đánh sâu vào hắn trong óc, làm hắn điên, làm hắn cuồng. Không biết Mạc Ngự Phong trên trời có linh thiêng nhìn đến Mạc Ngự Trần hiện giờ bộ dáng có thể hay không thực vừa lòng, bởi vì đây là hắn muốn. Mạc Ngự Trần hận nhất người là hủy hoại hắn cả đời vệ tương quân, mà Mạc Ngự Phong hận nhất người là đoạt hắn cả đời sở ái Mạc Ngự Trần. Có lẽ ở biết được Mạc Ngự Trần còn sống thời điểm, Mạc Ngự Phong cũng đã kế hoạch hảo này hết thảy. Bác Liêu đối Nam Liêu công kích không có một chút khách khí. Mạc Ngự Phong quang minh chính đại mà đánh bại Mạc Ngự Trần, mà Mạc Ngự Trần đào tẩu Mạc Ngự Phong cũng một chút đều không sợ, bởi vì hắn liền như vậy lẳng lặng mà chờ, chờ bọn họ huynh đệ gặp lại Nhật Tử. Hắn biết tổng hội tới, đương Mạc Ngự Trần tới, Mạc Ngự Phong liền như vậy bình tĩnh mà cho Mạc Ngự Trần sở hưu hắn muốn đồ vật, thậm chí quyết đoán mà chấm dứt chính mình sớm đã không nghĩ muốn tính mạng. Mạc Ngự Phong đã chết, chính là hắn biết, Mạc Ngự Trần tuyệt đối sẽ không như nguyện hơn nữa mạc ngự phong muốn cho mạc ngự trần nếm thử từ thiên đường ngã vào địa ngục cảm giác bởi vì mạc ngự phong cả đời này lớn nhất thống khổ không cam lòng chính là bái mạc ngự trần ban tạo. mà hiện tại đương tiểu thanh đánh rất mạc ngự trần vũ khí đem hàn ý nghiêm nghị trường kiếm để thượng mạc ngự trần ngực, kết quả đã không hề chỉ hoãn mạc ngự trần lúc này bộ dáng rất là doa người rối tung hỗn độn tóc dài thần sắc tựa bi tựa hỉ tựa khóc tựa cười cả người phảng phất điên cuồng giống nhau hắn không có xem tiểu thanh cũng không có xem bất luận kẻ nào, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên. A. Mạc Ngự Trần thanh âm từ cao vút đến trầm thấp, phảng phất bao hàm hắn cả đời này sở hữu vinh quang cùng thống khổ, tới rồi cuối cùng, chậm rãi khàn khàn, dần dần không tiếng động. tiểu Thanh không có động, hờ hững mà nhìn Mạc Ngự Trần ngửa mặt lên trời thét dài qua đi, vươn đôi tay cầm tiểu Thanh thân kiếm, thân mình bỗng nhiên đi phía trước một hướng, mũi kiếm từ hắn phía sau lưng xông ra ngoài. tiểu Thanh rút kiếm, Mạc Ngự Trần ngã xuống đất, hai mắt trợn lên. Ánh mắt đối diện phương hướng, như cũng là phía sau đại điện ở giữa kêu cao cao tại Thượng Long ỷ Hôm nay cũng không phải một cái hảo thời tiết, tới rồi Thái Dương dâng lên thời điểm, như cũng là đầy trời khói mù mây đen. Mà ở mạc ngự trần sau khi chết, Nhiêu Quốc Hoàng Cung đột nhiên trở nên một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, có người là bị dọa, có người là căn bản không biết muốn làm cái gì. Ngày hôm qua còn ngồi ngay ngắn trên Long ỷ tráng niên đế vương, đột nhiên liền đã chết mà lúc sau phát sinh một loạt biến cố càng là làm rất nhiều người đến bây giờ đầu óc còn có chút không thanh tỉnh. Bất quá đại bộ phận người đều còn nhớ rõ mạc ngự trần cầm truyền ngôi chiếu thư cùng truyền quốc ngọc tỷ ra tới thời điểm, tần lao ra tử lớn tiếng nói qua nói, hắn nói mạc ngự trần trong tay đều kia hai dạng đồ vật đều là giả, như vậy thật sự ở nơi nào, thật sự truyền ngôi chiếu thư mặt trên lại viết cái gì? Các vị tạm thời đừng nóng nảy, hoàng huynh đã đem truyền ngôi chiếu thư giao cho bổn vương bảo quản, chờ một lát bổn vương sẽ tuyên đọc di chiếu. Đoan Vương lớn tiếng nói. Đối Mạc Đông Dương nhẹ giọng phân phó hai câu lúc sau, Mạc Đông Dương bước nhanh rời đi. Bởi vì Đoan Vương đem hôm qua Mạc Ngự Phong cấp truyền ngôi chiếu thư đặt ở Đoan Vương phủ một cái thập phần bí ẩn địa phương, căn bản là không nghĩ tới hôm nay liền đến dùng tới thời điểm, vừa mới lập tức phân phó Mạc Đông Dương trở về cầm qua đây. Mà Tần lão gia tử cũng phân phó Tần Phi Dương trở về trấn quốc tướng quân phủ đi đem truyền quốc ngọc tỷ lấy lại đây. Mạc Ngự Trần thi thể thực mau bị người nâng đi rồi. Kinh hồn chưa định đủ loại quan lại ai cũng không dám đưa ra muốn ở ngay lúc này rời đi nghiêu quốc hoàng cung, bởi vì kế tiếp đoan vương còn muốn tuyên đọc di chiếu. Vì thế đủ loại quan lại lại đi theo tần lao gia tử chậm rãi tiến vào đại điện. Trang nghiêm túc mục đại điện chung một mảnh hỗn đột, nơi này là nghiêu quốc trăm năm tới nay triều đình, mà hiện giờ nghiêu quốc hoàng đế đột nhiên thân chết, ai sẽ trở thành mới nhậm chức nghiêu hoàng. Rất nhiều nhân tâm chung đều ở bồn chồn, một đám đều rũ đầu đứng, đại khí cũng không dám ứng ra. Kỳ thật nguyên bản thái tử Mạc Lưu Cảnh tử vong là cái bí mật, chính là tới rồi hiện tại Mạc Lưu Cảnh đều không có xuất hiện, mà phía trước xuất hiện Mạc Ngự Trần cũng làm rất nhiều người ý thức được, Mạc Lưu Cảnh chỉ sợ ở Mạc Ngự Phong phía trước đã bị độc thủ. Cha, bên này không có việc gì, ta đi về trước. Kịp thời đuổi tới Kiều Thanh cảm thấy chính mình chuyện này đã xong rồi, liền đối rừng ở mặt sau Kiều Trấn Hiên nói. Nàng vừa mới mới biết được Mạc Ngự Phong thế nhưng đã chết, mà hiện giờ Mạc Ngự Trần cũng chết ở nàng dưới kiếm. Nhiêu quốc muốn thời tiết thay đổi, nhưng là đại khái sẽ không trải qua cái gì dung chuyển. Rốt cuộc mạc ngự phong ở chết phía trước đã đem hết thể đều an bài hảo, có truyền ngôi chiếu thư cùng truyền quốc ngọc tỷ ở, còn có chấn quốc tướng quân phủ cùng đoan vương phủ ở chủ trì đại cục, nhiêu quốc tuyệt đối loạn không được. Huống hồ hiện giờ mạc thị hoàng tộc thành niên nam tử cũng không còn mấy cái, căn bản sẽ không xuất hiện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế khả năng tính. Tuy rằng tiêu thanh đến nay không biết ở đoan vương trong tay kia phân truyền ngôi chiếu thư thượng viết cái gì bất quá nàng cảm thấy lớn nhất khả năng tinh chính là đoan vương đăng cơ đương hoàng đế không phải đoan vương nói đại khái chính là mạc đông dương đi tiểu thanh căn bản là không nghĩ tới sẽ có mạc hoa xanh chuyện gì mạc ngự phong hôm qua hạ chỉ làm cho bọn họ không chuẩn đem bí mật để lộ ra đi cho nên tiểu chấn hiên không có trước tiên cùng tiểu thanh nói lên mà hiện giờ mạc ngự phong đã chết chuyến ngôi chiếu thư ở không lâu lúc sau liền sẽ đại bạch khắp thiên hạ tiểu chấn hiên cũng không có gì hảo giấu giếm thần sắc phức tạp mà nhìn tiểu thanh nói hoa xanh không ở Thanh Nhi lưu lại đi. Ai cũng chưa nghĩ đến Mạc Ngự Phong sẽ chết như vậy đột nhiên, liền tính hiện tại đi Hàn Nguyệt Sơn Trang kêu Mạc Hoa Xanh lại đây cũng đến một ngày thời gian, Huống hổ cao thủ bế quan thời điểm, lại há là có thể dễ dàng quay rời. Cho nên Kiều Trấn Hiên muốn làm Kiều Thanh lưu lại. Lúc này đủ loại quan lại đều đã tiến vào đại điện, chỉ có Kiều Trấn Hiên cùng Kiều Thanh hai cha con đứng ở ngoài điện. Mà nghe được Kiều Trấn Hiên ý vị thâm trường nói, Kiều Thanh thần sắc khẽ biến. Nàng hiện tại thực thanh tỉnh sẽ không không rõ kiểu Trấn Hiên là là ám chỉ nàng cái gì, chính là này. Có lẽ thế nhân đều cho rằng ở Mạc Ngự Trần Khởi binh nưu phản lúc sau, Mạc Hoa Xanh ở Mạc Ngự Phong trong mắt chính là tuyệt đối thù địch. Chính là Kiều Thanh rất rõ ràng, sự thật không phải như thế. Bởi vì ở Mạc Ngự Phong trong mắt, Mạc Hoa Xanh quan trọng nhất thân phận là hắn thâm ái nữ nhân duy nhất nhi tử. Cho nên Mạc Ngự Phong mới đối Mạc Hoa Xanh như vậy khoan dung, thậm chí ở biết được Mạc Ngự Trần nưu phản lúc sau, đối Mạc Hoa xanh thái độ cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Cho tới bây giờ, Mạc Ngự Phong ở chết phía trước, thế nhưng viết xuống truyền ngôi chiếu thư đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Mạc Hoa Xanh. Tiêu Thanh trong lòng thực phức tạp. Mạc Hoa Xanh hiện giờ ăn vào Long viêm hoa bất quá mới mấy ngày thời gian, ở kế tiếp gần 3 tháng, đều không thể sẽ xuất hiện ở thịnh Dương Thành. Tiêu Thanh cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Mạc Hoa Xanh. Chính là hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Nếu Mạc Ngự Phong còn sống, ban hạ thánh chỉ sách phong Mạc Hoa Xanh vì thái tử bọn họ còn có thể lựa chọn kháng chỉ không tuân chính là hiện giờ mạc ngự phong đã là đã chết sắp chiêu cáo thiên hạ không phải sách phong thánh chỉ mà là truyền ngôi di chiếu tiêu thanh rất rõ ràng truyền ngôi di chiếu là cái gì tính chất thứ này không có thay đổi khả năng tính thậm chí đều không có cự tuyệt khả năng tính chờ mạc đông dương đem chiếu thư lấy lại đây đoan vương tuyên đọc lúc sau mặc kệ mạc hoa xanh có phải hay không xuất hiện cũng mặc kệ hắn có phải hay không chính thức đăng cơ từ kia một khắc bắt đầu hắn liền trở thành liêu quốc hoàng đế Bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi thay đổi điểm này, trừ phi mạc hoa xanh chính mình lại đem ngôi vị hoàng đế truyền cho người khác. Thanh Nhi, việc đã đến nước này, ngươi liền trước đại hoa xanh tiếp chỉ đi. Tiêu chấn hiên thở dài một hơi nói. Đạo Thánh chỉ này kỳ thật tiếp không tiếp kết quả đều là giống nhau. Nếu kiều thanh thế mạc hoa xanh kế tiếp, ít nhất có thể làm đủ loại quan lại tạm thời an tâm, đến nỗi về sau sự tình. Chờ mạc hoa xanh xuất quan rồi nói sau. Hảo. Tiêu thanh khẽ gật đầu nói. Nàng minh bạch Tiểu Trấn Hiên ý tứ, nghiêu quốc không lâu phía trước vừa mới đã trải qua một hồi náo động, mới bình phục không mấy ngày thời gian, hoàng đế thái tử đều đã chết, đúng là dân tâm không xong thời điểm, nếu mạc hoa xanh tới không được, nàng liền trước kế tiếp đi, đến nỗi về sau sự tình, đến lúc đó lại nói, đi thôi. Nhìn đến cách đó không xa mạc Đông Dương cùng Tần Phi Dương thân ảnh, Tiểu Trấn Hiên đối kiểu thành nói xoay người hướng tới đại điện bên trong đi đến, mà yên tĩnh đại điện trung. Đủ loại quan lại nhìn phía trước xuất hiện chém giết mạc ngự Trần Kiểu Thanh cũng không có rời đi, mà là đi theo Tiểu Trấn Hiên đi đến, tâm tư lại là thay đổi mấy biến. Niêu quốc quy củ, nữ tử không được tham gia vào chính sự, cũng tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở trong triều đình, Kiểu Thanh là cái thứ nhất tiến vào đến cái này đại điện bên trong nữ tử. Chính là không ai dám có cái gì bất mãn, vứt bỏ thế nhân đều biết đến Kiểu Thanh thân phận không để cập tới, vừa mới nơi này tất cả mọi người chính mắt kiến thức tới rồi Kiều Thanh tuyệt đỉnh võ công. Có thể nói nếu vừa mới Kiều Thanh không có thể kịp thời đuổi tới ngăn lại phát điên mạc ngự Trần, chỉ sợ Liêu quốc hoàng cung hiện giờ đã máu chảy thành sông. này đó đại bộ phận đều tay chói gà không chặt quan viên hiện tại ngẫm lại vẫn là nghĩ lại mà sợ. cho nên bọn họ nhìn Kiều Thanh thần sắc bình tĩnh mà đi theo Kiều Trấn Hiên phía sau đi đến, ai cũng không dám nói cái gì. Liêu quốc hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn, bo bo giữ mình quan trọng nhất, nói lung tung bị chết mo. người sáng suốt kỳ thật trong lòng đều biết mạc ngự phong đã đem hết thể đều an bài hảo. Còn có ở Nghiêu Quốc nhất đức cao vọng trọng Đoan Vương cùng Tần Lao gia tử chủ trì đại cục, Nghiêu Quốc loạn không được. Mặc kệ kế tiếp tuyên bố truyền ngôi chiếu thư mặt trên viết tân hoàng là ai, bọn họ đều đến tiếp thu. Mạc Đông Dương cùng Tần Phi Dương một trước một sau tiến vào đại điện, Đoan Vương thần sắc túc mục mà từ Mạc Đông Dương trong tay tiếp nhận cái kia minh hoàng sắc quyền trục, đối mặt đủ loại quan lại đứng yên, mà đủ loại quan lại sớm đã đồng thời cúi đầu quỳ xuống. Nghe tới Đoan Vương lớn tiếng niệm ra Mạc Hoa Xanh tên, rất nhiều nhân tâm trung đều là cả kinh. Kỳ thật không có người biết Mạc Ngự Phong là như thế nào chết, mà mọi người cơ hồ đều cho rằng là Mạc Ngự Trần thân thủ giết chết. Mà hiện giờ, Mạc Ngự Phong thế nhưng đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Mạc Ngự Trần nhi tử, cái này làm cho mọi người như thế nào không kinh ngạc. Chính là ở đây người đều không phải ngốc tử, hiện giờ Mạc Thị Hoàng tộc còn sống thành niên nam nhân một cái bàn tay là có thể số ra tới, tổng cộng chỉ có bốn cái. Đoàn Vương cùng hắn hai cái nhi tử, còn có Mạc Hoa Xanh. Nếu nói này phân chiếu thư là từ mạc hoa xanh trong tay lấy ra tới, có lẽ còn sẽ có người cảm thấy trong đó có cái gì miêu nị, chính là cố tình này phân truyền ngôi chiếu thư là mạc ngự phong chết phía trước thân thủ giao cho đoan vương, đoan vương lại tự mình tuyên đọc, còn có tần lao ra tử làm chứng kiến, cơ hội là không có bất luận cái gì có thể nghi ngờ tồn tại. Mọi người có thể tiếp thu một chút là, từ mạc ngự trần chết mà sống lại đến bây giờ, mạc hoa xanh chưa từng có trợ trụ vi ngược, Tuy rằng đại bộ phận thời điểm cũng không có làm cái gì, nhưng là tương đối tới nói vẫn là đứng ở Mạc Ngự Phong bên này, mà Mạc Ngự Phong cùng Mạc Hoa Xanh nhiều năm như vậy quan hệ, tại thế nhân trong mắt, là thật thật thúc cháu tình thâm, cho nên Mạc Ngự Phong đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Mạc Hoa Xanh, cũng miễn cưỡng, có thể lý giải. Vứt bỏ khác không nói chuyện, Mạc Hoa Xanh thật là hiện giờ Mạc Thị Hoàng tộc duy nhất con vợ cả thành niên nam tử. Đoàn Vương đem Mạc Ngự Phong truyền ngôi chiếu thư tuyên đọc xong rồi. Tần Lao Gia Tử cũng đôi tay phủng truyền quốc ngọc tỷ phóng tới Long Án mặt trên, mặc hoa xanh từ giờ trở đi, chính là danh chính nguồn thuận ngưu quốc tân đế. Nhưng là đủ loại quan lại trong lòng hiện tại đều có một cái phi thường đại nghi vấn, bọn họ tân hoàng lúc này ở nơi nào đâu. Đoàn Vương nhìn thoáng qua Kiều Thanh, Kiều Thanh trực tiếp đi ra phía trước đem kia nói chuyển ngôi chiếu thư nhận lấy, sau đó xoay người đối với sắc mặt không chừng đủ loại quan lại nói, hoa xanh đang bế quan tu luyện, ba tháng lúc sau mới có thể xuất quan, tại đây trong lúc. Chiều sự giao cho Đoan Vương thúc quản lý thay, các vị có gì dị nghị không? Dị nghị? Ai choáng váng mới dám ở ngay lúc này ngói đầu, nhiêu quốc quyền thế lớn nhất mấy nhà đều cùng Mạc Hoa xanh cùng Kiều Thanh quan hệ phỉ thiển này ai không biết? Liên tính người trong thiên hạ đều biết Kiều Thanh căn bản không học Kiều, mà là họ Hàn, chính là Kiều Thanh hồi thịnh dương thành như cũ trụ tiến tiểu quốc công phủ, như cũ tiêu Kiều trấn hiên phụ thân đã biểu lộ hết thảy. Thân chờ cần tuân hoàng hậu nương nương ý chỉ. Nghe được đủ loại quan lại hô to, Kiều Thanh ngẩn ra một chút. Hoàng hậu nương nương, vì sao cảm giác như thế quỷ dị đâu?" Tiêu Thanh đem kỳ quái cảm giác vứt đến sau đầu, sau đó đối bên cạnh Đoan Vương nói, "Kế tiếp liền vất vả Đoan Vương thúc." Đoan Vương cũng biết Mạc Hoa Xanh hiện giờ tới không được, nghe vậy khẽ gật đầu nói, "Đây là buồn vương thuộc buồn phận việc." Mạc Ngự Phong cuối cùng đối hắn phân phó hắn nhớ rõ, làm hắn nâng đỡ Mạc Hoa Xanh thượng vị, bảo Liêu quốc tiến ổn. Đã từng An Vương Mạc Hoa Xanh thành Liêu quốc tân hoàng, mà rất nhiều người hậu tri hậu giác mà nghĩ tới Mạc Hoa Xanh một thân phận khác. Ám Lâu Lâu chủ, thiên hạ lớn nhất sát thủ đầu lĩnh làm hoàng đế, loại cảm giác này rất là vi diệu, bất quá đủ để kinh sợ thế nhân. Đã từng ám lâu cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang đều độc lập với Tam Quốc ở ngoài mà tồn tại, nhưng là hiện giờ, Ám Lâu Lâu chủ thành Liêu quốc hoàng đế, Hàn Nguyệt Sơn Trang người thừa kế đương hoàng hậu, này đối Liêu quốc tới nói, có thể nói là rất có giúp ích chuyện tốt. Đoan Vương hỏi Tiểu Thanh muốn hay không dọn đến trong hoàng cung đi trụ, Tiểu Thanh lắc đầu cự tuyệt. Nàng không thích hoàng cung, hung chi mạc hoa xanh không ở nàng mang theo bọn nhỏ trụ đến trống rông trong hoàng cung có ý tứ gì? liền tính hiện giờ nàng thành thế nhân trong mắt nghiêu quốc hoàng hậu, chính là nàng chính mình cũng không có cái loại này cao cao tại thượng mâu nghi thiên hạ cảm giác, đủ loại quan lại đều tan lúc sau, tiểu thanh thần sắc như thường mà đi theo kiều trấn hiên phụ tử ra cung, về tới kiều quốc công phủ, mẫu thân, ngươi đi đâu? vốn dĩ chính mang theo đệ đệ muội muội cùng nhau chơi đùa kiểu dục nhìn đến tiểu thanh trở về, lập tức lôi kéo đệ đệ muội muội cùng nhau chạy tới, ngửa đầu nhìn tiểu thanh hỏi bởi vì ngày hôm qua tiểu thanh nói qua hôm nay muốn dẫn bọn hắn cùng đi văn phủ vấn an tiểu hân vinh cùng hài tử chính là sáng sớm bọn họ rời giường thời điểm tiểu thanh đã đi ra ngoài đi tiếp các ngươi ông ngoại cùng cứu cứu hạ triều tiểu thanh mỉm cười sờ sờ tiểu duục đầu nhỏ nói bên cạnh đã đem mặc ly tiểu cô nương ôm lên tiểu hải cẩn khỏe miệng hơi hơi chịu một chút hắn cái này nhỏ nhất muội muội luôn luôn tâm đều đại thật sự hiện tại đã lên làm hoàng hậu cùng phía trước không có bất luận cái gì không giống nhau địa phương cũng là khó được Nga! Tiểu Dục gật gật đầu nói, chúng ta đây còn đi ngũ di ra sao? Tiểu Thanh nhìn một chút sắc trời còn sớm, liền khẽ gật đầu nói, đi, chờ nương đi đổi thân quần áo. Nàng trên quần áo đã dính vào một chút vết máu, nên thay thế. Chờ Kiều Thanh thay đổi quần áo ra tới, ba cái hải tử đều đã thu thập sẵn sàng. Mẫu tử bốn người ngồi xe ngựa ra Tiểu Quốc Công Phủ, hướng tới Văn Thượng Thư Phủ mà đi. Đã từng Văn Thị la Phủ, hiện giờ đã thăng cấp trở thành Văn Thượng Thư Phủ. Tiến vào quan trường Văn đỉnh Kính phi thường đến mạc ngự phong thưởng thức, hơn nữa còn có thập phần cấp lực nhạc ra, quả thực chính là bình bộ thanh vân. Trong cung sự tình còn không có truyền khai mà Văn đỉnh Kính vừa mới trở lại trong phủ, còn không có tới kịp cùng Kiều Hân Vinh nói hai câu lời nói, liền nghe được hạ nhân bẩm báo nói An Vương phi tới. Kiều Hân Vinh thần sắc vui vẻ, thất muội tới. Nói đã đứng lên bước nhanh đón đi ra ngoài, mà Văn đỉnh Kính thần sắc có chút ngạc nhiên, cũng không giữ chặt Kiều Hân Vinh, theo ở phía sau cũng đi ra ngoài. di Ngũ Di Phu, Tiểu Dục xa xa mà liền hướng tới Kiều Hân Vinh cùng Văn Đỉnh Kính huy tay nhỏ. Tiểu Hân Vinh tươi cười đẩy mặt mà bước nhanh đi qua đi đem Tiểu Dục ôm lên, nhìn Tiểu Thanh nói: Thất muội đã trở lại. Ân, lại đây nhìn xem ngũ tỷ, hài từ đâu? Tiểu Thanh mỉm cười hỏi, nhìn đến Tiểu Hân Vinh phía sau Văn Đỉnh Kính có chút rối rắm thần sắc cũng không có vậy trần. Văn Đỉnh Kính nói vậy còn không có nói cho Kiều Hân Vinh liêu quốc biến cố, mà chính hắn chẳng lẽ là ở rối rắm hẳn lại như thế nào xưng hô nàng sao? hai tử cùng nương ở hậu hoa viên tiểu hân vinh mỉm cười nói tục ngữ nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái nếu mỗi ngày đều quá thật sự thư thái nói bệnh gì a thai a đều sẽ biến mất không thấy văn lão phu nhân chính là như vậy đã từng nàng thân thể rất kém cỏi một lần cho rằng sống không quá năm trước chính là đầu tiên là văn đỉnh kính cao trung sau lại lại cưới làm văn lão phu nhân thập phần vừa lòng con dâu con dâu không chỉ có hiếu thuận còn thực hảo sinh dưỡng không bao lâu liền bế lên tôn tử văn lão phu nhân hiện giờ tinh thần đầu một ngày so với một ngày hảo, mỗi ngày mang theo bảo bối tôn tử đến trong hoa viên đi chuyển vài vòng, có đôi khi còn đi ra cửa đi dạo. mẫu thân, ta muốn đi tìm văn tiểu đệ chơi. tiểu dục nhìn kiều thanh cười tủm tỉm mà nói, tướng công, ngươi mang dục nhi đi hoa viên đi, nương phía trước luôn là nhắc tới dục nhi đâu. tiểu hân vinh mỉm cười đối văn đình kính nói, nhìn đến văn đỉnh kính có chút mất tự nhiên thần sắc, hơi hơi có chút kỳ quái hỏi, tướng công, ngươi làm sao vậy? không có việc gì. Văn Đình kính hơi hơi mỉm cười, đem tiểu dục ôm lấy. Đối tiểu thanh khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Mặt khác hai cái tiểu nhân cũng bị hàn xương cùng hàn vũ một người ôm một cái theo ở phía sau đi văn phủ hậu hoa viên. Mãi cho đến tiểu dục lưu luyến không rời mà cùng tú khí văn tiểu đệ cáo biệt. Tiểu thanh cũng không nhắc tới quá trong cung sự tình. Tiểu hân vinh đối nàng nói chuyện giống như là một cái kiểu biệt gặp lại tỷ muội giống nhau, không có bất luận cái gì mất tự nhiên. Đây cũng là tiểu thanh muốn. Mà đương tiểu thanh rời khỏi sau. Tiếu Hân Vinh nhìn Văn Đình Kính phức tạp thần sắc tò mò hỏi, tướng công, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Đúng vậy, Nhiêu Quốc đã xảy ra đại sự. Văn Đình Kính thở dài một hơi nói, Thái tử hôm qua qua đời, Hoàng thượng đêm qua cũng hoang. Loại sự tình này không có gì hảo dấu dếm, bởi vì qua hôm nay liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hạ. À, Tiếu Hân Vinh kinh ngạc mà nhìn Văn Đình Kính, bởi vì tin tức này thật sự là quá làm người ngoài ý mớn, mà nghe tới Văn Đình Kính kế tiếp nói. Tiểu Hân Vinh càng là bị không nhỏ kinh hoách Hoàng thượng đem ngôi vị hoàng đế Chuyển cho An Vương Văn Đình Kính nhìn Tiểu Hân Vinh nói An Vương Tiểu Hân Vinh trong lòng cả kinh kia thất muội nàng chẳng phải là Không sai Văn Đình Kính đối với Tiểu Hân Vinh gật gật đầu nói Nàng hiện giờ là hoàng hậu đương đương Hơn nữa tiên hoàng chuyển ngôi chiếu thư chính là sáng nay Nàng ở trong cung tự mình kế tiếp Này Tiểu Hân Vinh qua hồi lâu mới cảm thán một câu Thất muội vẫn luôn đều không có biến Trong thiên hạ chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy người thứ hai, sẽ ở ngày đầu tiên trở thành hoàng hậu thời điểm dường như không có việc gì giống nhau ra cửa bái phòng chính mình tỉ tỉ. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều không có nhắc tới như vậy chuyện quan trọng, cũng không có trở nên vinh váo tự đắc. Kiều thanh cứ như vậy, như nhau từ trước, chưa bao giờ thay đổi. Đây cũng là văn đình kính hôm nay nhìn thấy kiều thanh thời điểm sở kinh ngạc địa phương, nữ tử này, không cần hoàng hậu thân phận tới làm nền, bởi vì nàng cao quý là từ trong xương cốt lộ ra tới chân chính cao quý cũng không phải cao cao tại thượng về mặt hất hàm sai khiến mà là ở trí cao vô thượng quyền thế cùng địa vị trước mặt như cũ có thể không màng hơn thua bình tĩnh phong dong liêu quốc hoàng thất đã xảy ra chuyện lớn như vậy thực mau liền truyền khắp thịnh dương thành hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp thiên hạ trong đó nội tình biết đến người chỉ là số ít người trong thiên hạ nghe được đồn đãi chính là liêu hoàng mạc ngự phong cùng liêu quốc thái tử mạc lưu cảnh ở cùng một ngày thân chết truyền ngôi cho an vương mạc hoa xanh đến tận đây Nhiêu Quốc ở một hồi nội loạn lúc sau nghênh đón một lần ngôi vị hoàng đế thay đổi, mà trận này ngôi vị hoàng đế thay đổi liền phát sinh ở trong một đêm, mau đến làm người đều thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Bất quá đối với ba cánh tới nói, Nhiêu Quốc hoàng đế tuy rằng thay đổi một người, như cũng là Mạc thị hoàng tộc thiên hạ, cũng không có cái gì quá lớn cảm giác, bởi vì bọn họ nguyên bản cả đời đều khoảng cách cao cao tại thượng đế vương rất là xa xôi, sở cầu bất quá là sinh hoạt thiên ổn thôi. Mạc Ngự Phong ở chết phía trước còn để lại mặt khác một đạo di chiếu. Chiếu thư thượng viết, hắn sau khi chết lễ tang hết thể giản lược, hơn nữa không cùng bất luận cái gì phi tần táng ở cùng tòa phân mộ chung, bao gồm hoàng hậu Diệp Tử Tô ở bên trong. Hiện giờ Tân hoàng Mạc Hoa xanh tạm thời vô pháp đăng cơ, như vậy việc cấp bách sự tình chính là tiên hoàng Mạc Ngự Phong lễ tang. Đoan Vương nhìn đến kia nói di chiếu lúc sau, liền đi tiểu quốc công phủ tìm Tiểu Thanh. Đối với kia nói di chiếu, Tiểu Thanh cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Mặc ngự phong đến chết cũng không chịu cùng hắn hổ cung chung bất luận cái gì một nữ nhân táng ở bên nhau, tình nguyện một người lẻ loi mà đi, là bởi vì cái gì Kiều Thanh rất rõ ràng. 164 ái hận dây dưa. đoan vương thúc liền dựa theo di chiếu mặt trên viết đi làm đi. Kiều Thanh nhàn nhạt mà nói. Người chết như đèn diệt, quan trọng là sinh thời, sau khi chết lại như thế nào phong cảnh đại táng lại có cái gì ý nghĩa đâu. Thỏa mãn bất quá là tồn tại người thôi. Đoàn vương khẽ gật đầu thần sắc có chút do dự vẫn là mở miệng đối Tiểu Thanh nói, Hoa Xanh không ở, trong cung không thể lâu dài không người chủ sự, ngươi nếu không vẫn là dọn đến trong hoàng cung đi thôi. Đoan Vương vẫn luôn đương Tiểu Thanh là cực kỳ thưởng thức tiểu bối, hiện giờ tuy rằng Tiểu Thanh thân phận thay đổi, nhưng là rất nhiều đồ vật như nhau từ trước, Đoan Vương cũng không phải ở mệnh lệnh Tiểu Thanh, chỉ là ở để một cái kiến nghị. Tiểu Thanh nhíu mày, nàng vốn là không thích hoàng cung, hơn nữa mà Hoa Xanh còn không ở, nàng lần này tới Thịnh Dương Thành chính là lại đây vẫn an một chút thân hữu mang theo bọn nhỏ ra tới chơi mấy ngày liền chuẩn bị hồi Hàn Nguyệt Sơn Trang đi. Nhưng hôm nay lắc mình biến hóa thành hoàng hậu, còn muốn trụ đến trong hoàng cung đi. Đoan vương nhìn ra kiểu thanh do dự, sắc mặt có chút khó xử mà nói, hoàng huynh lễ tang ta có thể làm, trong chiều cũng không có gì đại sự, nhưng là trong cung còn có một ít người, ta không có phương tiện xử trí A. Tiểu thanh nháy mắt minh bạch Đoan vương chỉ chính là cái gì, trong cung một ít không có phương tiện xử trí người, đương nhiên không phải cung nữ thái giám mà là mạc ngự phong hoàng hậu các phi tần còn có một cái bệnh đường hưởng nhi tử cùng hai cái nữ nhi hiện giờ hoàng đế thành mạc hoa xanh mạc ngự phong hoàng hậu diệp tử tô thân phận rất là xấu hổ xưa nay thái hậu hoặc là là hoàng đế mẹ ruột lại vô dụng ít nhất đến là hoàng đế hắn cha nữ nhân chí nhất nhưng bởi vì mạc hoa xanh không phải mạc ngự phong nhi tử cho nên diệp tử tô cũng sẽ không thay đổi thành thái hậu càng miễn bản trong cung kia mấy cái phi tử mạc ngự phong cũng không có lưu lại đôi câu vài lời tới an bài hắn hậu cùng chung này đó nữ nhân trên thực tế từ mười mấy năm trước bắt đầu hắn liền cơ hồ không có lại từng vào nghiêu quốc hậu cung mà cái kia bệnh hưởng hưởng lục hoàng tử còn ở trong cung một cái yên lặng cung điện chung dưỡng bệnh còn có tứ công chúa mạc dục yên cùng ngũ công chúa mạc dục liên một cái tồn tại cảm cứ thấp một cái khác đã từng bị mạc ngự phong kết luận được rối loạn tâm thần bất quá hiện giờ đều còn sống đoan vương liền tính trưởng quản triều sự cũng không có phương tiện núng tay trong cung sự tình đặc biệt là hậu cung sự tình hiện giờ có thể quản chỉ có kiểu thanh cái này trên danh nghĩa hoàng hậu Tiểu Thanh đem trong cung đại khái nhân vật suy nghĩ một lần lúc sau đối Đoan Vương nói, Đoan Vương thúc yên tâm, trong cung sự tình ta sẽ xử lý, cũng không có mở miệng nói nàng muốn trụ tiến trong hoàng cung đi, như thế ta liền yên tâm. Đoan Vương khẽ gật đầu, thực mau liền rời đi. Tuy rằng hiện giờ nghiêu quốc kiến ổn, nhưng là rốt cuộc vừa mới trải qua chiến loạn, còn có ngôi vị hoàng đế thay đổi, việc lớn việc nhỏ đều không ít, Đoan Vương rất bận, thừa tướng Tiểu Trấn Hiên cùng hai cái nhi tử cũng là mỗi ngày đi sớm về trễ thập phần bận rộn, mẫu thân. Hoàng gia gia đã chết sao? Tiểu dục đột nhiên chạy tới câu mày hỏi Tiểu Thành, hắn trong lúc vô ý nghe được hai cái hạ nhân đang nói Hoàng thượng đã chết, Hoàng thượng còn không phải là hắn trước hai ngày vừa mới gặp qua cái kêu Hoàng gia gia sao? Tiểu Thành đem Tiểu Dục ôm lấy, duỗi tay khẽ vuốt hắn cái chán nhẹ giọng nói, người Hoàng gia gia sinh bệnh, đến một cái khác thế giới đi. Ta đây về sau có phải hay không sẽ không còn được gặp lại hắn? Tiểu Dục trong mắt đã có trong suốt nước mắt, hắn còn nhỏ, đây là lần đầu tiên trải qua trưởng bối ly thế đặc biệt là trước hai ngày mới vừa đã gặp mặt, cảm giác thực thương tâm. Ân, Tiểu Thanh khẽ gật đầu, ôm Tiểu Dục thở dài một hơi, hy vọng Mạc Ngự Phong một đường đi hảo đi. Vào lúc ban đêm Tiểu Thanh mang theo ba cái hải tử cùng nhau ngủ, Tiểu Dục khóc một hồi lúc sau như cũ có chút dầu dĩ không vui, hai cái tiểu nhân đối Mạc Ngự Phong không có gì ấn tượng, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, luôn luôn ở Tiểu Dục trước mặt thập phần lén khóc mạc Tiểu An Tiểu Bào tử xem nhà mình đại ca tựa hồ không vui còn phá lệ mà đem ly Tiểu Thanh gần nhất vị trí cấp làm đi ra ngoài. Ngay hôm sau, Tiểu Thanh quyết định tiến cung đi xem, nghĩ có một số việc có thể xử lý liền cấp xử lý, đỡ phải phiền toái. Ở mạc ngự phong chết ngày đó, Tiểu Thanh đã thay một thân tố bạch quần áo, tuy rằng nàng không muốn đi cấp mạc ngự phong để tang, nhưng là người chết vì đại, mạc ngự phong trên nhiều khía cạnh đều là đáng giá nàng tôn kính một người. Tiểu Dục cũng là lần đầu tiên xuyên bạch sắc quần áo, nghe được Tiểu Thanh nói muốn vào cung hắn chủ động đưa ra muốn đi theo tiểu thanh cùng đi tiểu thanh không có cự tuyệt hơn nữa làm hàn băng các nàng cấp mặt khác hai cái tiểu nhân cũng đều thu thập một chút cùng nhau tiến cung đi mặc ngự phong muốn ở trong cung quan bảy ngày lúc sau phát tang hiện giờ túc trực bên linh cữu chính là hậu cung phi tần cùng đoan vương một nhà đủ loại quan lại cũng muốn mỗi ngày vào cung đi khóc tang đây là lưu quốc lưu chuyển tới nay quý cũ tới rồi hoàng cung cửa tiểu thanh vừa mới xuống xe ngựa trước mặt thực mo liền quỷ không ít người tham kiến hoàng hậu nương nương mẫu thân Bọn họ vì cái gì muốn kêu ngươi hoàng hậu nương nương?" Tiêu Dục từ trong xe ngựa chui ra tới tỏ mỏ mà nhìn Tiểu Thanh hỏi. "Cái này?" Tiểu Thanh suy nghĩ nàng muốn như thế nào cùng Tiểu Dục giải thích thân phận biến hóa, bất quá không cần nàng giải thích, Tiểu Dục căn cứ chính mình thưởng thức đã bắt đầu trình thám, hoàng gia gia không còn nữa, mẫu thân là hoàng hậu nương nương, cho nên cha là tân hoàng thượng đúng hay không?" Tiểu Thanh nhìn Tiểu Dục khẽ gật đầu, Tiểu Dục thần sắc có chút kỳ quái mà nói, "Ta đây cùng hòn đá nhỏ chính là hoàng tử." Tiểu mội chính là công chúa. Cảm giác quái quái. Ân, Tiểu thanh nói dắt kiểu dục tay hướng phía trước đi đến, ngây thơ mặc Tiểu an tiểu bao tử cùng mặc ly tiểu cô nương bị hàn sương cùng hàn vũ ôm theo ở phía sau vào hoàng cung. Mặc ngự phong di thể ngừng ở Liêu quốc hoàng cung cản dương trong điện, tiểu thanh mang theo bọn nhỏ còn không có tới gần liền nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng khóc. Mặc ngự phong là cái hảo hoàng đế, mà mặc kệ đủ loại quan lại trong lòng có phải hay không thật sự cực kỳ bi ai, nên khóc thời điểm phải lớn tiếng khóc. Tiêu Thanh nắm tiểu dục tay từ quỷ gối cản dương ngoài điện đủ loại quan lại bên người trải qua vừa mới tới gần cản dương cửa đại điện đột nhiên nghe được một tiếng thập phần cao vút chói thai thét chói thai. a các ngươi buông ra buồn cung buồn cung muốn tùy hoàng thượng cùng nhau đi vĩnh viễn đều không xa rời nhau đây là diệp tử tô thanh âm ngăn lại nàng đây là đoan vương thanh âm nghe được bên trong lớn tiếng khóc thét Tiêu Thanh khẽ nhíu mày phân phó Hàn băng mang theo ba cái hải tử chờ ở bên ngoài trước không cần đi vào. Chính mình một người nhấc chân đi vào. Tiến vào Càn Dương điện, Tiêu Thanh ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến một cái phi đầu tán phát nữ nhân hướng tới Đoan Vương mặt bắt qua đi, điên cuồng mà nói, chính là ngươi, chính là ngươi hại hoàng thượng, ta muốn giết ngươi. Đó là Diệp Tử Tô, là Đoan Vương hoàng tộc, Đoan Vương vô luận như thế nào đều không thể đối nàng động thủ, cho nên nhất thời bị làm đến rất là chật vật. Tiêu Thanh thần sắc lạnh lùng, trong chốc lát liền đến phụ cận, duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo, Diệp Tử Tô liền trọng tâm không song ké ngã ở trên mặt đất mọi người lúc này mới phát hiện tiểu thanh tồn tại. đoan vương phi đỡ đoan vương, mạc đông dương cùng mạc bắc nguyệt đều là giận mà không dám nói gì. rốt cuộc đây là ở mạc ngự phong linh trước, chính là hai ngày này trong hoàng cung nữ nhân không ngừng nghỉ nhưng không ngừng diệp tử tô một cái, bằng không đoan vương cũng sẽ không chạy đến tiểu quốc công phủ đi thỉnh tiểu thanh. mà té ngã trên mặt đất diệp tử tô, cùng tiểu thanh mới gặp thời điểm cái kia quang thải chiếu nhân hoàng hậu căn bản chính là khác nhau như hai người, gây ốm đến da bọc xương gương mặt, tái nhợt sắc mặt, hoa dâm đầu tóc. Cả người thoạt nhìn giống như là một cái hình dung tiểu tụy bà lao giống nhau. Lúc này nàng hung tận mà nhìn tiểu thanh lớn tiếng nói, chính là ngươi, chính là các ngươi liên hợp lại hại hoàng thượng. Nhìn thoáng qua mạc ngự phong quan tài, tiểu thanh cảm thấy Diệp Tử Tô thật sự là quá xảo. Trực tiếp tiến lên thoải mái mà đem Diệp Tử Tô từ trên mặt đất nhấc lên, nhấc chân đi vào thiên điện. Tất cả mọi người ngẩn người, thực mau lại vang lên lớn lớn bé bé tiếng khóc, cũng che giấu thiên điện bên trong sở hữu động tĩnh. Nếu không phải lúc này trường hợp không đúng, Mạc Bác Nguyệt thật sự rất muốn đi theo đi thiên điện đi xem tiểu thanh muốn như thế nào đối phó Diệp Tử Tô, bởi vì nữ nhân kia hai ngày này vẫn luôn đều ở vào điên cuồng trạng thái, bắt được ai cắn ai, nhưng cố tình nàng là Mạc Ngự Phong Hoàng Hậu, tuy rằng sớm đã bị biếm lanh cung, nhưng là danh phận vẫn luôn đều ở nghiêu quốc cũng không có cái gọi là tuân táng chế độ, nếu Hoàng đế chết phía trước viết chiếu thư làm ai trôn cùng nói lại phải nói. Cách khác, bất quá Mạc Ngự Phong tự nhiên là không có, không chỉ có không có, còn chuyên môn viết do tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì nữ nhân cùng hắn táng ở bên nhau lúc này thiên điện bên trong chỉ có kiều thanh cùng diệp tử tô hai người tránh đi mọi người tầm mắt kiều thanh hờ hững mà đem diệp tử tô cấp ném tới rồi trên mặt đất nhìn nàng lạnh lùng mà nói đừng ở trước mặt ta giả ngây giả dại ta sẽ không đối với ngươi khách khí diệp tử tô đang chuẩn bị lớn tiếng khóc thét nghe được kiều thanh lạnh nhạt thanh âm tiếng khóc đột nhiên im bặt vẻ mặt địch ý mà nhìn kiều thanh nói hoàng thượng đi rồi ngươi không thể đụng đến ta Thiên hạ ai không biết Kiều Thanh thân phận thực lực, ngay cả ở lãnh cung chung nàng đều nghe nói. Ngươi có thể thử xem. tiểu Thanh lạnh giọng nói. tiểu Thanh trong giọng nói lạnh lẽo làm Diệp Tử Tô cổ rụt co rụt lại, trong mắt xoay chuyển nhìn tiểu Thanh nói, Ta nhưng không giống nào đó người cũng chưa nhi tử còn không chịu hết hy vọng, ta chỉ có một yêu cầu, nếu ngươi có thể đáp ứng, ta liền đem ta biết đến bí mật nói cho ngươi. Nào đó người không có nhi tử còn không chịu hết hy vọng. tiểu Thanh biết Diệp Tử Tô đang nói ai. Nàng nhìn Diệp tử tô mặt vô biểu tình mà nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Diệp tử tô chính mình cũng là cái liền nhi tử đều không có người, hơn nữa nghe nói tử thật lâu phía trước bắt đầu liền đối nàng hai cái nữ nhi thờ ơ, đến lúc này, nàng còn nghĩ muốn cái gì? Ta muốn bồi hoàng thượng cùng nhau đi, cùng hoàng thượng táng ở bên nhau. Diệp tử tô nói, vận đục trong mắt đột nhiên có thần thái, phản phất lâm vào nào đó tốt đẹp trong hồi ức, trên mặt thế nhưng có hơi hơi tươi cười, nàng không có xem tiểu Thành, lo chính mình nói. Ta cùng hoàng thượng là kết tóc phu thê, hắn không còn nữa, ta cũng không muốn sống nữa, chính hắn đi quá cô đơn, ta muốn bồi hắn, kiếp sau chúng ta vẫn là phu thê. Không có khả năng. Tiểu thanh lạnh giọng nói. Mạc ngự phong chuyên môn cho chính mình phía sau sự an bài viết một đạo di chiếu, rõ ràng mà viết hắn muốn cô độc một mình ly thế, không cho phép bất luận cái gì nữ nhân cùng hắn táng ở bên nhau. Diệp tử tô còn ở hảo tưởng cùng mạc ngự phong kiếp sau làm vợ chồng, chính là này tuyệt đối không phải mạc ngự phong muốn. Vì cái gì? Diệp Tử Tô cất cao thanh âm nhìn Tiểu Thanh hỏi, ta là hoàng hậu, ta vì cái gì không thể cùng hoàng thượng táng ở bên nhau. Mạc Ngự Phong là hắn đời này yêu nhất người, tuy rằng Mạc Ngự Phong đối nàng trước nay đều không có một tiêu ôn nhu, nhưng là Diệp Tử Tô cảm thấy, Mạc Ngự Phong vốn di chính là người như vậy, hắn đối nữ nhân khác cũng không có càng tốt, Diệp Tử Tô ái chính là như vậy Mạc Ngự Phong. Tiểu Thanh đột nhiên cảm giác thực trân trọng. Mạc Ngự Phong cả đời yêu thầm Diệp Anh, thậm chí ở Diệp Anh rời khỏi sau một lòng chịu chết. Mà Diệp Tử Tô lại si ngốc mà ái Mạc Ngự Phong, thậm chí muốn cùng hắn cùng chết, còn yêu cầu cùng hắn táng ở cùng tòa phân mộ. Mạc Ngự Trần, Mạc Ngự Phong, Diệp Anh, Vệ Tương Quân, Diệp Tử Tô. Này đó đời trước nhân ái hận dây dưa cả đời, tới rồi hiện giờ lại rơi vào cái cái dạng gì kết cục? Mạc Ngự Phong cùng Mạc Ngự Trần đều đã chết, Mạc Ngự Phong có thể nói là buồn bực mà chết, Mạc Ngự Trần càng là lấy cả đời bi kịch xong việc, mà tạo thành Mạc Ngự Trần bi kịch cả đời Vệ Tương Quân, chết ở nàng yêu nhất Mạc Ngự Trần trong tay. Chỉ có Diệp Anh, đã trải qua hơn 20 năm cực khổ lúc sau, rốt cuộc vĩnh viễn mà thoát đi này đó dây dưa, mà Diệp Tử Tô, nàng đương nhiều năm như vậy hoàng hậu, lại được đến cái gì đâu. Nhi Tử đã chết, một cái nữ nhi xa gả vệ quốc, một nữ nhân khác được rối loạn tâm thần, mà ngay cả chết, Mạc Ngự Phong đều không nghĩ lại cùng nàng có bất luận cái gì quan hệ. Yêu nhau là hai người sự tình, nếu có người thứ ba, cái thứ tư người, sẽ biến thành bộ dáng gì, những người này chính là sống sờ sờ ví dụ. Tiêu Thanh thực may mắn, nàng cùng mặc hoa xanh, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, trước nay đều không có làm bất luận kẻ nào đi vào bọn họ tình yêu thế giới, về sau cũng tuyệt đối sẽ không có. Đây là tiên hoàng gì chiếu. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói. kia nói chiếu thư cũng là cái bí mật, nói vậy Diệp Tử Tô còn không biết. Vì cái gì Diệp Tử Tô giờ phút này biểu tình rất là doa người, giống như ở khóc lại giống như đang cười, nàng ngồi dưới đất ánh mắt tan giã lẩm bẩm mà nói, chúng ta là phu thê à. Ta như vậy hãy ngươi. Vì cái gì ngươi liền chết cũng không chịu cùng ta táng ở bên nhau. Vì cái gì? Tiêu Thanh không có lại để ý tới phảng phất mất hồn giống nhau Diệp Tử Tô, từ Thiên Điện trung đi ra, vừa lúc cùng mặc áo tang quỷ trên mặt đất hiển phi mai như lan bốn mắt nhìn nhau, Hiển Phi thần sắc hoàng hốt, thực mau túi đầu mặt nổi lên nước mắt, mà Hiển Phi bên người, Tiêu Thanh mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua quỳ gối Hiển Phi bên người cái kia yếu đuối mong manh gầy yếu thân ảnh, quả nhiên là không chịu ngừng nghỉ sao? Tiêu Thanh mang theo ba cái hải tử tế bái quá mạc Lự Phong, Đang chuẩn bị rời đi thời điểm ánh mắt lơ đáng chi gian nhìn đến hiển phi rũi tay tại bên người cái kia nhỏ gầy nam hài trên người hung hăng mà khác một chút, cái kia gầy yếu hài tử tiếng khóc lớn hơn nữa, thân mình lung lay mà sắp run dậy đi qua. Đây là Kiều Thanh lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Ngự Phong Tiểu Nhi Tử, hiện giờ đã 14 tuổi Mạc Lưu Minh, thoạt nhìn vóc người tựa như không đầy 10 tuổi giống nhau, vốn sinh ra đã yếu ớt thân thể căn bản là không có thuốc chữa, ở ấm sắc thuốc phao đại Mạc Lưu Minh đời này cũng chưa gặp qua vài người bởi vì hắn không thể ra bản thân cung điện, nhiều đi vài bước liền sẽ xuyên đến lợi hại, mà mẹ để thân phận thấp hèn lại mất sớm, mạc ngự phong đối này mấy cái nhi tử lại không có nhiều ít quan. ái, mạc lưu minh ở trong cung nhiều năm như vậy đều phảng phất không tồn tại giống nhau, mà đã chết nhi tử hiền phi vì sao sẽ đột nhiên cùng mạc lưu minh tiến đến cùng nhau, dù sao cũng là không cam lòng còn tưởng tranh cãi nữa điểm cái gì. hiện tại mạc ngự phong thây cốt chưa lạnh, này đó nữ nhân liền trước lưu mấy ngày đi, tiểu thanh tiến cung một chuyến rời đi thời điểm ban hạ nàng làm liêu quốc hoàng hậu đạo thứ nhất ý chỉ giao cho đoan vương chờ mạc ngự phong hạ táng lúc sau lập tức chấp hành đoan vương nhìn lúc sau khẽ gật đầu mà Kiều thanh thực mau mang theo bọn nhỏ đi rồi vốn là muốn mang theo bọn nhỏ tới thịnh dương thành chơi ai ngờ sau lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy Kiều thanh rời đi hoàng cung lúc sau đột nhiên cảm thấy phi thường tưởng niệm mạc hoa xanh rất muốn lập tức trở lại hắn bên người đi mẫu thân ta hảo tưởng cha tiểu dục dựa vào tiểu thanh trong lòng ngực dầu dĩ mà nói Vừa mới đi tế bái hắn thực thích Hoàng Gia Gia, hắn trong lòng cảm thấy thực không thoải mái, mà hắn từ nhỏ lớn nhất dựa vào chính là Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh, Tiểu Dục cũng rất muốn nhìn thấy chính mình cha. Thường cha! ngây thơ Mạc Ly Tiểu cô nương lôi kéo Kiều Thanh tay quơ quơ, chớp mắt to nói. Kiều Thanh nhìn về phía Tiểu Nhi tử Mạc Kiều An, Mạc Kiều An phi thường nghiêm trang mà nói, mẫu thân, ta tưởng Tiểu Lam, chúng ta về nhà đi. Tiểu Lam! Tiểu Lam ở Hàng Nguyệt Sơn Trang! Mặc Kiều An ở ca ca cùng tỷ tỷ đều nói tưởng cha lúc sau tới một câu hắn tưởng Tiểu Lam. Đối với Tiểu Nhi tử còn tuổi nhỏ liền biểu lộ ra tới muộn tao thuộc tính Tiểu Thanh đã sớm đã kiến thức qua. Hảo, chúng ta về nhà. Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nói. Hai cái Tiểu Nhân sinh ra ở Thịnh Dương Thành, Tiểu Dục có ký ức thời điểm cũng ở Thịnh Dương Thành. Chính là nơi này hiện tại sở dĩ không phải bọn họ ngẫu tử bốn người ra, là bởi vì mạc hoa xanh không ở. Trở lại Kiều Quốc công phủ. Tiêu Chấn Hiên phụ tử ba người đều còn ở trong cung không có trở về. Tiêu Thanh đi theo Đại Tẩu Tần Anh cáo biệt nói bọn họ phải đi. Tần Anh giữ lại hai câu cũng không lại khuyên. Tiêu Thanh hiện giờ như vậy thân phận lại không bằng lòng trụ tiến trong hoàng cung, đi nơi nào lại có cái gì phân biệt đâu. Tiêu Thanh cấp Tiêu Chấn Hiên để lại một phong thơ. Thỉnh Tần Anh thay chuyển giao lúc sau. Cùng ngày liền mang theo ba cái hải tử ngồi tới khi xe ngựa rời đi Thịnh Dương Thành. Chiếu hôm buông xuống thời điểm đã tới rồi Hằng Nguyệt dưới chân núi chờ vào Hằng Nguyệt Sơn Trang. Ba cái hải tử đều đã ngủ rồi. Tiêu Thanh phân phó hàn băng mang theo bọn nhỏ đi nghỉ ngơi, chính mình bước nhanh vào hàn nguyệt sơn trang thanh lan viện. Bóng đêm bên trong thanh lan viện rất là an tĩnh, ở Kiều Thanh rời đi mấy ngày nay, vẫn luôn đều không có người tiến vào quá, mà ám dạ 18 sát liền canh giữ ở thanh lan viện trung quanh, bảo đảm bất luận kẻ nào đều sẽ không quấy rầy đến mạc hoa xanh. Tiêu Thanh đẩy ra cửa phòng, nhẹ dọng đi vào. Không có đốt đèn, đi đến mép giường nhắc lên màn tre. Nhìn đến mạc hoa xanh nhắm mắt lại lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, như cũ như nàng rời đi khi như vậy thần sắc bình thản tiểu Thanh trong lòng đột nhiên liền sinh vui mừng, nàng rút đi áo ngoài cởi ra dày, nhẹ nhàng mà ở mạc hoa xanh bên người nằm xuống. Nắm lấy mạc hoa xanh tay, rút vào mạc hoa xanh bên người, thực mau nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau Kiều Thanh tỉnh lại thời điểm so ngày thường muốn vãn một ít, nàng nhìn còn ở ngủ say mạc hoa xanh. Rất tò mò mạc hoa xanh một giấc này tỉnh lại biết chính mình thế nhưng lên làm hoàng đế sẽ là cái gì biểu tình đâu. Hàn Nguyệt Sơn Trang khoảng cách thịnh dương thành như vậy gần, thịnh dương trong thành phát sinh sự tình bên này người tự nhiên đều đã biết, cho nên đã biết còn ở bế quan mạc hoa xanh thành hoàng đế, mà kiều thanh thành hoàng hậu. Vốn dĩ biết được nghiêu quốc nội loạn đã bình định diệp lao ra tử chuẩn bị mang theo con cháu hồi văn hoa thành đi, rốt cuộc ở tại Hàn Nguyệt Sơn Trang cũng không phải kế lâu dài. Hành lý đều đã thu thập sẵn sàng. Chuẩn bị chờ Kiều Thanh mang theo bọn nhỏ từ Thịnh Dương thành trở về, giáp mặt cáo biệt tái kiến thấy bọn nhỏ lúc sau liền đi rồi, chính là không nghĩ tới Tiểu Thanh còn không có trở về, Niêu Quốc cũng đã thời tiết thay đổi. Đương Tiểu Thanh ngày hôm sau mang theo ba cái hải tử đều lại đây thấy còn ở hôn mê mạc hoa xanh lúc sau, liền đi gặp Diệp lão gia tử. Ông ngoại. Tiểu Thanh kêu Diệp lão gia tử một tiếng. Đang ở trong thư phòng múa bút vẩy mực Diệp lão gia tử thần sắc như thường mà ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái nói, "Thanh nhi tới." Ngồi. Tiểu Thanh ngồi xuống, Diệp lao ra tử một lát sau mới bưu mút, dơ lên trong tay nét mực chưa khô một bức họa làm Tiểu Thanh xem, Thanh Nhi cảm thấy này họa như thế nào. Tiểu Thanh nhìn bức họa kia, trên bức họa phong cảnh Tiểu Thanh cũng không xa lạ, đúng là Hàn Nguyệt Sơn trang phong cảnh như họa sau núi, mà mặt trên ba người. Tiểu Thanh chợt vừa thấy cho rằng trong đó một đôi thiếu niên nam nữ là nàng cùng mạc hoa xanh, thực mau liền ý thức được cũng không phải, đó là trưởng thành mạc Tiểu An cùng mạc Ly. Phi lưu thẳng hạ thác nước bên cạnh có một tòa tinh xảo đỉnh, khuôn mặt trầm tĩnh Mạc Tiểu An đang ở một mình đánh cờ, xảo thiếu nào hề Mạc Ly đang ở đánh đàn, mà thác nước bên cạnh đang ở múa kiếm trưởng thân thiếu niên, không phải Mạc Tiểu dục lại là cái nào. Tam minh ngồi ở diệp lao ra tử dưới ngòi bút đều đã là mười mấy tuổi bộ dáng, mặt mày tiệm khai thần thái phi dương. Nhìn này bức họa, tiểu thanh phảng phất có thể nghe được Mạc Ly đầu ngón tay du dương tiếng đàn, có thể nhìn đến kiều dục múa kiếm thời điểm nhanh nhẹn dáng người không chờ Kiều Thanh trả lời nàng đối này bức họa đánh giá Diệp Lão gia tử nhìn nàng lời nói thâm thiế mà nói Thanh Nhi chúng ta phải về Văn Hoa Thành này bức họa là Lão Phu tặng cho ngươi cùng Hoa xanh lễ vật ở ngay lúc này Diệp Lão gia tử tặng bọn họ như vậy một bức họa làm lễ vật Kiều Thanh thực mau liền nghĩ tới Diệp Lão gia tử thông qua này bức họa muốn đối bọn họ nói cái gì Mặc Ngự Trần cùng Mạc Ngự Phong là thân huynh đệ chính là ở Hoàng Quyền lốc xoáy xa suốt đến cái trở mặt thành thù ngươi chết ta sống cục diện Còn làm Hại Diệp lao ra tử nữ nhi duy nhất Diệp anh ở trong tối vô thiên nhật địa phương vượt qua hơn 20 năm thời gian. Diệp lão gia tử vẽ mạc hoa xanh cùng tiểu thanh ba cái hài tử mười mấy năm sau bộ dáng, bọn họ thanh xuân rào rạt tinh thần phân chấn bồng bột, tương thân tương ái mà sinh hoạt trên đời ngoại đảo nguyên giống nhau địa phương, khí chất thuần tịnh, quan hệ thân mật. Diệp lão gia tử là hy vọng ba cái hài tử sau khi lớn lên sẽ là họa người trong giống nhau bộ dáng, quá họa người trong giống nhau sinh hoạt, mà hắn là ám chỉ cái gì? Tiểu Thanh rất rõ ràng. Ông ngoại, người lễ vật ta nhận lấy, chờ Hoa Xanh tỉnh ta sẽ cho hắn xem." Tiểu Thanh nhìn Diệp lão gia tử nói, "Ông ngoại yên tâm, chúng ta vẫn luôn đều biết chính mình muốn chính là cái gì." Diệp lão gia tử không hy vọng bọn họ cuốn tiến hoàng quyền lốc xoáy bên trong tiểu thanh biết, tiểu thanh cũng minh bạch, ở mười mấy năm lúc sau ba cái hài tử có thể hay không như họa chung như vậy thản nhiên thích ý, kỳ thật đều quyết định bởi với nàng cùng Mạc Hoa Xanh lựa chọn. Tiểu Thanh trước nay đều thực thanh tỉnh, cũng chưa từng có quên chính mình sơ tâm. Đương nàng đi vào thế giới này, gả cho mạc hoa xanh, suy nghĩ muốn bất quá là hiện thế an ổn, bình thản yên lặng nhật tử, trước nay liền không phải nắm quyền nhìn xuống chúng sinh sinh hoạt. Tuy rằng mạc hoa xanh đến nay còn ở hôn mê, nhưng là kiều thanh tin tưởng, đương mạc hoa xanh tỉnh lại, tới rồi nên làm ra lựa chọn thời điểm, nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Như thế Lao Phu liền yên tâm. Diệp Lao ra tử nhìn kiều thanh vui mừng mà nói. Tuy rằng Kiều Thanh không có ở Diệp lão gia tử trước mặt thể với trời nói mạc hoa xanh tuyệt đối sẽ không làm hoàng đế, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm hoàng hậu. Nhưng là Diệp lão gia tử biết thông tuệ Kiều Thanh đã minh bạch hắn thông qua này bức họa ký thác kỳ vọng cao, cũng biết Kiều Thanh trước sau như một chưa bao giờ thay đổi. Mà đối mạc hoa xanh tới nói, nếu trên thế giới này chỉ có một người có thể làm mạc hoa xanh thay đổi, làm hắn thỏa hiệp, người kia tất nhiên chính là Kiều Thanh không thể nghi ngờ. Như thế Diệp lão gia tử cũng có thể yên tâm mà mang theo con cháu về nhà. Trên thực tế, ở biết được mạc hoa xanh thành liêu quốc tân đế thời điểm, Diệp ra người căn bản là không có bất luận cái gì vì thế cao hứng tâm tình. Cũng trước nay cũng chưa nghĩ tới Diệp ra có thể thăng chức rất nhanh khôi phục nhiều năm trước vinh quang, bởi vì này không bao giờ là bọn họ sở theo đuổi đồ vật. Ông ngoại quá hai ngày lại đi đi, ta mang theo bọn nhỏ đi đưa các ngươi Tiểu Thanh mỉm cười nói, nàng biết Diệp ra người sẽ rời đi, hiện tại cũng tới rồi nên đi thời điểm. Mạc hoa xanh không có phương tiện. Nàng tưởng đem Diệp ra người bình an đưa về trong nhà. Không cần Diệp Lão ra tử khẽ lắc đầu nói, các ngươi nương nàng liền không cùng chúng ta cùng nhau đi rồi, về sau các ngươi đều hảo hảo, lão phu liền an tâm rồi. Diệp anh sẽ không theo Diệp ra người cùng nhau hồi văn hoa thành, điểm này Kiều Thanh đã sớm biết. Gần nhất là luyến tiếp mạc hoa xanh cùng bọn nhỏ, thứ hai là bởi vì Diệp anh sớm đã là đã chết người, xuất hiện ở bên ngoài khó tránh khỏi sẽ khiến cho phê bình. Mà đối Diệp anh chính mình tới nói, Cái gì đồn đại vớ vẩn đều là thứ yếu, sớm đã thương tổn không đến nàng. Mà ở mất đi hơn 20 năm thanh xuân, bỏ lỡ cùng thân nhân hơn 20 năm làm bạn lúc sau, Diệp Anh căn bản là không tính toán lại đi đi ra ngoài cùng bất luận cái gì người ngoài kết giao, bởi vì đối nàng tới nói, cùng người nhà ở bên nhau mỗi một khắc đều là di đủ chân quý, cũng là nhất đáng giá quý trọng. Ông ngoại yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nương. Tiêu Thanh khẽ gật đầu nói, vừa mới rời đi Diệp lao ra tử trụ sân. Tiểu Thanh liền đụng phải sư huynh cố gió mạnh, mà cố gió mạnh là chuyên môn lại đây tìm Tiểu Thanh, bởi vì Hàn Lẫm muốn gặp nàng. Cha. Tiểu Thanh đi tới Hàn Nguyệt Sơn Trang sau núi, chính là vừa mới diệp lao ra từ sở họa kia phó trên bức họa địa phương. Hàn Lẫm đưa lưng về phía nàng đứng ở thác nước bên cạnh, nghe được nàng thanh âm liền xoay người lại, nhìn nàng hơi hơi mỉm cười nói, nhà đầu tới. Hai người đi vào khoảng cách thác nước không xa cái kia tinh xảo đỉnh trung, Tiểu Thanh ngồi xuống phát hiện trong đỉnh trên bàn phóng một trương màu đỏ rực thi mời mà Hàn Lâm trực tiếp cầm lấy kia trương thiệp đưa tới, nhà đầu nhìn xem. tiểu Thanh tiếp nhận tới bắt ở trong tay, mở ra lúc sau hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Nay thật là một trương thiệp mời, càng chuẩn xác mà tới nói là một trương tiếp cưới, mà thiệp thượng viết sắp sửa thành thân hai người, thế nhưng là Tô Ly Thương cùng Vân Lam. Thân Y Dĩ Quốc thiếu chủ Vân Lam đem với tháng 5 sơ năm gả với Tô Ly Thương làm vợ, thành mời Hàn Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ Hàn Khanh đi trước thần Y Dĩ Quốc xem lễ. Tháng 5 sơ năm, khoảng cách bây giờ còn có một tháng. Tiêu Thanh cũng không biết Vân Lam xử cái gì thủ đoạn hàng phục Tô Ly Thương, nay cũng không phải nàng sở quan tâm sự tình. Chỉ là Vân Lam cùng Tô Ly Thương muốn thành thần, còn đại thật xa tặng thiệp đến hàng Nguyệt Sơn Trang chỉ tên nói họ mời nàng làm mấy cái ý tứ. Muốn làm nàng xem bọn hắn hữu tình nhân trung thành quyến trúc sao. Cha, loại chuyện này thật cũng không cần để ý tới. Tiêu Thanh tùy ý mà đem kia trương thiệp ném tới một bên nói. Nếu nói là thỉnh, không có thời gian không có hứng thú tự nhiên có thể không cần đi. Tiểu Thanh thiệt tình mong ước tô ly thương cùng Vân Lam Bách Niên hảo hợp sớm sinh quý tử, tốt nhất nàng cùng Mạc Hoa Xanh về sau đều không cần lại cùng kia hai người giao tiếp. Nha đầu, lần này ngươi thị phi đi không thể. Hàn lâm thở dài một hơi nhìn Tiểu Thanh nói. 165 không thể bỏ lỡ. Nga! Tiểu Thanh hơi hơi nhúng mày, phi đi không thể. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng không đi còn sẽ có cái gì nghiêm trọng hậu quả không thành? Hàn lâm biết Tiểu Thanh không rõ mà đây cũng là hắn chuyên môn đem Tiểu Thanh kêu lên tới nguyên nhân. ngươi nhìn nhìn lại cái này. Hàn Lẫm nói từ tay háo trung rút ra mặt khác một trương tố bạch thiệp đưa cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, so với vừa mới cái kia lấy lá vàng trang trí hoa lệ thiết giới, trong tay này trương lại nhẹ lại mỏng thiệp thoạt nhìn muốn giá rẻ rất nhiều, mà mở ra thiệp, phía dưới chữ viết phẳng phất tuyên khắc ra tới giống nhau là khoản lại làm Tiểu Thanh hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Bánh hội, khi cách hồi lâu lại lần nữa nhìn đến tên này. Tiều Thanh như cũ có thể nhớ tới đã từng ngắn ngủi tiếp xúc quá cái kia thế ngoại cao nhân giống nhau nam nhân. Có thể đưa đến Hàn Lâm trong tay thiệp, tự nhiên không tồn tại tạo giả khả năng tính. Mà này trương bách hội tự tay viết sở thư thiệp, cũng là một chương thiệp mời, mời Hàn Nguyệt Sơn trang thiếu chủ Hàn Khanh tham gia với tháng 5 mùng 1 ở Khang Bình Thành tổ chức giám bảo đại sẽ. Nha đầu ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện có lẽ cũng chỉ là nghe nói qua. Hàn Lâm nhìn Tiều Thanh nói, cái này cái gọi là giám bảo đại sẽ là bách hội lâu tổ chức. Trên thực tế chính là một hồi đấu giá hội, mà bách hội lâu tổ chức giám bảo đại sẽ thời gian trước nay đều không có định số, có đôi khi 5 năm, có đôi khi 10 năm, mà lần này đã suốt cách 20 năm. Đấu giá hội, cái kia thế ngoại cao nhân bách hội đại thúc thật là cái lệnh người khó hiểu tồn tại. Tiêu Thanh cảm thấy bách hội võ công đã là đăng phong tạo cực không người có thể địch, hơn nữa bách hội lâu khổng lồ thế lực, liền tính muốn lay động thiên hạ thế cục cũng không phải làm không được. Chính là bách hội rõ ràng chính là một bộ vô dục vô cầu bộ dáng. Cách đoạn thời gian phong cái bách hội bảng, lại tổ chức cái đấu giá hội, chẳng lẽ đây là hắn hứng thú nơi? Bất quá Kiều Thanh không rõ chính là, bách hội lâu dám bảo đại sẽ cùng Tô Ly Thương cùng Vân Lam thành thân lại có quan hệ gì? Vì cái gì nàng phi đi không thể? Hàn lâm thực mau liền cấp Kiều Thanh giải thích nghi hoặc, dám bảo đại sẽ đối tam quốc cùng các thế lực lớn tới nói đều là một cái ngàn năm một thở cơ hội, bởi vì bách hội lâu nội tình thâm hậu, bách hội trong tay có rất nhiều thế gian hiếm thấy bảo vật. Phía trước mỗi một lần giám bảo đại sẽ đều làm thiên hạ anh hùng su chi như vụ. Võ công bí tịch, kỳ độc kỳ dược, kỳ chân dị bảo đều nhất định không phải phan vật. Ai cũng không biết bách hội trong tay đến tuột cùng nắm nhiều ít giá trị liên thành bảo vật, mà có thể được bách hội tự mình mời người càng là ít đòi không có mấy. Nay trong đó có một cái ước định mà thành quy củ, thu được giám bảo đại sẽ thêm mời, liền biểu thị giám bảo đại sẽ thượng sẽ xuất hiện ngươi nhất yêu cầu đồ vật, hơn nữa tuyệt đối là độc nhất vô nhị, bỏ lỡ sẽ hối hận Tiêu Thanh hơi hơi có chút kinh ngạc, hiện giờ này phân thiệp mời thượng rõ ràng mà viết mời nàng, liền đại biểu cho lần này dám bảo đại sẽ thượng sẽ xuất hiện nàng nhất yêu cầu đồ vật. Tiêu Thanh nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu nói ở mấy ngày phía trước thu được này trương thiệp, nàng tuyệt đối không nói hai lời liền chuẩn bị xuất phát, bởi vì lúc ấy nàng thật sự có giống nhau nhất yêu cầu đồ vật, chính là phệ tâm tán giải dược long viêm hoa. Chính là hiện giờ nói, mặc hoa xanh đã ăn vào long viêm hoa ngủ đi, nàng cái gì cũng không thiếu, sẽ có cái gì là nàng nhất yêu cầu. Bỏ lỡ khẳng định sẽ hối hận Hơn nữa nàng chính mình cũng không biết Bách hội lại rõ ràng Cha cảm thấy ta phi đi không thể sao tiểu Thanh hỏi hàn lâm Kỳ thật nàng là ở nghi ngờ này trương thiệp Thật sự sẽ có như vậy mơ hồ sao Bách hội chẳng lẽ đã thành thần nhân không thành Hàn lâm trịnh trọng chuyện lạ Mà khẽ gật đầu nói Ngươi vẫn là đi một chuyến đi Hắn không nói cho Kiều Thanh chính là Đã từng có một cái thu được hơn trăm Sẽ lâu dám bảo đại sẽ thiệp cao thủ Căn bản không có đương hồi sự cũng không có tự mình đi tham gia, kết quả ở giám bảo đại sẽ kết thúc 3 ngày lúc sau, hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nguyên nhân chết thực mau bị điều tra ra, cái này cao thủ tu luyện nội công cùng tự thân thể chất cũng không phù hợp, quanh năm suốt tháng tu luyện dẫn tới thân thể hắn đã tới rồi kề bên hỏng mất bên cạnh, nhưng hắn chính mình cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Mà ở hắn bỏ lỡ lần đó giám bảo đại sẽ mặt trên, có một quả không người hỏi thăm thanh tâm đan, nếu hắn có thể được đến kia cái đan dược nói Không những có thể giải trừ thân thể thai hoàng ẩm, công lực còn có thể cao hơn một tầng. Bách hội xa so thế nhân tưởng tượng càng thêm thần thông quảng đại. Hiện giờ thiệp mời thượng viết kiều thanh tên, như vậy dám bảo đại sẽ thượng mời có liền sẽ xuất hiện kiều thanh nhất yêu cầu đồ vật, mặc dù kiều thanh chính mình hiện tại cũng không biết là cái gì. Vì sao Vân Lam thành thân ngày sẽ cùng dám bảo đại sẽ như thế tiếp cận? Tiểu thanh đã minh bạch hẳn lắm theo như lời nàng phi đi không thể đều không phải là chỉ chính là Vân Lam cùng tô ly thương thành thân mà là nói giám bảo đại sẽ. Mà này trong đó trùng hợp cũng không gần là ngày tiếp cận, còn có địa điểm. Thân y di cốc mà chỗ đông lôi quốc một sơn cốc bên trong, mà khoảng cách kia tòa sơn cốc gần nhất thành chỉ chính là Khang Bình Thành. Điểm này đích xác thực làm người khó hiểu. Hàn lâm kỳ thật cũng không rõ. Bách hội chưa từng có thân cận quá tam quốc hoặc là tứ đại thế lực mỗi một cái, lần này giám bảo đại sẽ thời gian cùng địa điểm đều như thế rõ ràng mà cùng thân y di cốc nhắc lên quan hệ, cũng là trước đây chưa từng có xuất hiện quá tình huống ta nghĩ lại đi. Tiểu Thanh không tỏ ý kiến mà nói, bách hội có phải hay không thật sự như vậy thần thông quảng đại phải nói cách khác, Tô Ly thương cùng Vân Lam thành thân gì đó cũng không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Tiểu Thanh hiện tại nhất nghi hoặc chính là nàng nhất yêu cầu đồ vật là cái gì. Hàn Lâm chưa nói cái gì, chỉ là làm Tiểu Thanh đem hai trương thiệp mời đều cầm đi. Hai ngày lúc sau, Diệp gia người phải rời khỏi, bao gồm Diệp Lão gia tử cùng Diệp Tu Tề Diệp phu nhân, cùng với Diệp Thanh Thư cùng Diệp Thanh Giao huynh muội hai người. Cha đã sớm quyết định không trở về Văn Hoa Thành, chính là tới rồi sắp chia tay thời điểm, Diệp Anh nhìn tóc trắng xóa Diệp Lao Gia Tử, nước mắt vẫn là làm ớt hốc mắt. Diệp Lao Gia Tử xua xua tay nói, đều trở về đi. Có mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh ở, Diệp Lao Gia Tử tin tưởng Diệp Anh về sau đều sẽ quá rất khá. Nương, ngươi trở về đi, ta mang theo Dục nhi đi đưa ông ngoại. Tiểu Thanh nói, Hàng Tuyết đã dắt một con ngựa lại đây. Nàng vốn dĩ tính toán đưa Diệp ra người hồi Văn Hoa Thành. Nhưng là bị Diệp gia lao ra tử lời nói dịu dàng xin miễn, nhưng vẫn là chuẩn bị mang theo bảo bối nhi tử đưa bọn họ đoạn đường. Diệp gia người ngồi xe, Tiểu Thanh mang theo kiểu dục cưỡi ngựa, một khối hạ Hàn Nguyệt Sơn hướng Văn Hoa thành phương hướng mà đi. Đáng giá nhắc tới chính là, trừ bỏ vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ Diệp gia người ám lâu cao thủ ở ngoài, Diệp Thanh thư hộ vệ Yến Đông Đại thúc lần này cũng đi theo bọn họ cùng đi Văn Hoa thành. Còn có sắp trở thành Diệp gia con rể Cố gió mạnh sư huynh tự nhiên là phải bắt được cơ hội hảo hảo biểu hiện. Lần này cũng sẽ đem Diệp ra người một đường đưa về Văn Hoa Thành đi. Chờ cố gió mạnh lại lần nữa trở về, đại khái cũng nên chuẩn bị đi Văn Hoa Thành nên thú Diệp thanh giao. Ra Hà Nguyệt Sơn Phạm Vi lại đi phía trước tặng mười mấy giảm đường, Diệp lao ra tử tự mình xuống xe lại ôm ôm Tiểu Dục, sau đó làm Kiều Thanh không cần lại đi phía trước tặng. Mẫu tử hai người ngồi trên lưng ngựa, nhìn phía trước xe ngựa càng lúc càng xa. Ngồi ở Kiều Thanh trước người Kiều Dục quay đầu nhìn Kiều Thanh nghiêm túc hỏi, mẫu thân chúng ta về sau có thể đi xem thái công sao? đương nhiên có thể. Tiêu Thanh mỉm cười sờ sờ Kiều Dục đầu nhỏ nói. chờ mạc hoa xanh tỉnh, bọn họ người một nhà muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. chờ Kiều Thanh mang theo Kiều Dục dục ngựa trở lại Hàn Nguyệt dưới chân núi. Kiều Dục đột nhiên chỉ vào cách đó không xa lớn tiếng nói. mẫu thân, bác Nguyệt thúc thúc. Kiều Thanh theo Kiều Dục tay nhỏ chỉ xem qua đi. cái kia đang ở hứng thú bừng bừng mà hướng một cây trên đại thụ mặt bò nam nhân, không phải mạc Bắc Nguyệt lại là ai? mà đại thụ bên cạnh còn có một con màu lông tươi sáng tuấn mã, mặc bác nguyệt ăn mặc cũng rất là hoa lệ, tay chân cùng sử dụng mà hướng trên cây bò, thấy thế nào như thế nào cảm thấy rất là khôi hài. hư kiều thanh ý bảo kiều dục trước không cần kêu đối diện leo cây hứng thú ngẩng cao mặc bác nguyệt, mẫu tử hai người liền ngồi trên lưng ngựa vây xem, chờ mặc bác nguyệt thở phì phò rốt cuộc bò lên trên cây đại thụ kia, đứng ở lớn nhất một cái trên thân cây mặt thập phần khoe khoang mà lầm bầm lầu bầu đến, trên cây mặt phong cảnh quả nhiên rất là không tồi a. bác nguyệt thúc thúc. Tiểu Dục cười tủm tỉm mà kêu Mạc Bác Nguyệt một tiếng, Mạc Bác Nguyệt một cái lảo đảo thiếu chút nữa tài đi xuống. Đôi tay ôm lấy gần nhất một cây chạc cây, Mạc Bác Nguyệt nhìn chăm chú nhìn lại, liền nhìn đến tiểu thành cưỡi ngựa mang theo Tiểu Dục đã tới rồi dưới tầng cây. "Hải, An Vương Đẩu, Dục Nhi." Mạc Bác Nguyệt ổn định một chút thân thể của mình, bung ra chạc cây đứng ở trên cây, duỗi tay đối với phía dưới chào hỏi, còn bày ra một cái tự nhận là rất xoáy khí tư thế. Xuất phát từ lâu dài tới nay thói quen, Mạc Bắc Nguyệt cũng chưa nhớ tới kiểu Thanh hiện tại đã là hoàng hậu, không thể lại kêu an vương tẩu. Bất quá Tiểu Thanh đối cái này xưng hô sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp, Tiểu Dục ngưỡng đầu nhỏ cười tủm tỉm mà nhìn Mạc Bắc Nguyệt nói, "Bác Nguyệt thúc thúc, nguyên lai ngươi sẽ không phi a." Đang ở đắc ý mà cười Mạc Bắc Nguyệt thần sắc cương một chút. "Sẽ phi kêu ít nhất đến là cái cao thủ, đến nỗi chính hắn, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là đại khái chính là khoa chân múa tay cấp bậc." Nói nhiều đều là nước mắt Mẫu thân ta tưởng bay lên đi theo bắc nguyệt thúc thúc cùng nhau chơi. tiểu dục nhìn tiểu thanh cười tủm tỉm mà nói. hảo. tiểu thanh gật đầu. ngay sau đó mang theo Kiều dục từ trên lưng ngựa phi thân dựng lên. bất quá nháy mắt thời gian tiểu dục đã đứng ở mạc bắc nguyệt bên người. an vương tẩu, nếu không ta bái ngươi vi sư bái. mạc bắc nguyệt chạy nhanh bắt lấy tiểu dục tay nhỏ, đối Kiều thanh thân thủ kia kêu, kêu một cái hâm mộ ghen ghét ta. hắn cảm thấy căn bản là không phải chính mình tư chất vấn đề, chính mình tập võ thiên phú vẫn là thực xuất chúng. Chẳng qua không có một cao thủ sư phụ dạy dỗ thôi. Xem hắn ra An Vương huynh sư phụ, đó là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật ám lâu long thiên dạ mà nhà hắn An Vương tẩu sư phụ, kia cũng là đại danh đỉnh đỉnh Hàn Nguyệt Sơn trang trang chủ. Ngay cả tần gia hai anh em, đều có gia truyền võ học, chỉ có hắn. Chỉ có thể học điểm cơ bản nhất cưới ngựa bán cung, võ công chính là khoa chân mùa tay. tiêu dục trực tiếp ở trên thân cây ngồi xuống, ngồi ở như vậy cao địa phương cũng không sợ hãi loạn trạng hai chân thập phần nghiêm túc mà đối với Mạc Bắc Nguyệt nói, Bắc Nguyệt thúc thúc, nếu ngươi bái mâu thân Vi sư, chính là ta sư đệ. Ngạch ngạch ngạch, ngắm lại kêu một cái miệng còn hôi sữa tiểu Bối Nhi sư huynh bộ dáng, Mặc Bắc Nguyệt cảm thấy trong lòng át hẳn, không cần nghĩ ngợi mà lắc lắc đầu nói, kia vẫn là thôi đi, ngươi tới làm cái gì? Tiêu Thanh cũng không lo lắng tiểu dục sẽ rơi xuống, bởi vì có nàng ở, liền tính rất cũng có thể tiếp được. Hơn nữa nàng cái này bảo Bối Nhi tử không sợ trời không sợ đất. Trước đây cũng đã làm ra làm người trực tiếp đem hắn từ trên thành lâu ném xuống sự tình. Mạc Bác Nguyệt một phách đầu, lúc này mới nhớ tới hắn chuyên môn từ thịnh Dương Thành lại đây tìm Kiều Thanh là có chính sự, cũng là lúc này mới nhớ tới Kiều Thanh hiện giờ đã không phải hắn an vương tẩu, sửa kêu Hoàng Tẩu. Hoàng Tẩu, hắc hắc Mạc Bác Nguyệt đối với Kiều Thanh lấy lòng mà cười cười nói, nhất thời quên sửa miệng, đừng để ý a. Ta hôm nay tới là có việc muốn xin chỉ thị Hoàng Tẩu. Nói. Kiều Thanh tỏ vẻ An Vương Tẩu cùng Hoàng Tẩu đối nàng tới nói cũng không có cái gì bất đồng, Mạc Bác Nguyệt tái như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi. Trong cung gần nhất không có việc gì, trong chiều cũng không có việc gì, chính là không biết Hoàng Tẩu có biết hay không, Bách hội dưới lầu Nguyệt muốn ở Đông Lôi Khang Bình thành tổ chức giám bảo đại sẽ. Mạc Bác Nguyệt cùng Kiều Thanh Phi thường đơn giản trực tiếp mà hội báo thịnh Dương Thành tình huống, bốn chữ khái quát, đó chính là không có gì sự. Đích xác. Mạc Ngự Phong đã chết chính là ở chết phía trước đã đem rất nhiều khả năng sẽ mang đến phiền toái sự tình đều an bài hảo. Thí dụ như bị Tần Dịch cùng Tần Phi Dương áp giải hồi Thịnh Dương thành những cái đó tù binh, trong đó bao gồm Tần Dịch cùng Tần Phi Dương cha Tần Vi Phong, còn có Mạc Hoa xanh đệ đệ Mạc Thành Mân. Ở Tần Vi Phong cùng Mạc Thành Mân bị áp tải về Thịnh Dương thành phía trước, Mạc Ngự Phong đã ở trên triều đỉnh rõ ràng mà nói, hai người kia vừa đến Thịnh Dương liền trực tiếp đánh vào Thiên Lao, hơn nữa định ra chém đầu ngày. Tuy rằng Mạc Ngự Phong trước một bước đã chết, Bất quá cũng không gây trở ngại hắn ý chỉ như cũ hữu hiệu, mà Tần Viễn Phong cùng Mạc Thành Mân đã ở đêm qua bị chém đầu. Tần Viễn Phong thi thể đương nhiên không có khả năng lại tiến tần ra phần mộ tổ tiên, Mạc Thành Mân thi thể cũng vào không được Mạc Thị Hoàng Lăng. Trong cung nữ nhân tuy rằng có chút không an phận, nhưng là rốt cuộc Mạc Ngự Phong còn không có hạ táng, các nàng cho dù có cái gì tâm tư cũng không dám biểu lộ ra tới. Mà Mạc Bắc Nguyệt biết, đoàn vương trong tay đã nắm một đạo kiểu thanh tự tay viết viết ý chỉ, một khi Mạc Ngự Phong xuống mồ Vì an Này đó nữ nhân cũng nên cắp về các nơi, không có nhảy nhót lên khả năng tính. Cho nên Mạc Bắc Nguyệt hôm nay đặc biệt chạy tới không vì trong công việc, cũng không quan triều sự, mà là có quan hệ hắn thực cảm thấy hương thú giám bảo đại sẽ. Nghe nói, tiêu thanh nhàn nhạt mà nói. Vậy là tốt rồi Mạc Bắc Nguyệt cười hát hát nói, dựa theo dị vãng quy củ, Nhiều Quốc Hoàng thất đến có người ra mặt đi tham gia giám bảo đại sẽ, Hoàng Tẩu muốn đi nói mang lên ta bái. Về giám bảo đại sẽ quá vãng tình huống. Tiểu Thanh không lâu phía trước đã chuyên môn hiểu biết qua. Đây là một cái tam quốc cùng các thế lực lớn đều sẽ không sai quá thịnh hội, cũng là thiên hạ cao thủ tề tụ một lần thịnh hội, bởi vì ai cũng không biết giám bảo đại sẽ thượng sẽ xuất hiện cái dạng gì bảo vật, mà bảo vật đối một thượng vị giả tới nói, đều sẽ sinh ra một loại muôn chiếm hữu, bởi vì đó là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Hơn nữa nhiều lần giám bảo đại sẽ thượng xuất hiện bảo vật trước nay đều không có làm người thất vọng quá cũng có không ít khiến cho tam quốc hoàng thất tranh đoạt cùng rất nhiều cao thủ tranh đến vỡ đầu chảy máu đồ vật. Hiện giờ Ngưu quốc hoàng đế Mạc Hoa Xanh còn ở bế quan, cái này rất nhiều người đều đã biết, mà Ngưu quốc hoàng thất đích sắc cần phải có người đi đông lôi tham gia bách hội lâu dám bảo đại sẽ, bởi vì mặt khác hai nước hoàng thất tuyệt đối sẽ không sai quá, Nghiêu quốc hoàng thất không người tiến đến liền sẽ ở vào thực bị động vị trí. Mạc Bác Nguyệt hôm nay tới tìm Tiểu Thanh, là hắn chủ động cùng Đoan vương xin ra trận, Gần nhất đương nhiên là bởi vì hắn đối dám bảo đại sẽ phi thường có hứng thú. Thứ hai sao? Đều biết Hàn Nguyệt Sơn Trang không hảo tiến, mà hắn cùng Đoan Vương khoác lác nói chính mình sớm đã là Hàn Nguyệt Sơn Trang tòa thượng thân, tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá tới rồi Hàn Nguyệt dưới chân núi, Mạc Bác Nguyệt vừa mới hướng lên trên mặt đi rồi hai bước liền có điểm hôn mê, chạy nhanh lui trở về. Mà chung quanh kỳ thật có Hàn Nguyệt Sơn Trang cao thủ ở thủ, cũng nhìn đến Mạc Bác Nguyệt, bất quá tự động đem hắn về vì không thỉnh tự đến loại hình cũng sẽ không ra tới dẫn đường. Mạc Bắc Nguyệt hết đường xoay sở thời điểm liền chính mình khai phá một cái tân trò chơi, leo cây. Cũng là hắn may mắn, vừa lúc Kiều Thanh hôm nay ra cửa, trở về liền đụng phải, bằng không Mạc Bắc Nguyệt chờ đến cuối cùng đại khái chính là bất lực trở về kết quả. Kỳ thật Kiều Thanh rời đi Thịnh Dương thành thời điểm đại an bài hảo, tự cấp Kiều Chấn Hiên lưu lá thư kia bên trong viết nếu muốn tìm nàng lời nói liền trực tiếp đi tìm Thiên Thịnh trà lâu trưởng quay là được, Kiều Chấn Hiên cũng cùng Đoan Vương nói qua. Mà Mạc Bác Nguyệt sở dĩ không biết liền như vậy tới, là bởi vì chính hắn thập phần khoe khoang mà nói có thể tùy tiện vào ra hàn Nguyệt Sơn Trang. Là đến có người đại biểu Nhiều Quốc đi. Tiêu Thanh khẽ gật đầu nói, còn phải là cái họ Mạc Nam Nhân. Ta. Mạc Bác Nguyệt ánh mắt sáng lên chỉ vào chính mình đối kiểu Thanh lớn tiếng nói, Hoàng Tẩu, hiện tại họ Mạc Nam Nhân tổng cộng liền như vậy mấy cái, Hoàng Huynh hiện tại bế quan không có phương tiện, Phụ Vương muốn xử lý chính sự không được nhàn, ta đại ca cũng vội thật sự. Ta không, có việc gì ta có thể đi." Mạc Bác Nguyệt cảm thấy chính mình chính là như một người được chọn. Tiêu Dục tiểu bao tử trước một chút ngăm đen mắt to nói, "Bác Nguyệt thúc thúc, ngươi còn thiếu tính hai người đâu." "Ai?" Mạc Bác Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu. Trong cung nguyên bản còn có cái bệnh hưởng hưởng lục hoàng tử, bất quá hiện tại đã bị tiểu thanh an bài đến Liêu quốc hoàng gia chùa miếu tướng quốc tự trung đi tính dưỡng, căn bản không đáng giá nhắc tới. "Ta cùng hòn đá nhỏ a." Tiêu Dục nghiêm trang mà nói, "Chúng ta cũng có thể đi." mạc bác nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu dục tiểu thân thể liền nghe được tiểu thanh thập phần nhận đồng mà nói không sai dục nhi đi thì tốt rồi thiếu chút nữa đã quên nhà mình họ mạc nam nhân nhưng không ngừng đang ngủ mạc hoa xanh một cái không còn có hai cái tiểu nhân sao ở mạc hoa xanh tỉnh lại phía trước hai cái nhi tử nhưng đều là liêu quốc hoàng tử liền tính người trong thiên hạ đều biết tiểu dục cũng không phải mạc hoa xanh cùng tiểu thanh thân sinh nhi tử nhưng là ai lại dám nghi ngờ kiểu dục thân phận ở mạc hoa xanh cùng tiểu thanh trong lòng Đây là bọn họ trưởng tử. Mạc Bác Nguyệt trận mắt há hốc mồm mà nhìn Kiều Thanh nói, Hoàng Tẩu, này có phải hay không không tốt lắm. Đến lúc đó Tam Quốc Hoàng Thất khẳng định còn phải có điểm cái gì giao lưu, làm Tiêu Dục cái này Tiểu Hoa Nhi đi. Xác định không phải ở Trần Chủi mà coi rẻ dám bảo đại sẽ, coi rẻ mặt khác hai nước Hoàng Thất sao. Mẫu thân cũng ở sao. Tiêu Dục cười tủm tỉm mà nói. Mạc Bác Nguyệt phát hiện hắn thế nhưng không lời gì để nói, phía trước thiếu chút nữa quên mất. Nếu Kiều Thanh cái này, Nghiều Quốc hiện giờ hoàng hậu tự mình đi nói, cũng không cần cái gì người khác. Tâm tác tắc ca. Dục nhi, đi, về nhà. Kiều Thanh phi thân qua đi đem Kiều Dục ôm lấy nói. Xem ra cái này dám bảo đại sẽ thật sự phi đi không thể. Quan trọng nhất một chút vẫn là nàng rất muốn biết bách hội chuyên môn cho nàng hạ thiệp mời nguyên nhân là cái gì. Nói cách khác đến tột cùng có thứ gì là nàng không thể bỏ lỡ. Ai? Mặc bác nguyệt cái này thật sự khóc không ra nước mắt. Hoàng tẩu đừng đi a. Dục nhi từ từ ta. Chính là kia đối mẫu tử bất quá trong chốc lát liền cưới ngựa biến mất ở Hàn Nguyệt trong núi, liền nhân ảnh đều nhìn không tới. Mà mạc bác nguyệt túi đầu nhìn chính mình hiện giờ nơi vị trí, rất muốn chịu chính mình một cái tác, Sẽ không phi còn lao lực nhi bỏ như vậy cao, hiện tại như thế nào đi xuống đều là cái vấn đề a. Chờ mạc Bắc nguyệt rốt cuộc chật vật mà đem chính mình từ trên cây lại cấp lăn lộn đi xuống lúc sau, sắc trời đã có chút tối tăm, Muốn vào Hàn Nguyệt Sơn Trang Đại Khái là không có khả năng. Cho nên Mạc Bác Nguyệt quyết định về trước Thịnh Dương Thành đi lại làm tính toán. Mạc Bác Nguyệt vào Thịnh Dương Thành thời điểm vừa lúc đụng phải chuyên môn ra cửa cấp Tức phụ Nhi nhi tử mua giỏ ăn Tần Phi Dương. Nhìn đến Tần Phi Dương vui tươi hớn hở mà ôm đại lá sen bao giỏ từ Thịnh Dương Thành một nhà trăm năm láo trong cửa hàng đi rồi xuất hiện, Mạc Bác Nguyệt thật là cảm thấy không nỡ nhìn thẳng a. Tần nhị. Mạc Bác Nguyệt kêu một tiếng, Tần Phi Dương ngẩng đầu mới nhìn đến Mạc Bác Nguyệt đã tới rồi trước mặt, chính mình lữu lước mà xoay người lên ngựa. Một tay ôm giò còn vững vàng mà ở trong ngực. Hai cái. Người khẳng định ăn không hết, phân ta một cái. Mạc Bác Nguyệt nhìn đến Tần Phi Dương trong lòng ngực ôm hai cái hương khí phát mũi lại giò, thập phần không khách khí mà liền phải duỗi tay đi bắt. Nhà này giò nổi tiếng thịnh dương, hơn nữa mỗi ngày mặt trời xuống núi thời điểm mới bắt đầu bán, một ngày chỉ làm mười cái, bán xong liền tính xong rồi. Mạc Bác Nguyệt đã lâu không ăn tới rồi, lúc này cảm thấy thèm đến không được. Tần Phi Dương thân mình lệch về một bên tránh thoát Mạc Bác Nguyệt Ma chảo. Che chở trong lòng ngực hai cái giò nói, không phần của ngươi. Tân nhị, ta còn có thể hay không làm bằng hữu. Mạc Bác Nguyệt ra vẻ thương tâm điệu nhìn Tần Phi Dương hỏi. Tần Phi Dương không cần nghĩ ngợi mà nói, chỉ cần ngươi không đoạt ta giò, đương nhiên có thể. Nói đã nên ngang mà đi. Mà Mạc Bác Nguyệt trực giác chính mình hôm nay mọi việc không nên, căn bản là không thích hợp ra cửa. Bên này Tần Phi Dương hương phấn mà ôm hai cái giò về nhà, đi trước cho chính mình tức phụ Nhi cùng nhi tử đưa một cái. Sau đó ôm một cái khác đi tần dịch sân Đại ca, cấp Tần dịch có chút không rõ nguyên do mà nhìn tần phi dương tới rồi sân bên ngoài không đi vào Làm hạ nhân trộm đem hắn kêu ra tới lúc sau trực tiếp không nói hai lời hướng trong lòng ngực hắn tắt cái đồ vật Đây là gì Nhìn đến trong lòng ngực còn mạo nóng hầm hập hương khí một cái đại dò Tần dịch càng thêm không thể hiểu được Đây là ta đợi nửa ngày mới xếp hàng mua được du nhi thức thích, đại tẩu khẳng định cũng sẽ thích Tần phi dương nói đối tần dịch chớp chớp mắt Ám chỉ ý vị thập phần nồng hậu, đại ca cần phải hảo hảo biểu hiện A. Nói xong lúc sau liền chạy, nhà hắn tiểu tức phụ nhi khẳng định còn đang chờ hắn trở về cùng nhau ăn đâu. Tần dịch ngơ ngác mà nhìn chính mình trong lòng ngực ôm cái kia đại giò. hắn biết tần phi dương thường xuyên chạy tới mua, hắn cũng ăn đến quá, thật là béo mà không ngán dư vị vô cùng, chính là thoạt nhìn như vậy béo ngậy đồ vật phương đông phi nhạn thật sự sẽ thích sao. Tuy rằng có chút không quá khẳng định, bất quá tần phi dương thịnh tình không thể chối tử. Tần Dịch vẫn là ôm cái kia giỏ trở về phòng. Phương Đông Phi nhạn nhăn đầu a ngôn đang ở hướng trên bàn bãi cơm, nhìn đến Tần Dịch ôm một cái đồ vật tiến vào, chờ thấy rõ ràng lúc sau kinh hỉ mà nói: "Phu nhân, đại công tử chuyên môn đi hồi hương trai cho ngươi mua thủy tinh giỏ." Phương Đông Phi nhạn từ nội thất ra tới, liền nhìn đến mặt vô biểu tình Tần Dịch trong lòng ngực ôm một cái xanh mượt lá sen bao vây lấy thủy tinh giỏ, thấy thế nào như thế nào có hỉ cảm. Mà Tần Dịch ở Phương Đông Phi nhạn hài hước trong ánh mắt trực tiếp đem cái kia giỏ cử qua đi. Ngươi nếm thử. Thật là cái ngốc từ A. Phương Đông Phi nhạn trắng tần dịch liếc mắt một cái nói, lớn như vậy do ngươi làm ta trực tiếp cầm làm sao. Nô tỳ lập tức đi thiết hảo lấy lại đây. A nôn nói đã từ tần dịch trong tay tiếp qua đi, bước nhanh đi ra phòng. Liên dư lại tần dịch cùng Phương Đông Phi nhạn hai người, không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Phương Đông Phi nhạn ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn đến tần dịch còn đứng ở nơi đó, liền vô ngữ mà nói, ngươi không chuẩn bị ăn cơm sao. Chẳng lẽ liền như vậy thích đương điều khác sao? Tần dịch ở phương Đông Phi nhạn đối diện ngồi xuống, tay chân thập phần nhanh nhẹn A ngôn đã bưng một mâm cắt xong rồi sắc hương vị đều dai dò vào được, lại còn có chuyên môn đặt ở khoảng cách phương Đông Phi nhạn gần nhất vị trí, mỉm cười nói, đây là đại công tử tâm ý, phu nhân mong đếm thử đi. Phương Đông Phi nhạn cùng tần dịch ăn cơm không thích hạ nhân ở một bên hầu hạ, đương A ngôn sau khi ra ngoài, phương Đông Phi nhạn kẹp lên một khối dò để vào trong miệng, thức mau ánh mắt sáng lên nhìn tần dịch nói a. Hảo hảo Tần dịch vốn dĩ đang chuẩn bị buột miệng thốt ra này không phải hắn mua mà là tần phi dương mua liền như vậy thu trở về, nghiêm trăng mà nhìn Phương Đông Phi nhạn nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút nhi, lần sau lại cho người mua. Phương Đông Phi nhạn liền ăn mấy tài ăn nói buông xuống chiếc đũa không có xem tần dịch, hơi có chút cảm thán mà nói, làm ta nhớ tới quê nhà hương vị, không biết đời này còn có hay không cơ hội lại đi trở về. Đông lôi quốc người ăn nhiều thịt, làm thịt tay nghề cũng là nghiêu quốc bên này so ra kém. Phương Đông Phi nhạn chỉ là tùy ý cảm khái một câu, thực mau bắt đầu lo chính mình ăn cơm. Tần Dịch mày hơi hơi nhíu lại, nàng muốn đi Đông Lôi, Bách Hội dưới lầu tháng muốn tổ chức giám bảo đại sẽ, liền ở Đông Lôi quốc, ngươi có nghi đi? Tần Dịch nhìn Phương Đông Phi nhạn nghiêm túc hỏi, Phương Đông Phi nhạn thần sắc vui vẻ, nhìn Tần Dịch hỏi, thật vậy chăng? Ta có thể đi sao? Không để cập tới hồi Đông Lôi, chính là giám bảo đại sẽ loại này nhiều năm khó gặp sự tình liền đủ để cho nàng tâm động. Tần Dịch khẽ gật đầu. Còn cường điệu một câu, nếu ngươi muốn đi nói, chúng ta liền đi. Phương Đông Phi nhạn kích động mà trực tiếp ném xuống trong tay chết đũa chạy tới ôm lấy tần dịch lớn tiếng nói, ta thật là cao hương a. Tần dịch ngươi thật tốt. Tần dịch lúc này không có hôn đầu ngốc não, trực tiếp cường thế mà đem bổ nhào vào trong lòng ngực hắn Phương Đông Phi nhạn chặn ngang ôm lên đặt ở chính mình trên đùi, nhìn chố mắt Phương Đông Phi nhạn nghiêm trang mà nói, chúng ta viên phòng đi. Chúng ta là phu thê, ta thích ngươi, muốn cho ngươi cho ta hải tử nương. Tưởng bồi ngươi đến sở hữu ngươi muốn đi địa phương, làm chuyện ngươi muốn làm, cả đời bảo hộ ngươi, không cho ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn, tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Tần dịch nhìn phương Đông Phi Nhạn, có lẽ là lần đầu tiên nói như vậy lớn lên lời nói, cũng là lần đầu tiên như thế thổ lộ. Phương Đông Phi Nhạn đầu góc đã hoàn toàn hôn, nhìn tần dịch ngơ ngác hỏi một câu, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không thật sự thích ta. Tần dịch ôm phương Đông Phi Nhạn thân mình khẽ nhúc đích, mặt vô biểu tình hỏi một câu, cảm giác được sao Thân mình phía dưới chống một cái đồ vật, Phương Đông Phi nhạn lại chỉ độn cũng ý thức được tần dịch chỉ chính là cái gì, mặt cũng lập tức đỏ cái hoàn toàn, chỉ cảm thấy đầu vóc trống rông không biết muốn nói gì làm cái gì. Mà tần dịch đôi mắt một thâm túi đầu hôn đi xuống. Bất quá một lát, Phương Đông Phi nhạn mạnh mẽ đẩy ra tần dịch, tần dịch trong lòng buồn bực không thôi hỏi, làm sao vậy? Vốn dĩ hảo hảo, hắn còn không có bước tiếp theo hành động cứ như vậy lại bị cự tuyệt sao? Ta vừa mới ăn giò không có xúc miệng. Phương Đông Phi nhạn che miệng thập phần mất tự nhiên mà nói. Tần dịch đáy mắt ý cởi hiện lên, trực tiếp bế lên Phương Đông Phi nhạn đi nhanh hướng tới nội thất đi đến. 166 cái kia giỏ. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Phi Dương lại lại đây tìm Tần Dịch, muốn hỏi một chút về bách hội lâu dám bảo đại sẽ sự tỉnh Tần Dịch có hay không hứng thú đi xem náo nhiệt. Ai ngờ mới vừa tiến Tần Dịch cùng Phương Đông Phi nhạn sân không bao lâu, Tần Phi Dương liền nghe được một cái giọng nữ, À, Tần Dịch ngươi cái này lưu manh. Ta từ bỏ Thanh âm đột nhiên im bặt, Tần Phi Dương bước chân cũng nháy mắt đốn ở nơi đó, biểu tình cùng ban ngày thấy ma giống nhau, máy móc mà xoay người bước nhanh lui đi ra ngoài. chờ trở về chính mình sân, Tần Phi Dương biểu tình vẫn là thập phần chi kinh tủng. Đang ở uy tần lãng tiểu bao tử ăn cơm Tiểu hân du có chút kỳ quái mà nhìn Tần Phi Dương hỏi, Phi Dương, ngươi không phải đi tìm đại ca sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Đại ca A. Nhà ta đại ca Nguyên Lai cũng là cái nhiệt tình như lửa cầm thú không bằng nam nhân A. Đây là Tần Phi Dương lúc này trong lòng suy nghĩ, bất quá này đương nhiên không thể cùng tiểu Hân Du nói, Hắn tiến lên ngồi xuống méo méo tần lãng tiểu bao tử thịt đô đô gương mặt nói, đại ca đại tẩu còn không có khởi, ta liền đã trở lại. Đại khái một chốc cũng khởi không được. Mà ngày đó thượng ba xảo Tần Phi Dương rốt cuộc nhìn đến tần dịch thời điểm, Phi Thường tự nhiên hỏi một câu, đại tẩu đâu? Dũ Nhi nói muốn kêu nàng hôm nay cùng đi Tiểu Quốc công phủ xem anh nhi đâu. Tần Phi Dương dứt lời liền nhìn đến tần dịch thần sắc cương một chút. Hơi có chút mất tự nhiên mà nói, ngươi đại tẩu hôm nay thân mình không thoải mái còn ở nghỉ ngơi, cùng đệ muội nói hôm nào đi. Thân mình không thoải mái a? Tần Phi Dương tỏ vẻ cái này hoàn toàn có thể lý giải, thực mau liền rời đi để tài hỏi chính sự, không biết lần này dám bảo đại gặp làm ai đi. Có cần hay không chúng ta đi theo? Tần Phi Dương nói cái này sẽ làm ai đi chỉ tự nhiên là mạc thị hoàng tộc người ai sẽ đi, mà mặc kệ là ai đi, đường xá như vậy xa xôi. Rất có thể yêu cầu bọn họ huynh đệ chi nhất đi đi theo bảo hộ. Tần dịch khẽ những mày, xem ra hắn tưởng cùng phương Đông Phi nhạn đơn độc đi là không quá khả năng. Mạc thị hoàng tộc người. Nghe nói mạc hoa xanh đang bế quan, một chốc ra không được, tiểu thanh cũng hồi hàn nguyệt sân trang, liền dư lại đoan vương phủ phụ tử ba người, ai sẽ đại biểu mạc thị hoàng tộc tiến đến thật đúng là nói không chừng. Đại ca, cùng ngươi thương lượng chuyện này như bái. Tần phi dương cười đến vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạn mà nhìn tần dịch nói. Ngươi xem ta lúc này mới vừa về nhà không mấy ngày, muốn mang Du Nhi ra cửa lại luyến tiếc lanh lảnh, lần này cần không ngươi liền mang theo đại tẩu một khối đi ra ngoài chơi chơi. Đại tẩu hẳn là thật cao hứng có thể đi đông lôi quốc. Tần Phi Dương tuy rằng đối giám bảo đại sẽ có điểm hứng thú, bất quá trong nhà kiểu thê trẻ nhỏ vài nguyện không gặp, này muốn lại ra cửa lại là thật dài thời gian cũng chưa về. Nếu không có tần lãng tiểu bao tử nói còn hảo, hắn có thể lợi dụng công vụ chi liền mang theo tiểu tức phụ Nhi đi Du Sơn Ngoan Thủy Chính là hài tử như vậy Tiểu, Tiểu Hân Du luyến tiếp, hắn cũng luyến tiếp. Đối với Tần Phi Dương nói về mang theo phương Đông Phi nhạn đi đông lôi quốc tham gia giám bảo đại sẽ sự tình, Tần Dịch kỳ thật tối hôm qua cũng đã nghi tới, còn mượn này rốt cuộc được như ước nguyện ăn tới rồi thịt. ân ta sẽ đi. Tần Dịch khẽ gật đầu nói. Đại ca ngươi quá tốt rồi. Tần Phi Dương cao hứng mà vô vô Tần Dịch bả vai lúc sau thực mau liền chạy. Ta đi đoan vương phủ hỏi một chút mạc nhị lần này ai đi, trở về nói cho đại ca a nhìn đến Tần Phi Dương chạy xa, Tần Dịch nghĩ nghĩ vẫn là trở về chính mình phòng, mà vẻ mặt mỏi mệt Phương Đông Phi nhạn này sẽ mới từ trên giường ngồi dậy, đang ở gian nan mà chính mình mặc quần áo, Lòa lộ ở bên ngoài tuyết trắng trên da thịt, Tần Dịch tối hôm qua lưu lại dấu vết thực sự không ít. chết Tần Dịch, xú Tần Dịch, một cái giò liền đem buồn cô nương cấp lửa lên giường, tức chết ta, quả thực chính là cầm thú, cầm thú, còn chưa đi gần liền nghe được Phương Đông Phi nhạn đoán hận thanh âm, Tần Dịch bước chân một đốn. Thần sắc hơi có chút mất tự nhiên mà từ Phương Đông Phi Nhạn còn lộ ở bên ngoài cảnh xuân thượng rời đi tầm mắt. Vừa mới đi đến mép giường, trong chăn vươn một cái mảnh khảnh chân dài hướng tới hắn liền đạp lại đây, ngươi cái này cầm thú còn dám trở về? Đừng náo. Tần Dịch nhẹ nhàng cầm Phương Đông Phi Nhạn tú khí chân nhỏ ôn nu mà cấp nét trở lại trong chăn, cưỡng bách chính mình tầm mắt không cần dừng ở chân trở lên vị trí. Sau đó Tần Dịch ở mép giường ngồi xuống, lấy quá Phương Đông Phi Nhạn trong tay quần áo có chút vụng về mà cho nàng xuyên lên. Ta đêm qua có một việc lừa ngươi. Cái gì? Phương Đông Phi nhạn thần sắc khẽ biến, cũng quên mất vốn dĩ muốn đem chân tay vụng về tần dịch cấp đẩy ra. Đêm qua tần dịch nói qua nói cũng không ít, hiện tại đều đem nàng ăn sạch sẽ. Nếu lúc này lại nói cho nàng hắn nói thích nàng đều là giả. Phương Đông Phi nhạn thề nàng nhất định làm tần dịch bị chết rất khó xem. Kỳ thật tần dịch trên tay động tác chưa đỉnh, thanh âm dừng một chút tiếp theo nói, tối hôm qua cái kia giỏ không phải ta mua. Phương Đông Phi nhạn trong lòng buông lỏng, trực tiếp chảo quá tần dịch cánh tay. Loát khởi hắn tay háo, túi đầu ở mặt trên hung hăng mà cắn một ngụm, sau đó ngẩn đầu nhìn tần dịch nói, về sau mỗi ngày đi cho ta mua. Nếu không mua nói ta liền đem ngươi giò cấp ăn. Hảo. Tần dịch gật gật đầu đem phương Đông Phi nhạn đủng tiến trong lòng ngực nói, tùy tiện ngươi như thế nào khi dễ ta đều được. Rõ ràng là ngươi ở khi dễ ta. Phương Đông Phi nhạn thập phần khó chịu mà nói. Nào có vừa mới khai chai liền như vậy không có tiết chế. Tần dịch há ngăn là không hiểu thương hương tiếc ngọc, căn bản chính là cái cầm thú. Là, ta thích khi dễ ngươi, ngươi tủy tiện khi dễ ta, như vậy chúng ta liền huề nhau. Tần dịch nghiêm trăng mà nói xong lại bị Phương Đông Phi nhạn cấp đạp một chân. Đoan vương phủ. Tần Phi Dương tới rồi cửa xuống ngựa liền thấy được cách đó không xa Mạc Bác Nguyệt thân ảnh, mà Mạc Bác Nguyệt bên cạnh còn có một con ngựa, nghiễm nhiên một bộ đang muốn ra cửa bộ dáng. Mạc Bác Nguyệt cũng thấy được Tần Phi Dương, xoay người lên ngựa lại đây hỏi, Tần nhị ngươi tới làm gì? Ta có việc gấp muốn ra cửa. Cái gì việc gấp? Tần Phi Dương cảm thấy hiện giờ Đoan Vương trong phủ nhất thanh nhàn chính là Mạc Bác Nguyệt, hắn có thể có cái gì việc gấp. Ta muốn đi theo Hoàng Tẩu đi giám bảo đại sẽ. Mặc Bác Nguyệt nói muốn đi. Tần Phi Dương trực tiếp hoành mã chắn hắn phía trước, nhìn hắn hỏi, An Vương phi. A không, Hoàng hậu nói cho người đi. Tần Phi Dương như thế nào cảm thấy có điểm không tin đâu. Mặc Bác Nguyệt cái này không đáng tin cậy, Tiểu Thanh sẽ làm hắn đại biểu Liêu quốc Hoàng thất đi tham gia giám bảo đại sẽ sao? Nàng không cho ta đi Mặc Bác Nguyệt buồn bực mà nói cho nên ta chuẩn bị đi Hàn nguyệt dưới chân núi mặt trở, nhất định phải theo sau. Đây là Mạc Bắc Nguyệt ngày hôm qua trở về suy nghĩ một đêm nghĩ ra được biện pháp, lì lợm la liếm theo sau. Thần phi dương hãn, hơi có chút đồng tình mà nhìn Mạc Bắc Nguyệt nói, ta cảm thấy ngươi đại khái là theo không kịp. Tiểu thanh tốc độ há là Mạc Bắc Nguyệt có thể cùng được với. Mạc Bắc Nguyệt cười hát hát nói, này ngươi yên tâm, hoàng tẩu muốn mang theo hải tử đi, sẽ không thực mau, ta đương nhiên có thể đổi kịp. Ngày hôm qua tiểu Thanh nói là Mạc Bắc Nguyệt cho rằng nàng chuẩn bị mang theo hai cái nhi tử cùng đi. Mang theo hài tử. Tần Phi Dương tỏ vẻ cao thủ quả nhiên là không có sợ hài a Giống hắn cũng không dám mang theo nhà mình nhi tử ra xa nhà. Ta đại ca cũng phải đi, ngươi nếu không Tần Phi Dương còn chưa nói xong đã bị Mạc Bắc Nguyệt cấp đánh gãy. Hắn ánh mắt sáng lên nhìn Tần Phi Dương hỏi, đại ca ngươi muốn đi? Ngươi đại tẩu có đi hay không? Hẳn là cũng đi thôi. Tần Phi Dương cảm thấy hiện giờ cảm tình càng ngày càng tốt đại ca đại tẩu lần này chỉ sợ là chuẩn bị cùng nhau ra cửa. Hảo! Mạc Bác Nguyệt cao hứng mà vỗ vỗ tay nói, cái này Hảo! ngươi đại tẩu cùng hoàng tẩu quan hệ như vậy Hảo, khẳng định sẽ cùng đi. Đến lúc đó ta đi theo tần đại ca không phải được rồi. Hảo đi! Tần Phi Dương tỏ vẻ hắn chân thành mong ước Mạc Bắc Nguyệt lần này có thể như nguyện đi theo kiểu thanh đi dám bảo đại sẽ, dù sao hắn là không tính toán đi. Mạc Bắc Nguyệt vẫn là cưỡi ngựa chạy tới Hàn Nguyệt Sơn dưới, không ai để ý tới, chính hắn lại không thể đi lên, rứt khoát đứng ở phía dưới lớn tiếng hô lên: Dục Nhi, mau tới cấp Bắc Nguyệt thúc thúc mở cửa a! Thủ Hàn Nguyệt Sơn cao thủ đều thực bình tĩnh, nhưng là điều bị Mạc Bắc Nguyệt cấp kinh bay không ít. Đương Mạc Bắc Nguyệt kêu đến giọng nói đều sắp buốt khói nhi thời điểm, chính mang theo đệ đệ muội muội ở lưng chừng núi chơi kiểu dục rốt cuộc nghe được dưới chân núi động tĩnh, có chút nghi hoặc hỏi Hàn Bang: Có phải hay không có người ở kêu ta? Hàn băng đương nhiên đã sớm nghe được, bất quá kiểu thanh phân phó qua, mặc bác Nguyệt tới nói không cần để ý tới, cho nên liền không cùng tiểu dục nói. Hiện giờ tiểu dục hỏi cũng không có gắt hắn, khẽ gật đầu nói, là đoan vương phủ nhị công tử ở dưới chân núi. Bác Nguyệt thúc thúc lại tới nữa. Tiểu dục tự nhủ nói, không biết hắn hôm nay có hay không leo cây. Tính, ta mang theo hòn đá nhỏ cùng tiểu muội đi dưới chân núi nhìn xem đi.